Đường ca như vậy tài bồi cùng tin trọng, chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn chỉ là cảm thấy đường ca đáng thương, hoặc là cảm thấy đường thuật có bản lĩnh mà thôi sao? Liên thầm vẫn cứ là khó có thể tin, chính là, này dù sao cũng là chúng ta liên ra. Nhị thúc, ngươi hồ đồ, quân đội không phải họ liền, nó luôn là sẽ có người khác tới ruôi tay. Cùng với chờ bị địch nhân phân canh, vì cái gì không thể làm đường ca tới làm. Liên tử kiệt cũng không thể nói rõ ràng quá nhiều. Hắn cũng chỉ là bị Gia Gia tâm sự quá, biết Gia Gia mơ hồ có quyết định này mà thôi, nhưng là, lúc ấy Gia Gia ý tứ là, nhìn xem đường thuật có thể hay không cùng tiểu na. Hiện tại đương nhiên khẳng định là sẽ không, chính là Gia Gia cũng không có làm đường ca như vậy thoát ly cùng liên gia quan hệ A. Chương 337 hoàn toàn thẳng thắn. đường thuật thân thể cứng đờ trong ngay mắt, Tống Nam cảm giác ra tới, nhưng là ôm nhiệt độ cũng không có hao gầy. A Nam Ngươi chậm rãi nói, ta yêu cầu lý giải một chút. Đường thuật thanh âm rất thấp thực nhẹ, hắn còn không thể đủ thực tốt tiếp thu, chưa bao giờ qua lại tới người, rốt cuộc là có ý tứ gì. Ta chết quá một lần, đường thuật, ở 2018 năm, ta chết ở Hà Bắc căn cứ. Tống Nam thanh âm cũng trở nên khinh phiêu phiêu, lỗ trống mà xa xôi, cơ hồ làm đường thuật cho rằng, chính mình trong lòng ngược người này đã bay đi hảo xa, làm hắn không tự chủ được liền đem Tống Nam ôm được ngay chút. Đời trước ta, không có ở Ha Thị liền gặp được ngươi. Ta vẫn luôn trốn A trốn, gặp tường đồng, gặp những người đó. Chúng ta đi theo ngươi bộ đội một đường trốn hướng Hà Bắc căn cứ. Sau đó, chúng ta thành lập ngô đồng lính đánh thuê tiểu đội, vẫn luôn đều ngốc tại Hà Bắc trong căn cứ, thẳng đến. Ta chết ở nơi đó. Tống Nam nói mơ hồ mà đức quãng, nỗ lực ở giảng thuật kiếp trước chuyện xưa, lại tự hồ ở nỗ lực tự hỏi những cái đó đã dung hợp ký ức bên trong. Này đó là kiếp trước hồi tưởng, này đó mới là kiếp này chân thật. Đường thuật lại càng nghe càng hô đồ, trong lòng một cái nỗi băn khoăn càng lăn càng lớn, tựa hồ nào đó đáp án liền phải miêu tả sinh động. Tường đồng, tường đồng chính là cái kia hắn còn đã từng cảm thấy có chút thất vọng tiểu tử, rõ ràng là cái khả tạo chi tài, lại cố tình chậm trễ chính mình tiền đồ, thế cho nên hiện tại đều chẳng biết đi đâu. Chính là tường đồng cùng Tống Nam hắn đời này bên người nữ hải kia là gọi là Tống Giai Yến đi. Tựa hồ là cùng Tống Nam lại như vậy một ít. Ta biết, giết ta người là Cao Vinh cùng đám thúc, còn có một cái ta không biết là ai, nhưng là sau lưng sai xử bọn họ chính là muộn hình Tống Nam dừng một chút, đồng nhiên có điểm không biết như thế nào giải thích chính mình là như thế nào biết phía sau màn hung thủ sự tình. Đây mới là nàng chân chính muốn đối đường thuật nói về Tống gia thừa sự tình. Đường thuật cũng nghe như lọt vào trong sương mù, Tống Nam đối thoại có chút điểm đến, cũng có chút rối loạn thứ tự. Đường thuật chính mình ở trong lòng trải vớt rõ ràng ý nghĩ, chỉ đợi Tống Nam đem những việc này nhất nhất giải thích. Kiếp trước ta, có một cái đệ đệ Tống Nam ôm đường thuật trên tay cũng dùng chút sức lực, cổ đủ dũng khí, mới lại lần nữa mở miệng, ta đệ đệ, chính là Tống gia Thừa. Chỉ là ở trọng sinh lúc sau, trong thế giới này, hắn còn có một cái tỷ tỷ, gọi là Tống gia Hiến. Tống Nam hít sâu một hơi, ta ở 8 tuổi phía trước tên, đã kêu làm Tống Gia Hiến. Đường thuật cũng là có chút khiếp sợ nắm chặt nắm tay, trọng sinh, một thế giới khác lại lần nữa sống lại, mà thế giới này còn có một cái khác Tống Gia Hiến, như vậy, nàng nguyên lai like thế giới, chính mình lại là. Đường thuật nhất thời cũng không biết, hắn phải nói chút cái gì. Tống Nam giấu ở trong lòng ngực hắn, không cần thẳng đối đường thuật ánh mắt, ngược lại càng dễ dàng nói ra chính mình trong lòng lời nói ta đã thấy Tống Giai Thừa, ngươi cũng biết, ta cùng hắn đều có một cái không gian, bởi vì chúng ta không gian, đều là bởi vì mãi mãi để lại cho chúng ta di vật mở ra, cho nên, hiện tại hai cái không gian tương dùng, hơn nữa không gian cũng biến đại. Chúng ta ký ức dung hợp, ta mới biết được kiếp trước ta vì cái gì sẽ chết. Kiếp trước, hắn bởi vì chính mình ở vào hoàn cảnh rất nguy hiểm, cho nên, vì không cho ta cũng lâm vào nguy hiểm bên trong liền từ kinh thành căn cứ gọi điện thoại nói cho ta, không chuẩn ta trở lại kinh thành căn cứ. Đáng tiếc lúc ấy, ta cũng không biết ngày đó, ta còn tưởng rằng hắn là thật sự chán ghét ta. Nhưng là bởi vì kiếp trước ta không có mở ra cái này không gian, cho nên hắn đã chịu ảnh hưởng, tinh thần lực không ổn định, bị muộn hình chảo lấy đương thí nghiệm phẩm. So với ta đã chịu tra tấn còn muốn nhiều, ta đã chết lúc sau, hắn cũng không có thể sống sót mấy năm. Mộnh hình đời này còn không biết chúng ta không gian, nàng nếu đã biết, nàng nhất định sẽ không bỏ qua như vậy thần kỳ đồ vật. Tống Nam nói có chút điên đảo mà hỗn loạn, nói được cũng là vừa nhanh vừa vội, đường thuật ở kịch liệt đánh sâu vào dưới, chỉ có thể miễn cưỡng trải vớt rõ ràng ý nghĩ. Các ngươi ký ức dung hợp đường thuật lại nói tiếp cảm thấy rất quái dị, cho nên các ngươi hiện tại đều biết các ngươi ký ức phải không? Ân Tống Nam rốt cuộc đem cái kia lớn nhất bí mật nói rõ ràng. Ngược lại có dũng khí ngầng đầu, hơn nữa bởi vì chúng ta không gian dung hợp, cho nên ta cùng hắn có thể tùy thời cầu thông giao lưu. Đường thuật trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đi thuyết minh tâm tình của mình. Nô, no, này cũng chính là cậu em vợ, không cần lo lắng. Hắn hiện tại bị muộn hình nốt ở viện nghiên cứu, một bên có thể nhìn đến viện nghiên cứu sở hữu tình huống, bên kia lại cũng ở nghiêm mật theo dõi dưới, ta làm không rõ ràng lắm nàng rốt cuộc là cái gì mục đích. Hôm nay Thẩm Tiên sinh Tựa Hồ nói qua, cùng viện nghiên cứu thương nghị quá, muốn cho Tống Gai thửa tới chợ giúp trị liệu Tiểu Na. Xoay người lại đem hắn nuốt lại đường thuật vẫn là có điểm không thể phản ứng lại đây. Trọng sinh a, một người đã chết, lại lần nữa trở lại quá khứ thời gian điểm sao? Thời không lý luận Tựa Hồ là có loại này cách nói, Tựa Hồ là ở đạt tới một cái siêu cấp hạn độ tốc độ cấp bậc lúc sau, là có thể xuyên qua thời không. Chính là Tống Nam này. Lại tựa hồ cũng không phải bởi vì như vậy Tống Nam tựa hồ là ở Đường thuật thực gian nan mới có thể làm chính mình tin tưởng Tống Nam đã chết lúc sau Mới có thể đi vào thế giới này bên trong Như vậy kiếp trước chính mình đâu Hắn cùng Tống Nam lại sẽ là cái gì quan hệ Vì cái gì Tống Nam căn bản không có nhắc tới quá hắn tồn tại Hắn rốt cuộc đang làm những gì Mới có thể làm Tống Nam Liền nhẹ nhàng như vậy nói ra chính mình ở mạn thế năm thứ ba liền chết sự tình đâu đường thuật trong lòng trong nháy mắt hiện lên trăm ngàn loại ý niệm nhưng là lại không cách nào nhất nhất hỏi ra khẩu bởi vì lúc này tống nam hiển nhiên là có chút suy nghĩ hỗn loạn mà hoang loạn là bởi vì tống giai thừa bị nuốt lại nguyên nhân đi hảo đi nếu là cậu em vợ hắn thật là hẳn là quan tâm một chút không thể đương hắn cũng là viện nghiên cứu thành viên giống nhau thờ ơ lạnh nhạt muốn hinh bên người phó thủ nói là muốn cho tiểu nghiêu. Chính là tống giai thừa, không cần lo cho liên tử na trị liệu sự tình. Đường thuật gật đầu chấm tư, muốn hình ý tưởng luôn là làm người vô pháp cân nhắc, đặc biệt là ở nàng viện nghiên cứu. Hiện tại thẩm tra tổ đã tiến vào viện nghiên cứu, trừ phi hắn bị quan địa phương thực nghiêm mật. Bằng không tổng hội phát hiện một ít dấu vết để lại. Tuy rằng hiện tại đã là mặt thế, cái gọi là thẩm tra tổ đi kiểm tra, thì thật đối viện nghiên cứu cũng không có gì đau chân có thể bắt lấy. Nhưng là nếu một khi phát hiện một ít trái với chủ nghĩa nhân đạo sự tình, tăng thêm nhuộm lấm, đầu tiên sẽ bùng nổ, chính là dân chúng bình thường cùng bình thường dị năng giả kháng nghị cùng phản đối. Bởi vì ai đều biết, chân chính có thực lực người là sẽ không bị trộm tới làm thực nghiệm. Tiểu Ngưu có một cái không thể phóng đổ vật không gian, đại gia là rõ ràng. Tống nam gian nan mở miệng, nhưng là... Muộn hình sẽ làm hắn xử lý một ít không cần xuất hiện trước mặt người khác đồ vật. Đường thuật nhìn xem Tống Nam, là những cái đó. Là. Tống Nam khẳng định gật đầu. Thí nghiệm, sở dĩ sẽ bị gọi là thí nghiệm, chính là đang không ngừng sờ soạn bên trong không ngừng nếm thử kết quả. Không có đầu mối sờ soạn, đặc biệt là có chút đã vi phạm nhân loại bình thường sinh lý thí nghiệm, đó là hoàn toàn không có bất luận cái gì lý luận hoặc là kinh nghiệm tới duy trì sự tình. Muốn hinh phòng thí nghiệm, đương nhiên sẽ có rất nhiều rất nhiều thất bại phẩm xuất hiện. Nhưng là, nàng viện nghiên cứu vẫn luôn không có xuất hiện vấn đề gì, trừ bỏ nàng chính mình năng lực giải quyết hảo. Còn có một cái công thần, chính là tống dai thừa. Tống nam cùng tống dai thừa không gian dung hợp lúc sau, nàng tự nhiên hoàn toàn rõ ràng tống dai thừa không gian rốt cuộc là có ích lợi gì đủ. Hiện tại, ở bình thường không gian phạm vì chi ngoại kia đoàn hỗn độn là có thể đem hết thể vật chất đều hóa thành hư vô đồ vật. Tống Nam tùy ý nếm thử quá, vô luận là đem cỏ dại, xương cốt, trứng gà, cục đá, thậm chí là tinh hoạch để vào trong đó, đều sẽ hóa thành cùng kia hỗn độn giống nhau hư vô vật chất. Hơn nữa, sẽ đem nó hấp thu mà đến vật chất đều hóa thành năng lượng, chuyển cấp Tống Nam không gian bên trong, trở thành không gian dương quang, mưa móc, chạy bằng khí, nước chảy, giếng tuyển. Thống lại là sẽ trở thành không gian bên trong hết thể năng lượng suối nguồn. Hai cái không gian dung hợp lúc sau, Tống Nam mới phát hiện, nàng đối chính mình không gian nguyên lai lợi dụng phương thức hoàn toàn là ở tiêu hao không gian năng lượng, bởi vì nàng vẫn luôn không có càng nhiều khai phá không gian sử dụng, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng không có phát hiện có cái gì tệ đoan xuất hiện. Nhưng là giờ phút này, bởi vì dương giới không gian dung hợp, năng lượng chi gian hình thành chạy trở về, một cái thủ hàng năng lượng vòng xuất hiện, mới làm nàng sinh ra nghĩ mà sợ. Nếu nàng không có cùng tống giai thừa tương nhận, không có cùng tống giai thừa đem không gian dung hợp, như vậy nàng về sau đối mặt, có thể hay không chính là một cái dần dần hoang vũ hề phải đi xuống không gian. Nàng cùng tống giai thừa, hoặc là nói âm giới cùng dương giới, tựa hồ chính là hai cái yêu cầu bổ sung cho nhau phối hợp thiên nhiên cộng sinh thể, chỉ có khi bọn hắn chi gian sinh ra liên hệ, hết thể phát triển mới có thể trở nên có thể tiếp tục đi trước. Nếu không có cái này liên hệ, Tống Nam đột nhiên dùng mình một cái, kiếp trước Tống Giai Thừa dần dần điên cuồng, tinh thần lực vô pháp bình thường sử dụng, ở nàng sau khi chết, Tống Giai Thừa không gian lại trở nên như thế nào đâu. Nàng không dám tưởng tượng. Tống Giai Thừa có hay không nói qua, hắn làm những việc này lúc sau, hắn sẽ có cái gì không giống nhau địa phương sao. Tống Nam kinh dị nhìn thoáng qua đường thuật, nhưng là đường thuật xem nàng biểu tình cũng không phải nàng sở tưởng tượng như vậy. không. Không phải ngươi tưởng như vậy tống nam nháy mắt minh bạch đường thuật là có ý tứ gì, hắn sẽ không bị những cái đó vật chất hư tán mà ảnh hưởng tự thân. Ngược lại, hắn sẽ từ giữa được đến năng lượng, cho nên hắn tinh thần hệ mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Tiểu ngư không gian là cái thực thần kỳ không gian, vô luận là thứ gì, chỉ cần là không có sinh mệnh, tiến vào không gian lúc sau đều sẽ hóa thành năng lượng phụng dưỡng ngược lại cho hắn. Tống dai thừa dừng một chút, Nàng đương nhiên rõ ràng loại này đạt được năng lượng phương thức rốt cuộc có bao nhiêu đại tệ đoan, nhưng là hiện tại không cần sợ. Chúng ta không gian dung hợp lúc sau, loại này phụng dưỡng ngược lại liền biến mất. Hán kia bộ phận không gian hấp thu vật chất năng lượng, sẽ hóa thành ta không gian bên trong hết thể năng lượng suối nguồn. Tỷ như kia khẩu thần kỳ giếng nước, trước kia ta chỉ là cho rằng nó năng lượng là quần quần không ngừng, nhưng hiện tại ta hiểu được, chỉ có ở chúng ta hai cái không gian dung hợp lúc sau. Năng lượng hình thành tuần hoàn, nó mới có thể vĩnh viễn tồn tại đi xuống. Năng lượng, chưa bao giờ sẽ chống rông sinh ra, đường thuật cùng Tống Nam tại đây một khắc, mới rốt cuộc nhận rõ. Thế giới này, cứ việc điên đảo, nhưng là vĩnh viễn chưa từng vi phạm nó vận hành quy đạo. Chương 338 ra sai lầm. Tống Nam cùng đường thuật thẳng thắn lúc sau, nàng đã từng ảo tưởng quá tình huống đều hoàn toàn không có xuất hiện quá. Mặc kệ là chính mình trọng sinh sự thật hay không lệnh đường thuật cảm thấy kinh ngạc, luôn là phải có cái phản ứng mới là sao. Nhưng là đường thuật đâu, vẫn cứ giống cái giống như người không có việc gì, ban ngày bận bận rộn rộn, buổi tối trở về thời điểm, dần dần cũng không hề kiêng dè cái gì. Cùng Tống Nam hỗ động chỉ có càng thân mật, thực sự làm nàng trước mặt người khác mặt đỏ thật nhiều thứ. Tống Nam lo lắng Tống Giai thừa an nguy, ngày thứ ba đường thuật liền đem Tống Giai thừa đưa về Tống Gia. Mà đối với hắn là như thế nào ra tới, Đường Thuật cùng Tống Giai thừa bản thân đều im miệng không nói. Tống Nam lo lắng muộn hình phản kích, chính là muộn hình giống như là biến mất giống nhau, rốt cuộc không nghe nói qua ở viện nghiên cứu xuất hiện quá. Đương nhiên, Đường ra cũng không có nói chính mình con dâu mất tích, hẳn là cũng chỉ là ở nhà mang theo đi. Tống Nam phiêu phiêu hốt hốt qua một cái tuần mới phản ứng lại đây, chính mình tựa hồ là bỏ lỡ cái gì. Nàng giống như cái gì đều không có tham dự. Đường thuật đều đã đều cho nàng giải quyết. Tống Nam đã trải qua những người khác đối nàng thiện ý cười nhạo, cùng với đến bây giờ biến thành đại gia tập mãi thành thói quen. Tống Nam chính mình cũng chưa phản ứng lại đây, hết thể đều đã bước lên chính quy. Cũng chính là tại đây loại hôn loạn dưới tình huống, ở đường thuật cũng chưa có thể chú ý tới thời điểm, Tống Nam cũng đã định ra xuất phát vô danh sơn nhiệm vụ. Đường đội, ngươi thấy được vân nghe tiểu đội nhiệm vụ sao? Vân nghe tiểu đội cái gì nhiệm vụ? Đường thuật tò mò tiếp nhận cảnh vệ viên đưa qua tư liệu, nhìn cảnh vệ viên vẻ mặt buồn bực biểu tình, cũng có chút vô pháp xác định, rốt cuộc là thứ gì. Xôn sao lật qua đơn bạc vài tờ tư liệu, đường thuật sắc mặt xanh mét. Hán gần nhất bận về việc quân đội sự vụ, ở liên thẩm quyền lực đè xuống muốn mở rộng chính mình thế lực, đường thuật cũng không muốn cùng liên ra phân liệt hoặc là trở mặt, tự nhiên phải làm gian nan một ít. Dưới tình huống như vậy, hán cư nhiên không có nhận thấy được, chính mình cấp vương hồng hạ bao. Cứ nhiên sẽ bị Tống Nam định ra vân nghe tiểu đội cái thứ nhất đại hình nhiệm vụ. Bọn họ là như thế nào bắt lấy nhiệm vụ cấp bậc sở? Đăng ký sở liên loại này nhiệm vụ đều có thể đơn độc phái cấp một cái bê cấp vĩnh bân đáy cốc. Bọn họ thẩm tra tổ là làm cái gì ăn không biết. Đường thuật hung hăng chụp được đưa tới vân nghe tiểu đội tư liệu. Biểu tình khó coi làm cảnh vệ viên nháy mắt thẩm nghĩ không hảo. Bọn họ là biết vân nghe tiểu đội cùng ngài quan hệ, cho nên mới sẽ phóng thủy thông qua thẩm tra hiện tại là nhị kỳ đăng báo tư liệu, xuất phát đã định vào ngày mai. Cảnh vệ viên là lầm chiêm một tay đề bạt lên ưu tú tiểu tử, Mỹ danh rằng, tiếp nhận hắn ban làm tốt đường thuật phó thủ. Tín nhiệm là không cần nhiều lời, tự nhiên đường thuật cũng không tính toán ở cái này tính toán bồi dưỡng nhân tài trước mặt che giấu kế hoạch của chính mình, Vương Hồng bên kia đâu. Bởi vì Vân nghe tiểu đội cũng tham gia cái này nhiệm vụ, cho nên, Vương Hồng đoàn trưởng bên kia đồng ý thực dứt khoát. Đã sớm xác định hảo. Đường thuật cũng là bất đắc dĩ. Hắn xác định tốt quả đào, duy nhất khó xử chính là ở Vương Hồng có thể hay không đồng ý nơi này. Nhưng là trời xuôi đất khiến, bởi vì Tống Nam ngoại ý muốn cắm vào, Vương Hồng đồng ý rứt khoát, hắn lại do dự. Lập tức làm thẩm tra tổ phát lại bổ sung xét duyệt lệnh, bê cấp lính đánh thuê đội không thể ra nhiệm vụ này, đây là đã sớm quy định tốt sự tình. Không được. Hiện tại làm vân nghe tiểu đội rời khỏi. Vương Hồng cũng là tuyệt đối sẽ không đi. Lâm Chiêm đã sớm đứng ở ngoài cửa, nghe được đường thuật quyết định, đầu tiên liền ra tiếng phản đối. Ngươi đã sớm biết. Đường thuật nhìn đến Lâm Chiêm, nháy mắt liền hiểu được, vì cái gì chính mình hiện tại mới có thể bắt được này phân tư liệu. Nếu không phải sợ ngươi ngày mai phát điên, ta thật là tính toán ngày mai lại cho ngươi. Lâm Chiêm cũng không tính toán phủ nhận, xác thật là hắn khấu hạ tin tức này. Mãi cho đến hôm nay mới giao cho đường thuật cảnh vệ viên. Ngươi biết đến, chúng ta thiết kế cái này kế hoạch, vốn dĩ chính là bởi vì nó thập phần nguy hiểm. Đường thuật rốt cuộc động hòa khí. Hán biết, Lâm Chiêm là muốn cho kế hoạch tiến triển càng thêm thuận lợi, mới có thể ở biết Tống Nam cũng định ra nhiệm vụ này lúc sau, binh hành hiểm chiêu, định ra này một bước. Nhưng là, này không nên xuất hiện ở chính mình đồng đội trên người. Vô luận ngươi cho rằng chúng ta như thế nào hy sinh đều là hẳn là, Tống Nam cũng không phải quân nhân. Nhưng là nàng là người của ngươi. Lâm chiêm ngữ khí thực bình đạo. Bọn họ trở lại kinh thành lúc sau, muốn được đến cái gì, Tổng hội nhượng bộ càng nhiều. Lúc này đây kế hoạch, là muốn đem chính xác quân đội đều tiến hành quét sạch cơ hội tốt nhất. Hắn đã sớm đã làm tốt chuẩn bị, phải vì đường thuật tiền đồ. Bọn họ mọi người tiền đồ, tùy thời muốn hy sinh hết thể có thể hy sinh đồ vật hoặc là người. Vân nghe tiểu đội là bọn họ quân dự bị giống nhau tồn tại, bọn họ quân đội bên trong, cơ hội hơn phân nửa người nhà đều ở vân nghe tiểu đội bên trong. Hắn thậm chí đều không cần đi qua hỏi, hay không hắn nhất chân ái đệ đệ, cũng là muốn đi theo nhiệm vụ lần này cùng nhau, đi trước vô danh sơn. Bọn họ trải qua sinh tử đã quá nhiều. Ở hữu hạn sinh mệnh bên trong, nếu có thể đứng ở càng cao vị trí, có thể được đến lớn hơn nữa quyền lực. Hắn là cỡ nào muốn nhìn đến đường thuật đứng ở cái kia vị trí phía trên. Lâm Chiêm trong mắt ánh sáng quả thực làm đường thuật kinh hãi không thôi. A Chiêm, ngươi hiện tại tâm thái, không thể. Đường thuật kiên định lắc lắc đầu, ngươi gần nhất quá bận rộn, ngươi đã quên mất ngươi phía trước nói qua, chỉ cần cùng đệ đệ an an ổn ổn ở bên nhau sinh hoạt thì tốt rồi. Đây là chính ngươi chính miệng lời nói, ngươi còn nhớ rõ sao. Lâm Chiêm không hề lùi bước nhìn qua, người sinh mệnh quá yêu đất, Cứ việc chúng ta có được dị năng, ở thế giới này, tùy thời tùy chỗ đều có khả năng sẽ biến thành lạnh băng hướng thế nhân lâm chiêm nói chính là thực vô tình nói, khỏe miệng thượng tiểu độ ấm đều là trở nên lạnh băng, ta chỉ là nhìn thấu này đó thôi. Hai cái đã từng tốt nhất bạn tốt, thân mật nhất chiến hữu, giờ phút này trong mắt độ ấm cùng nhiệt tình, cư nhiên là hai cái cực đoan. Sau một lúc lâu, đường thuật rốt cuộc thật sâu hộp ra một hơi, á chiêm, ta cảm thấy ngươi thực không thích hợp. Ta cũng cảm thấy. Lâm Chiêm biểu tình bất biến, thậm chí liền ánh mắt đều tựa hồ không có gì biến hóa góc độ, tưởng cái biện pháp đi. Hiện tại khiến cho Tống Giai thừa lại đây, lại kêu lên phí túng nghiên, ta muốn ở tam điểm phía trước nhìn đến báo cáo. Đường thuật nhìn xem đồng hồ, hiện tại bắt đầu, ngươi tạm thời không cần tiếp xúc những việc này vụ. Lâm Chiêm thật sâu nhìn thoáng qua đường thuật, không chút do dự gật gật đầu, hảo, ta đi độc lập phòng y y tế chờ Bận rộn thật là một cái đáng sợ đồ vật, sẽ làm người ở bất chi bất giác chung, xem nhẹ rất nhiều chuyện phát sinh. Ta hiện tại muốn đi gặp Tống Nam đội trưởng, bên này sự tình, tìm Lao Dương chỉ huy. Cảnh vệ viên cúi chào, nhìn theo đường thuật rời đi, trong lòng lại là nhắc lên một mảnh sóng to gió lớn. Hắn vừa rồi nghe được, nhìn đến đều là sự tình gì. Lâm Chiêm Phó Đoàn Trưởng yêu cầu tinh thần hệ dị năng giả trị liệu. Lâm Phó Đoàn Trưởng, là đã chịu cái gì công kích? Vẫn là nói, cùng đồn đái trung liên gia đại tiểu thư như vậy, bị không biết tên biến dị thú khống chế đâu. Hơn nữa, đáng sợ nhất trong lời đồn, nói chính là, khống chế liên gia đại tiểu thư cũng không phải biến dị thú, mà là người. ngươi chừng nào thì tiếp được nhiệm vụ này. Đường thuật bỗng nhiên vọt vào văn phòng, còn không có làm tống nam Trêu chọc hắn một câu, khó được sẽ như vậy thất thố, liền bỗng nhiên bị đường thuật vứt ra tới vấn đề hỏi đổ, cái gì nhiệm vụ. Căn bản không hề chuẩn bị sao? Vô danh sơn nhiệm vụ. Trong phòng không có người khác, đường thuật thực phát điên nhìn Tống Nam, ngươi chừng nào thì tiếp được nhiệm vụ, ngươi không phải vẫn luôn đều ở xử lý nội vụ sao? Vì cái gì đống nhiên liền quyết định tiến hành lần đầu tiên đại hình nhiệm vụ? Chính là ta đã sớm cho ngươi đưa đi tư liệu cùng báo cáo, ngươi tự mình đồng ý a Tống Nam càng thêm buồn bực, ta còn nhìn đến ngươi phê chỉ thị cùng con dấu, ngươi như thế nào sẽ mới phản ứng lại đây? ta. Đường thuật thật sâu hô hấp một hơi, a chiêm nơi nào xuất hiện điểm vấn đề, ta tạm thời thỉnh Tống Giai Thừa cùng phí tú nghiên qua đi, một giờ về sau cho ta tin tức. Người cùng Tống Giai Thừa gần nhất có hay không cái gì tin tức giao lưu? Vì cái gì liền Tống Giai Thừa đều không có nói cho hắn tin tức này? Ta nhưng thật ra nói cho tiểu nghiêu, hơn nữa hắn cũng ở danh sách thượng A. Tống Nam cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, người hoàn toàn không có tin tức này hoàn toàn không có. Đường thuật lặng im, trung gian phân đoạn, rốt cuộc đã xảy ra cái gì lệch lạc? Thì, ngươi như thế nào đột nhiên liên hệ ta? Tống giai thừa còn ngốc tại trong nhà, đột nhiên nhận được đến từ Tống Nam dò hỏi, tự nhiên là trực tiếp chìm vào tư tưởng giao lưu chung. Hắn cùng Tống Nam tùy thời giao lưu ý thức, đây là một cái không thể càng phương tiện sự tình. Tinh thần hệ dị năng giả năng lực liền ở chỗ, có thể tùy thời đem chính mình tư tưởng hóa thành sương mù. Hắn cùng Tống Nam có thể giao lưu tư tưởng, càng là ở cái này tiện lợi phía trên, mở ra một phiến tân đại môn. Mỗi ngày thăm dò tinh thần lực biến dị đều làm hắn vui vẻ không thôi, cũng liền không có chú ý tới. Ở hắn chìm vào ý thức giao lưu nháy mắt, Tống ra một cái khác trong phòng, Tống Gia Yến đông nhiên nâng lên đầu. Tiểu ngưu A. Người quả nhiên. Đã hoàn toàn khuynh hướng Tống Nam A. Tống Gia Yến lẩm bẩm tự nói, ánh mắt tan dãm mà tràn ngập ác độc thần sắc. Muốn hình phái tới người ta nói không sai. chương 339 xuất phát vô danh Sơn. Tống Nam cùng đường thuật đối thoại cơ hồ là tan dã trong không vui. Tống Nam tưởng rất rõ ràng, nàng quyết định nhiệm vụ lần này là trải qua đường thuật đồng ý. Vô luận là trước đó chuẩn bị, vẫn là trên đường kế hoạch, bọn họ đều đã chuẩn bị tốt, hiện tại nói không đi, nàng sao có thể đồng ý. Có lẽ là bởi vì cùng Tống Giai thừa ký ức dung hợp. Nàng đối với kiếp chức về ngô đồng giáo đội ký ức càng thêm khắc sâu, có thể nói, đã sớm ở trong lòng sinh ra một loại xúc động, nàng nhất định phải làm vân nghe tiểu đội so ngô đồng tiểu đội thành công gấp trăm lần mới có thể. Mà đường thuật đâu? Hắn nói rõ ràng đây là nhằm vào Vương Hồng đoàn đội một lần thiết kế, Tống Nam nói nàng biết, bởi vì Lâm Chiêm đã báo cho qua Tống Nam, nàng nhiệm vụ chính là làm Vương Hồng vô cùng tin tưởng lúc này đây nhiệm vụ không có vấn đề. Hắn cũng nói rõ ràng Lâm Chiêm tựa hồ là có một ít giống nhau, nhưng là Tống Nam cũng nói nàng biết, bởi vì Lâm Chiêm tinh thần dao động có chút dị thường, bất quá nàng cảm thấy đó là tinh thần lực sắp thức tỉnh dấu hiệu. Có thể nói, đường thuật liền giải thích sức lực đều không có. Tống gia thừa cùng Phí Tú Nghiên liên hợp kiểm tra kết quả cũng ra tới, hết thảy bình thường. Thân sớm ánh sáng nhạt hai kỳ nháy mắt, cắt qua phía chân trời hắc ám, cũng làm một thất lặng im trở nên áp lực. Đường thuật cùng Lâm Chiêm đã thật lâu không có sóng vai đứng chung một chỗ, xem Thái Dương dâng lên ngáy mắt. Bất đồng với mặt thế trước, luôn là chậm rãi dâng lên mặt trời mới mọc, mặt thế sau Thái Dương, luôn là muốn gấp không chờ nổi lao tới giống nhau, cơ hồ là nhảy mà ra, cũng đã treo ở không trung phía trên. Cái loại này gần như ám sắc đỏ thẫm, đương nhiên chi gian liền treo ở không trung phía trên, luôn là xem người một trận hãi hùng khiếp vía. Chỉ là ở thói quen như vậy cảnh sắc lúc sau Mọi người cũng liền dần dần quên mất, trước kia Thái Dương sơ thăng là lúc rốt cuộc là bộ dáng gì. Nhân loại luôn là dễ quên. Ngươi cảm thấy lần này đi ra ngoài, thật sự sẽ an ổn sao? Đường Thật nghi vấn, Lâm Chiêm cũng không biết như thế nào trả lời. Xuất hiện ở trên người hắn vấn đề, là hắn vô pháp giải thích sự tình. Nhưng là, dù vậy, lấy hắn lý trí tới xem, Tống Nam lần này tuyệt đối không phải tùy ý tuyển định nhiệm vụ. Tống Nam không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Nàng hiện tại càng là cả nước, thậm chí là toàn thế giới đứng đầu dị năng giả, ngươi phải có điểm tin tưởng mới là Vân Nghê tiểu đội đi ra ngoài danh sách, lại cho ta xem một lần Vương Hồng có chút thiếu kiên nhẫn đối với cảnh vệ viên nói Cảnh vệ viên lần thứ N đem Vân Nghê tiểu đội danh sách đưa cho Vương Hồng Đối nhà mình đoàn trưởng mệnh lệnh không có bất luận cái gì dị nghị Tống Nam, thứ dài tâm hệ Tống giai thừa, thứ dài tinh thần hệ Phi tú nghiên tam giai chữa khỏi hệ. Lâm vọng, nhị dai thổ hệ. Cố tỉnh, nhị dai thủy hệ. Triệu nhưng, nhị dai hỏa hệ. Đến nỗi danh sách mặt sau một chuối phi trung tâm nhân viên, Vương Hồng đã không có tâm lực đi xem kia một trình bài nhị dai, nhất dai năng lực miêu tả. Vân nghe tiểu đội chỉ xuất động 30 người, nhưng là thấp nhất cấp bậc, cũng là 10 tên ra tới rèn luyện nhất dai dị năng giả. Dư lại một cái so một cái nhìn kinh hãi dị năng cấp bậc cũng không biết cái này Tống Nam rốt cuộc là từ đâu chỉnh tới nhóm người này dị năng giả Tống Nam Tống Gai thừa Vương Hồng lắc đầu này hai người ghé vào cùng nhau như thế nào so với kia cái Tống Giai Yến càng thêm như là người một nhà đâu Đoan trưởng Tống Giai Yến tiểu thư tới rồi nói ai ai liền đến Vương Hồng ánh mắt sương sốt, vừa rồi đứng ngồi không yên nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh trầm giọng nói thỉnh nàng tiến vào Tống giai Yến là bị đặc biệt mời tới làm không gian hệ dị năng giả. Nàng làm kim hệ cùng không gian hệ song hệ dị năng giả, đặc biệt là đại yên lặng đạt tới tâm giai. Vương Hồng biết như vậy cá nhân vật tồn tại thời điểm, cơ hội là kinh hỷ và phần, trực tiếp liền phái người tới thỉnh. Phải biết rằng, Vương Hồng chính mình cũng bất quá chính là nhị giai phong hệ mà thôi. Hơn nữa, cái này cao giai dị năng giả còn đặc biệt không có cái giá, thỉnh nàng thời điểm, điều kiện đều không có nâng lên. Trực tiếp liền đồng ý Vương Hồng tự nhiên phải đối Tống Gia Yến khách khí một chút. Cảnh vệ viên lễ phép mà tôn trọng thỉnh Tống Gia Yến vào cửa xe, là một cái đặc biệt mời cao giai dị năng giả. Tống Gia Yến tự nhiên là có đặc biệt đãi ngộ, cùng Vương Hồng cộng thừa phòng xa tiền hướng vô danh sơn. Tống Tiểu Thư, hoan nên người gia nhập chúng ta nhiệm vụ. Vương Hồng chân thành hoan nên, Tống Gia Yến lại không có gì phản ứng, ánh mắt tụ tập ở góc bàn đè nặng kia trương danh sách thượng Nhất phía trên hai hàng tự cơ hồ trước mắt giống nhau, làm nàng căn bản tưởng chú ý không đến đều không được. Vương Hồng tự nhiên chú ý tới nàng ánh mắt, đây là Vân nghe tiểu đội danh sách, bọn họ xuống tay cũng thực mau sao, Tống tiểu thư đệ đệ bị bọn họ đã sớm mời đi qua. Vương Hồng tình báo, Tống giai Thừa cùng Tống Gia Yến nhưng đều là viện nghiên cứu người, theo lý thuyết, hẳn là cùng đường thuật dưới trướng Tống Nam không phải một đường mới là. Tống Gia Yến biểu tình biến mất ở áo choàng bóng ma Trung. Sau một lát, lạnh lùng âm điệu làm Vương Hồng gắt gao như mày, thỉnh vong đoàn trưởng nhiều hơn chiếu cố. Nhưng thật ra biết người này tính cách tương đối quái, nhưng là không nghĩ tới, sẽ như vậy quái a? Vương Hồng liền vừa rồi về điểm này hỗn loạn ý tưởng đều không có, chính là không khí quá xấu hổ, hắn cũng chỉ có thể đứng ở cửa sổ xe biên, nhìn bên ngoài, chính mình đoàn xe ở ngoài, là trầm mặt ngầm đen 6 chiếc xe, thuần một sắc màu đen chế phục đứng ở bên cạnh xe. Nơi đó đều là vân nghe tiểu đội người, các xe kiểm kê nhân viên, vũ khí kiểm kê chuẩn bị. Tống Nam đứng ở cách đó không xa, hết thể sự vụ xử lý đều là giao cho lần này làm tiểu đội phó đội trưởng ra ngoài Lâm trông lại xử lý. Lâm Chiêm cùng Lâm Vọng không hổ là thân huynh đệ, ở xử lý sự tình phương diện này quả thực là tự mang thiên phú kỹ năng điểm. Ngay thường có lý thượng một tay ôm đồm còn xem không quá ra tới, lần này lấy quyết định hảo ra ngoài nhiệm vụ lúc sau. Lý Thượng trực tiếp liền đem sự tình đều giao cho Lâm Vọng. Không nghĩ tới, cái này Đại Nam Hải bất quá là ma hợp vài ngày sau cũng đã phi thường thượng thủ. Hiện tại nhất cử nhất động đều có vẻ thập phần có hắn thân ca tư thế. Tống đội, chúng ta trong chốc lát là đi theo quân đội mặt sau, vẫn là. Tống Nam đã nhìn đến Vương Hồng trên xe cái kia trầm mặc thân ảnh, cùng Tống Giai thừa đang ở không ngừng giao lưu đối thoại, đã bị Lâm Vọng thanh âm đánh gãy. Hoan Hôn nóng nhìn liếc mắt một cái. Vương Hồng bên kia đã chuẩn bị xuất phát, chỉ là những cái đó quân nhân tuy rằng huấn luyện có tố, chính là có một ít dị năng giả tựa hồ cũng không phải nguyên bản quân nhân, có vẻ có chút hỗn loạn. Xa xa đi theo, lộ tuyến ngươi xem qua đi, ở vòng hành vô danh sơn vị trí, từ đệ nhị điều vào núi lộ tuyến vào núi. Ngày hôm qua đường thuật đi rồi lúc sau vẫn là lại đã trở lại, hắn không yên tâm là khẳng định, suốt đêm cùng Tống Nam xác định lộ tuyến, yêu cầu bọn họ rất xa tránh đi Vương Hồng quân đoàn. Tống Nam cùng Đường Thuật vốn dĩ liền bởi vì phía trước cãi nhau sự tình có chút trong lòng không qua được. Đường Thuật nếu một lần nữa trở về thương thảo, Tống Nam cũng không có cự tuyệt đạo lý. Đường Thuật nếu không thể tả hữu Tống Nam khẳng định sẽ đi vô danh sơn sự thật, cấp Tống Nam thêm một trọng bảo hiểm lại là không phải ít. Vương Hồng đang ở trong xe lòng tràn đầy xấu hổ, cảnh vệ viên lại lần nữa gõ cửa tiến vào đoàn trưởng, đường đoàn trưởng đưa tới một đội vệ binh, nói là, Cho chúng ta chi lộ cùng hộ thống. Vương Hồng vừa chuyển đầu, quả nhiên thấy rõ đi tới một đội thân ảnh, đứng ở trước nhất rõ ràng chính là đường thuật. Đường thuật tự mình lại đây, Vương Hồng cũng là muốn đi gặp một mặt. Không giống như là Tống Nam, treo một cái lính đánh thuê đội trưởng tên tuổi, hắn tưởng không tiếp đón liền có thể không tiếp đón. Chỉ là, này binh là đưa cho Vân Nghe tiểu đội đi. Vương Hồng chửi thầm đường thuật cái này chỉ nhớ nữ nhân hôn cầu. Vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười xuống xe đi Các ngươi chú ý an toàn Nếu có dị động Thà rằng nhiệm vụ không làm Cũng muốn an toàn trở về Đường lão đệ A Ngươi này đưa binh Là tặng cho ta A Vẫn là cấp tống đội trưởng A Vương Hồng không khách khí thanh âm đánh gãy đường thuật cuối cùng dạn dò Đường thuật tuy rằng đấy lòng cười lạnh Nhưng là rốt cuộc vẫn là muốn xem hướng Vương Hồng Vương đoàn trưởng Vô danh sơn nhiệm vụ trọng Nguy hiểm cung đại Vẫn là muốn thỉnh ngươi nhiều chiêu cố tống đội trưởng một hàng mới là, bọn họ nơi này nữ hài tử nhiều, cũng là lần đầu tiên ra nhiệm vụ, so ra kém vương đoàn trưởng kinh nghiệm phong phu A. Vương Hồng nghe được tuy rằng có chút cảm giác không đúng, nhưng là rốt cuộc vẫn là có chút lâng lâng, nếu đều là kinh thành căn cứ người, tự nhiên là muốn cho nhau chiêu cố. Bất quá tống đội trưởng chính là tứ giai dị năng giả, chỉ sợ là ta muốn dựa vào tống đội trưởng đến nhiều A. Vương Hồng mới vừa theo đường thuật nói nói đến một nửa, liền phản ứng lại đây, ngược lại bắt đầu đánh tống nam chủ ý, "Tống đội trưởng, bằng không, chúng ta đội ngũ cùng nhau xuất phát, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau." Đa Tạ Vương đoàn trưởng, bất quá con người của ta động tay động chân, chỉ sợ là không thể giúp gấp cái gì. Tống nam người ở bên ngoài trước, vĩnh viễn đều là một bộ dáng vẻ lạnh như băng, ngay cả cự tuyệt Vương Hồng nói, đều có vẻ khí lạnh mười phần, Vương đoàn trưởng không cần khách khí chúng ta sẽ hảo hảo đi theo đội ngũ mặt sau vương hồng ăn một bẹp lại nghĩ đến trong xe cái kia trầm mặc không giống cái tiểu cô nương tống gia yến trong lòng cơ hồ đánh sợ này cao gia dị năng giả đều là như vậy lạnh như băng quái thai sao này không phải tinh thần hệ dị năng giả đây là bệnh tâm thần đi tống đội trưởng nghe nói ngươi mời ta đệ đệ tống gia yến thanh âm bỗng nhiên xuất hiện thực sự làm tống nam không cấm liền nhíu mày tống tiểu thư đã lâu không thấy Nguyên lai ngươi cũng gia nhập nhiệm vụ lần này. Tống Nam tự nhiên là biết Tống Gia Hiến vừa mới đi tới, chính là nên có hàn huyên vẫn là không thể thiếu. Hơn nữa, nàng tựa hồ là thực không thích hợp. Không biết Tống Nam đội trưởng, để ý chúng ta tỉ đệ trông thấy mặt sao. Tống Gia Hiến ánh mắt lóe lạnh băng quang, nhìn Tống Nam cư nhiên là không kiêng dè hoán độc, là một bên đường thuật trầm hạ mặt. Người như vậy ở vương hồng trong đội ngũ, hắn như thế nào có thể yên tâm? Thì... Không phải nói tốt ngươi sẽ ngốc tại trong nhà bồi ba mẹ sao? Tống Giai Thừa nhảy nhót đi tới, cũng không kiêng dè người nào, trực tiếp lôi kéo Tống Giai Yến tay, vẻ mặt phúc hậu và vô hại tươi cười, tỷ, ngươi như vậy ra tới, ba mẹ biết không? Không quan hệ, từ trưởng khoa đã đáp ứng qua, sẽ thay chúng ta chiếu cố hảo ba mẹ. Tống Giai Yến hơi hơi không lưng, nàng màu đen áo choàng nghiêng xuống dưới, cơ hồ đem Tống Giai Thừa đều ôm đi vào. Tống Gia Yến ghé vào Tống Giai Thừa bên hai, thanh âm quỷ dị lạnh băng, "Ta hảo đệ đệ, tỷ tỷ không bồi ngươi đi nguy hiểm như vậy địa phương, như thế nào có thể yên tâm đâu." Tống Nam, đường thuật còn có Tống Gia Thừa, đều ở trong nháy mắt, trong lòng trầm đi xuống. Tống Giai Yến đây là đầu phục viện nghiên cứu. Nàng tới nơi này có cái gì mục đích? Chương 340 liên phòng tức giận. Thiếu Ngưu, vô luận như thế nào, nàng vẫn là ngươi tỷ tỷ. Tống Nam thật vất vả tổ chức hảo ngôn ngữ, chính là nói ra lại vẫn là cảm thấy thực biến yếu. Chính mình cũng là tống giai thừa tỷ tỷ, mà tống giai Yến cũng là. Loại này cách nói vốn dĩ chính là lệnh người kỳ quái. Tống giai thừa tựa hồ không có nghe được khi ngươi nói, trầm mặc mà quật cường ngồi ở một bên, sắc mặt âm trầm lại thống khổ. Tống Nam lắc đầu, tùy tay đưa cho tống giai thừa trong lòng ngực một vại sữa bò. Phía trước lái xe nhất dai dị năng giả tầm mắt đều không có lệch khỏi quỹ đạo nửa phần. Tiếp theo nháy mắt, trong xe mỗi người đều bị Tống Nam ném đi một túi bánh mì cùng một vại sữa bò. Bảo trì thể lực, không cần chối tử. Triệu nhưng trầm mặc xé mở bánh mì, mặt khác hai người mới có dạng học dạng, không khách khi ăn uống thỏa thích. Tỷ của ta nàng Tống Giai thừa thật vất vả mở miệng, chính là đối với Tống Nam, lại cảm giác nói ra nói kỳ quá mà có một tia cảm thấy thẹn cảm giác. Nàng vô luận như thế nào, không nên hoài nghi ta. Đứng ở ta lập trường, ta sẽ không cho rằng nàng làm đối. Tống Nam cũng không tính toán làm Tống Giai Thừa vẫn luôn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung. Bọn họ lần này ra ngoài, cũng không phải phải vì Tống Giai Yến vấn đề dừng lại xuống dưới phải làm sự tình. Nếu nàng có trở ngại, ta sẽ không lưu tình chút nào. Tống Giai Thừa kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Tống Nam trong mắt cũng là vạn phần do dự, lại cũng kiên định vô cùng. Nàng kỳ thật cũng không thể khẳng định, chính mình có phải hay không dựa vào với Tống Nam hoặc là Tống Gia Yến thân phận mà tồn tại, Tống Gia Yến tồn tại cùng không rốt cuộc có thể hay không đối hắn có cái dạng nào ảnh hưởng. Chỉ là, thiết tưởng một chút, phải đối một cái khác chính mình xuống tay nói, Tống Nam vẫn là trong lòng không thể quyết đoán. Chỉ là, nàng đã không thể lại đối chuyện như vậy ôm lấy mềm yếu cùng dung tung thái độ. Tống Gia Yến cùng nàng, sớm đã là từng người độc lập thân thể, tới rồi hiện tại. Càng là đã xác định từng người lập trường. Không thể có bất luận cái gì do dự. Về không gian tốc độ chảy vấn đề, không thể kéo dài, cần thiết mau chóng nắm giữ. Này một câu, Tống Nam là thông qua hai người ý thức truyền âm nói. Nàng cùng Tống Giai thừa không gian dung hợp lúc sau, không gian biến hóa là cực kỳ lệnh người kinh hỷ. Tỉ như nàng vẫn luôn hoang mang năng lượng nơi phát ra rõ ràng, tỉ như không gian thời gian tốc độ chảy dần dần gia tăng. Hiện tại đã đạt tới gần 10 so 1%, còn tỷ như, không gian biến đại, trở nên càng thêm sử dụng phương tiện, từ từ. Chỉ là, tại đây loại lệnh người kinh hỉ biến hóa dưới, vẫn là làm Tống Nam có chút lo lắng âm thầm. Bởi vì kho hàng vĩnh hàng thật lớn bất biến, Tống Nam cũng không có phát hiện kho hàng phát sinh cái gì biến hóa, chính là kho hàng ngoại thế giới hoàn toàn biến hóa. Tống Nam gieo trồng khu cùng chăn nuôi khu hoàn toàn bị phá hủy, ngay cả nàng tiểu biệt thự. Đều bởi vì không gian khuyết trương thời điểm mà trở nên hoàn toàn thay đổi, cuối cùng chỉ có thể nhặt ra một ít cần thiết muốn bảo tồn đồ vật, cùng còn có thể tiếp tục dùng đồ vật lưu lại, dư lại hết thể đều bị Tống Nam ném vào hốn độn khu vực, hóa thành rất nhỏ năng lượng nhuận dưỡng không gian. Mà Tống Nam tiến vào không gian lúc sau, phát hiện càng thêm đáng sợ sự tình chính là, hiện tại không gian tốc độ chảy cư nhiên là thập phần không ổn định. Có đôi khi... Không gian tốc độ chạy là sẽ bởi vì nàng cung cấp cấp không gian năng lượng tăng nhiều mà biến mau một kia, mà ở năng lượng tiêu hao xong lúc sau lại trở nên phong thả. Chính là loại này tốc độ chạy dưới, trong không gian năng lượng lại trở nên có chút không ổn định lên. Tống Nam cùng Tống Giai thừa từng người phát hiện vấn đề này lúc sau, đều không thể xác định này rốt cuộc là bởi vì cái gì xuất hiện tình huống, mà bởi vì phía trước sự kiện xuất hiện lúc sau, vô luận là Tống Nam vẫn là đường thuật hoặc là viện nghiên cứu, đều không thể dễ dàng có cái gì động tác. Cho nên lần này đi ra ngoài, Tống Nam mời Tống Giai thừa tới, một là vì cùng nhau giải quyết vấn đề này, một cái khác, cũng là vì làm hắn rời đi kinh thành căn cứ cái kia hoàn cảnh ở ngoài, có thể hòa hoãn một chút căng chặt thần kinh, thuận tiện rèn luyện một chút chưa bao giờ thực tiễn chiến đấu quá dị năng. Ta đã biết, Tống Giai thừa nhẹ giọng ứng hòa nháy mắt, đột nhiên nhăn chặt mày, có người ở nghe lén chúng ta nói chuyện, Hắn cùng tống nam cơ hồ là ở đồng thời vung ra tinh thần lực xét qua vân nghe tiểu đội đoàn xe đột nhiên bắt giữ tới rồi đến từ đối phương tinh thần hệ dị năng nơi đó là tống gia hiến kế nàng mở ra không gian lúc sau nàng lại lần nữa được đến vốn là nên thuộc về nàng tinh thần hệ dị năng tống gia hiến cũng chính thức về tới thuộc về chính mình sinh mệnh quỹ đạo nàng tinh thần lực tuy rằng có vẻ nhảy lên mà không ổn định chính là lại có thể dễ dàng xuyên thấu Tống Nam cùng Tống Giai thừa từng người thiết trí giản dị tinh thần hệ cái chán, dễ dàng nghe trộm đến Tống Nam trong xe đối thoại. Tống Nam lạnh lùng ngưng mắt, nhìn về phía Tống gia Yến nơi phương hướng, nàng còn có một loại cảm giác, tuy rằng cảm giác thực không thể tưởng tượng, nhưng là nàng thật sự cảm thấy, có lẽ Tống Giai Yến còn có thể nghe được nàng cùng Tống Giai thừa ý thức giao lưu cũng là nói không chừng. Thủ trưởng, ta tới! Đường Thuật đi nhanh bước vào Liên Phong phòng, một thân anh khí dưới lạnh lẽo, làm nằm trên giường Liên Phong trong mắt hiện lên vài phần thưởng thức cùng khen ngợi, lập tức liền phải rãy rủi đứng dậy. Đường Thuật vội vàng tiến lên vài bước, đem Liên Phong đỡ lấy, nhẹ nhàng dựa ở chỗ tựa lưng thượng. Thủ trưởng, ngài hẳn là tĩnh nằm nghỉ ngơi mới là. Đường Thuật cùng Liên Phong đối thoại, vĩnh viễn đều là tràn ngập ngưỡng mộ cùng thân cận ngữ khí. Cứ việc lúc này Liên Phong lão thái tất hiện, đối với hắn kính trọng. Đường thuật lại là không có giảm bất nửa phần. Không cho ta xuống giường đã đủ hồ nháo, như thế nào, ta tội liên đối lên đều không cho phép sao. Liên phong cố ý sụ mặt, giao hơn nói, ngươi niên cấp không lớn, tư tưởng như thế nào như vậy cũ kỹ. Là, ngài nói đều đối. Đường thuật thủi hạ không ngừng, ở liên phong sau lưng tắt hảo gối dựa, làm liên phong biểu tình thư hoan xung dưới, mới mở miệng nói, ngài chỉ cần nghỉ ngơi tốt. Tưởng ngồi dậy vẫn là tưởng xuống giường cũng không có vấn đề gì. Liên phong một nghẹn, này rõ ràng chính là làm hắn thành thật ngốc đừng cử động bán. Hừ, tiểu tử túi, chính mình độc lập mấy ngày liền cánh lạnh. Liên phong lầm bẩm một câu, nhìn đường thuật, đồng nhiên không có hảo ý cười một tiếng. Lúc này tới xem ta, như thế nào, nhà ta lão nhị cho ngươi tìm phiền thoái. Thủ trưởng ngài lời này nói đường thuật ngượng ngùng cười cười, không chút do dự liền đem chuyện vừa chuyển. Thầm tiên sinh gần nhất đối quân vụ là tương đối đệ bụng, tiểu kiệt bị đưa vào quân đội, đã nhiều ngày kêu khổ thấu trời đâu, để cho ta tới cùng ngài nói cái tình. Làm hắn ở trong quân đội rèn luyện. Liên phong vây vây tay, cái này hắn nói tự nhiên là liền tử kiệt. Một cái đại tiểu hòa thử, trước nay chỉ biết ngoài miệng nói dễ nghe, muốn cùng ngươi hảo hảo học, trên thực tế đâu, trước nay cũng không chịu tính hạ tâm tới thật sự đi học học xử lý như thế nào sự tình. Ngươi ở quân đội nhìn hắn điểm, làm hắn trưởng thành trưởng thành. Liên phong lão mắt tuy rằng có chút vẫn đủ, chính là trong đó tinh quang lại là không thể bị bỏ qua. Lão nhị chỉ bị này liên tiếp sự tình làm hôn đầu. Ngươi lão từ nơi đó, có phải hay không gần nhất cho ngươi hạ ngáng chân? Thật là cái gì đều không thể gạt được ngài. Đường thuật cảm khái. Thủ trưởng chính là thủ trưởng, mặc dù là tình ôm đau dường, hắn tin tức vẫn cứ là vô khổng bất nhập. Đường hưu hoa gần nhất sắc thật động tác liên tiếp, hán đảo không phải trực tiếp cấp đường thuật hạ ngang chân, Lão tử cùng nhi tử tranh, rốt cuộc là có chút khó coi. hắn phải làm chỉ có một việc, tận lực cấp liên ra phong thủy. Liên thầm nguyên bản chính là có khuynh hướng chính vụ chiếm đa số, phía trước muốn cùng 5 người nhà người tới ta đi hao phí tâm thần. Hiện tại đường hưu hoa chủ động vì hắn nhường đường cho đi, liên thầm một nhẹ nhàng xuống dưới, tự nhiên đối quân vụ bên này càng thêm đệ bụng. Đường Thuật liền tại đây loại bất đắc dĩ dưới tình huống, chủ động tới tìm Liên Phong nghĩ cách. Một cái là gần như quyết liệt phụ thân, một cái là tôn kính liên gia quan trên, hắn muốn có cái gì động tác, đều trở nên có chút xuất sư vô danh. Đường Thụy sắp đến kinh thành, nếu không thể ở hắn tới kinh thành phía trước, đem Liên Thầm động tác hoàn toàn áp xuống tới, hắn lúc sau lộ đã có thể muốn phiền toái đến nhiều. Nói đi, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Liên Phong dù bận vẫn đung dung. Nhìn nhìn đường thuật, đây chính là hắn đã sớm định hảo người nối nghiệp tuyển. Ta tưởng tình ngài. Vâng. Đường thuật nói vừa mới nói đến một nửa, đến từ cách đó không xa thật lớn tiếng gầm rú phóng lên cao, phòng ở lập tức kịch liệt lay động lên. Đường thuật không chút do dự trực tiếp đem liên phong hộ ở bảo hộ trong phạm vi, cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa sổ, tinh thần lực đã hoàn toàn mở ra. Liên gia đại trạch, chủ biệt thự tây sườn bị hoàn toàn đánh sụp, khói đặc cuồn cuộn bên trong. Đường thuật rõ ràng thấy vài bóng người bỗng nhiên nhảy lên biến mất. Mà bên kia, không phải Liên Tử Na phong sao? Cảnh vệ viên vọt vào tới nháy mắt, Đường thuật lập tức đứng lên, còn không đợi mở miệng, liền lại vọt vào tới một cái đầy mặt hiến máu cảnh vệ viên, thất thanh kinh hô, có người cường sớm, đoạt đi rồi tiểu Lâm tiểu thư biến dị thú? Tiểu Lâm tiểu thư vừa mới, vừa mới bạo phát, hiện tại tây trạch bên kia đã sụp hủy hoại. Đường thuật đứng lên thân hình một đốn, tật thanh quát hỏi: Tiểu lâm chạy đi đâu? Còn có, bên kia không phải tiểu na phong sao? Người là tình huống như thế nào? Vô luận liên tử na đã từng đã làm cái gì? Đường thuật đều rõ ràng, ở liên phong trong lòng, liên tử na địa vị là không thể bị dễ dàng thay thế đi xuống. Giờ phút này, liên tử na nếu là không có việc gì còn hảo, nếu là có việc, chỉ sợ sẽ đối liên phong lại là một cái thật mạnh đả kích. Đại tiểu thư bị vết thương nhẹ, hôn mê đi qua, chỉ là... Tiểu Lâm Tiểu Thư, vừa mới đã đuổi theo ra đi. Đường thuật đột nhiên xoay người nhìn về phía Liên Phong. Liên Phong nghiêm túc biểu tình, tận trời phẫn nộ cơ hồ làm lão nhân này ở trong nháy mắt quên mất chính mình ống đau, lập tức đi tìm được Tiểu Lâm. Cần phải muốn cho nàng an toàn vô ngu. Dám ở Liên gia sàn xe động thủ, bọn họ thật đương hắn Liên Phong là đã bệnh muốn chết sao. Đường thuật thấp giọng cảnh cáo cảnh vệ viên chiếu cố hảo Liên Phong, xoay người đi nhanh lao ra cửa phòng. Rời đi Liên Phong phòng lúc sau, trong nháy mắt cổ động dị năng, đuổi theo những người đó ảnh biến mất phương hướng sông ra ngoài. Mà vô luận cảnh vệ viên như thế nào khuyên bảo cùng ngăn trở, Liên Phong đã tức giận tràn đầy hạ giường bệnh, chỉ huy cảnh vệ viên giúp hắn mặc tốt con trang. Giờ phút này Liên Phong, hoàn toàn đã không có cho tới nay hỏa khí đôn hậu bộ dáng. Hắn, cứ việc đã tuổi già, lại vẫn cứ vẫn là cái kia thần kinh bách chiến khai quốc tướng quân ở tiến đi một đám lại một đám lão hưu lúc sau, vẫn cứ kiên định đứng ở hoa quốc đỉnh cao nhất quyền lực trung tâm. Vô tri kẻ tham lam, nhất định phải vì chính mình xúc động trả giá đại giới. Chương 341 viện nghiên cứu biến mất. Nguyên tiểu Lâm trước nay không nghĩ tới, ở trở lại kinh thành, hoặc là nói, là đi vào kinh thành lúc sau, còn sẽ phát sinh chuyện như vậy. Tỷ tỷ vẫn luôn đều đang nói, ở kinh thành không có so liên gia càng an toàn địa phương. Cho nên nàng rõ ràng có thể đi theo tỷ tỷ ở tại vân nghê tiểu đội nơi dừng chân, lại cố tình phải bị lưu tại liên gia, còn bị sửa tên gọi là liền tiểu lâm. Nhưng là loại chuyện này, như thế nào sẽ lại phát sinh ở trên người nàng? Đặc biệt, vẫn là trực tiếp bắt đi đại thánh cùng Amil. Những cái đó cái gì ba ba thân thích, cái gì ra ra én nãi thúc thúc ba bá, nàng một cái đều nhận thức, vì cái gì muốn bỗng nhiên xuất hiện lúc sau. Liền vẫn luôn tham lam nhìn chằm chằm nàng đại thánh cùng ao miêu đâu. Nàng còn tưởng rằng, lấy đại thánh cùng ao miêu đều là tứ dai cao đẳng biến dị thú thực lực, cho dù là những người này ở mơ ước, cũng là thực an toàn. Nhưng là, bọn họ hôm nay đánh bất ngờ chẳng những làm nàng ở trong nháy mắt liền mất đi truy kích cơ hội, càng là làm đại thánh cùng ao miêu ở bị bắt sau khi đi, một chút phản kháng dấu hiệu đều không có. Nguyên tiểu lâm nhỏ sinh thân ảnh đột nhiên nhảy lên. Một cái roi nước hung hăng hướng về vách tường vọt mạnh mà đi, roi nước phần đuôi như sống giống nhau, nhẹ nhàng quấn quanh ở nguyên tiểu lâm trên eo, đem nàng nhẹ nhàng đưa tới nóc nhà phía trên. Đã đuổi theo ra đệ nhất phân khu, nàng chỉ có thể bằng vào trong không khí mơ hổ dị năng dao động dấu vết tới phán đoán này đó đã sớm biến mất vô tung người rời đi phương hướng. Phía đông, nguyên tiểu lâm đôi mắt hung hăng nheo lại, trong mắt sát khí tất hiện. Lúc trước vẫn luôn bị tần đại dũng dạy dỗ. Trở lại liên ra lúc sau, tuy rằng liên phong thập phần cưng chiều nàng, nhưng là ở xử lý chính mình quân vụ thời điểm, cái loại này quân nhân trời sinh uy nghiêm càng là ở trong lòng nàng để lại thật sâu khắc ngân. Càng đừng nói, Tống Nam vẫn luôn không đáng tin cậy tồn tại thức giáo dục, Nguyên Tiểu Lâm trong lòng căn bản là bộ đội chính mình địch nhân có nửa phần đồng tình, Tống Nam giáo dục nhất thành công một chút, có lẽ chính là Nguyên Tiểu Lâm hoàn toàn bất đồng với nàng do dự, nên quả quyết thời điểm. Hai đồng kiên định ngoan tuyệt ngược lại là càng thêm hữu lực vũ khí. Đã nhận ra dị năng dao động, Nguyên Tiểu Lâm dị năng không chút do dự nháy mắt thôi phát, gào thét chấn triệt thiên địa rồng âm thanh đột nhiên vang lên. Một cái trong suốt u làm to lớn rồng nước nháy mắt ở Nguyên Tiểu Lâm phía sau bay lên trời, hoàn toàn siêu việt sở hữu dị năng giả nhận chi dị năng hình thái, nháy mắt đem dọc theo đường đi người đi đường cùng đuổi theo binh lính, cảnh sát nhóm tất cả đều khiếp sợ đương trường. Này nơi nào còn có thể là nhân loại phát ra dị năng Nguyên tiểu lâm vững vàng ngồi ở long đuôi hình quạt thượng Ngửa đầu quán hạ một chỉnh bình nước giếng Tống nam để lại cho nàng đồ vật Hôm nay liền phải hoàn toàn bài thượng công dụng. Nguyên tiểu lâm hung hăng một phách long đuôi Dòng nước đột nhiên lao ra một cái cao tốc Thẳng đến chính đông phương hướng bắn nhanh mà ra Thẳng tắp hướng về bên kia một đống cực kỳ thấy được vật kiến trúc hung hăng và chạm đi lên Đường thuật xa xa theo kịp Một phương diện vì Nguyên Tiểu Lâm mấy ngày không thấy lại tiến bộ vượt bậc dị năng cảm thấy khiếp sợ, về phương diện khác, cũng vì Nguyên Tiểu Lâm tinh chuẩn mục tiêu trong lòng hừ lạnh một tiếng. Muộn hình quả nhiên là không có hết hy vọng, đi theo Vương Hồng cùng đi tống gia yến tuyệt đối không phải đơn thuần vì hỗ trợ mà đi, sau lưng không thể thiếu muộn hình từ giữa làm có dễ, duy trì phó ra không ngừng tiến đến liên gia nháo, vì cái gọi là Nguyên Tiểu Lâm nuôi nâng quyền thậm chí còn cứ gọi la hét cái gì muốn cho nguyên tiểu lâm không thể gọi là liền tiểu lâm mà là muốn tùy phụ họ kêu phó tiểu lâm mới được đáng tiếc bọn họ cuối cùng mục đích cư nhiên là vì đại thánh cùng a miêu đường thuật trong tay màu tím lam ngọn lửa quang mang chợt lóe hỏa câu phóng lên cao nháy mắt người đã trước nguyên tiểu lâm một bước đến viện nghiên cứu mái nhà tiểu lâm cảm giác được đến đại thánh cùng a miêu sao nguyên tiểu lâm cảnh giác nhìn thoáng qua đường thuật Đường Thuật thúc thúc từ trở về kinh thành lúc sau luôn là chọc đến tỷ tỷ không rất cao hứng bộ dáng, không cần trở ngại đến nàng mới hảo. Nhưng là nếu Đường Thuật nói chuyện, Nguyên Tiểu Lâm sinh sôi làm chính mình rồng nước ở viện nghiên cứu ở ngoài vờn quanh một vòng, dừng làm viện nghiên cứu đại lâu nháy mắt hóa thành bột mịn mấu chốt một bước, lạnh lùng giọng trẻ con khinh phiêu phiêu từ cự long cái đuôi nơi đó truyền đến. Ta cảm giác đến, chúng nó liền ở chỗ này, giám đoạt ta đại thánh cùng Amil. Bọn họ là gan phì liền không thể trách người khác xuống tay. Giọng trẻ con đồng khí uy hiếp, lại bởi vì cái kia cự lòng, làm những cái đó bởi vì khiếp sợ mà vọt ra mọi người đấy lòng vô hạn phát lệnh. Đường thuật nhẹ nhàng nhìn thoáng qua nguyên tiểu lâm, chúng ta đây liền một tầng một tầng tìm. Dưới lầu có chút người đôi mắt đủ tiêm, lập tức thấy được đứng ở lâu biên nói chuyện đường thuật, nháy mắt có người bắt đầu nhảy lên chân tới, đường đoàn trưởng. Kinh thành căn cứ bên trong không cho phép nhúc nhích dùng dị năng, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Liên ra cùng viện nghiên cứu còn muốn tiếp tục không đối phó đi số sao. Đường thuật nháy mắt đã bị viện nghiên cứu ba chữ khơi dậy tức giận. Viện nghiên cứu, viện nghiên cứu, hắn vẫn luôn né tránh nhẫn mại chính là viện nghiên cứu, vẫn luôn không chịu làm hắn cuộc sống an ổn sinh tồn cũng là viện nghiên cứu. Vì hắn đại ca đường tấn, muốn hinh ở sau lưng thủ đoạn tàn nhẫn tới rồi cái gì trình độ? Những người này bất quá là tiếp tay cho giặc đáng ghê tởm sắc mặt, chẳng lẽ hắn còn muốn tiếp tục nhẫn lại sao? Đường thuật ánh mắt bị lanh túc sát ý bao trùng ở, nguyên tiểu lâm chờ nôn nóng, sắp thúc dục dị năng ngáy mắt. Đường thuật đỗng nhiên nhẹ nhàng một cái thả người, vững vàng đạp ở dòng nước lương thượng, ở dòng ngâm xa xưa thanh bên trong. Phần phật tiếng gió đem hắn mặt mày thổi đến lạnh léo mà cứng cỏi, đột nhiên kiểm tra mà thôi. Viện nghiên cứu trư vị đường thuật khỏe miệng nết lên một cái lạnh băng tươi cười Không cần đại kinh tiểu quái. Nguyên tiểu lâm vừa mới ngẩng đầu lên, nhìn đến tiếp theo nháy mắt, chính là đường thuật phất tay tung ra một đoàn màu tím lam ngọn lửa cảnh tượng, ở nàng trong mắt xẹt qua u lam ánh lửa, ánh đen như mực đồng tử cũng trở nên u lam thâm thúy. Không có người gặp qua như vậy đường thuật, mà hắn ngọn lửa nơi đi qua, viện nghiên cứu đại lâu giống như trang giấy thiêu đốt đi xuống giống nhau, nháy mắt hóa thành tận trời cho tàn trần cuốn mà thượng đem mọi người dại ra cùng khiếp sợ tất cả đều biến thành hoảng sợ. Viện nghiên cứu đại lâu cứ như vậy biến mất. Màu tím lam ngọn lửa ở rồng nước bao vòng dưới có vẻ u ám không rõ ràng. Quỷ dị nhan sắc cơ hồ làm mọi người hoa mắt say mê. Hơn nữa trong lòng lạnh lẽo cũng tựa hồ giống như thời tiết này giống nhau. Dần dần lan tràn. Đại lâu biến mất vị trí thật lớn lỗ trống bên trong rõ ràng là vĩnh viễn giấu ở ngầm viện nghiên cứu chủ thể ngầm nghiên cứu tầng lầu. Tống đội trưởng, các ngươi có hay không nghiên cứu quá đi tới lộ tuyến đâu. Vương Hồng liếc mắt một cái chính mình bên cạnh trầm mặc túi đầu Tống Gia Hiến, đồng nhiên gạt ra vô tuyến điện, liên tiếp thượng Tống Nam trên xe. Quả nhiên ở hắn nói ra Tống đội trưởng lúc sau, Tống Gia Hiến kia hai cái giờ đều chưa từng động quá nửa phân thân thể, tựa hồ là hơi hơi cử động một chút. Ngượng ngùng, Vương Đoàn trưởng. Tống Nam thanh lãnh mà chấn định thanh âm chưa từng tuyến điện trung truyền đến. Bởi vì chuẩn bị không quá đầy đủ, cho nên ta hiện tại còn ở nghiên cứu vào núi Lộ Tuyến, đã vô danh phía sau núi cái kia huyện cấp thị cơ bản tình huống. Vương Hồng dưới đáy lòng mắt trợn trắng, lời này nàng cũng thật dám nói, thân là một cái dòng binh đoàn tổng đội trưởng, nói chính mình không nghiên cứu quá căn cứ để nhất đại hình nhiệm vụ cơ bản tình huống, ai tin a? Kia tổng đội trưởng là tính toán vẫn luôn đều đi theo chúng ta phía sau. Vương Hồng bất chi bất giác tung ra một vòng tròn bộ. Lặng lặng chờ đợi đối diện tống nam thượng câu Nếu vương đoàn trưởng có thể Vẫn luôn hảo hảo dẫn đường nói Tống nam nửa đoạn sau lời nói trực tiếp Bị tiếng kinh hô cắt đứt Vương hồng nháy mắt kéo ra cửa sổ xe Về phía sau xem Chỉ thấy chính mình đoàn xe cuối cùng hai chiếc xe Đang ở bị một chỗ không biết tên Cho đen sắc vật thể chậm rãi cắn bước. Mà ở này lúc sau tống nam đoàn xe Đã bị này khổng lồ cho đen sắc vật thể Hoàn toàn che dấu ở Tốc độ cao nhất đi tới Vương Hồng bắt lấy một khắc chỉ vô tuyến điện, không chút do dự chỉ huy chính mình đội ngũ tiếp tục đi tới, Tống Nam vô luận ở phía sau xảy ra chuyện gì, hắn đều không tính toán vì nàng phụ trách. Chỉ là, lúc này mới vừa mới vừa đến vô danh sơn địa giới, loại này kỳ quái quái vật khổng lồ là từ đâu toát ra tới. Hơn nữa kia lại là cái thứ gì? Vương Hồng trong lúc vô ý thoáng nhìn, phát hiện bên kia Tống Gia Hiến, Bởi vì cao tốc xe cầu tốc độ đã hoảng rớt một nửa áo tròn mũ, quá mức trắng non sắc mặt giờ phút này cư nhiên hiện ra vài phần trong suốt. Vương Hồng ngăn chặn chính mình lỗi thời ngao ngoe dục dịch, nhìn Tống Gia hiến cơ hồ là khó coi sắc mặt, dưới đáy lòng cười nhạo một tiếng. Tuy rằng xuất phát trước uy hiếp xinh đẹp, trên thực tế vẫn là lo lắng cho mình đệ đệ bởi vậy mà gặp được nguy hiểm đi. Thật là đồ vô dụng. Xem ra, cũng chính là này khuôn mặt cùng dáng người có thể cho chính mình có thể. Tiếp tục chạy xuống áo choàng hoàn toàn dừng ở trên vai, tống gia yến cả khuôn mặt tất cả đều lộ ra tới, chính là vương hồng lại vô tâm thưởng thức nàng cùng tống nam cực kỳ giống như thanh lánh khuôn mặt, ngược lại là nháy mắt trở nên hoảng sợ nhìn tống gia yến tại nhị chỗ nơi nào cư nhiên có một mảnh nổi lên làn da màu xanh lục mạch máu giống nhau đồ vợ, cuốn quanh này thượng còn có tươi sáng hoàng trạng trang trí. hắn bất quá là một cái ngưng thần quan sát, Cư nhiên kinh tủng phát hiện kia màu xanh lục mạch máu dạng đồ vật mấp máy một nửa, hoàn trạng đồ vật nhanh trong thoán rời đi chính mình nguyên bản vị trí. Vương Hồng biểu tình quá mức kinh tủng, tống dài hiến lạnh lùng nhìn hắn một cái, trong mắt chán ghét cùng tự ghét bay nhanh lóe thệ, duỗi tay đem chính mình áo choàng kéo về tại chỗ. Vương Hồng trong lòng vừa mới những cái đó kiểu diễm tâm tư hoàn toàn không thấy, mất tự nhiên khụ khụ hai tiếng, ngạch, tống tiểu thư ngươi, ân, trăng, dùng, thực đặc biệt. Tống Gia Yến không rên một tiếng, đem chính mình mũ kéo càng thấp, tinh thần lực tập trung hướng về phía sau triển khai. Nàng mới không tin, cái kia thật lớn dễ cây sẽ làm Tống Nam cùng Tống Gia thừa gặp được nguy hiểm. Chỉ bằng hai người đều là tứ Giai dị năng giả, bọn họ liền không khả năng xảy ra chuyện. Cũng cũng chỉ có Vương Hồng như vậy ngốc tử mới có thể trốn nhanh như vậy. Hắn liền sẽ không chính mình xem xét một chút, kia dễ cây có phải hay không Tống Nam bọn họ bút tích lại chạy sao. Tống Giai yến thần kinh chỗ sâu trong một trận đau nhức. Không phải chính mình tự nhiên mở ra tinh thần hệ dị năng, quả nhiên là không dùng tốt. Nàng rôi tay hung hăng đẹ lại kia mấp máy không ngừng màu xanh lục mạch máu, dưới đáy lòng hung hăng phỉ nổ một tiếng. chương 342 dị năng đầu tú. Tỷ. Tống Giai thừa bị Tống Nam chặt chẽ hộ ở trong ngực, nhận thấy được lúc trước kia một cổ giò xét không ngừng tinh thần hệ dị năng biến mất không thấy, ở Tống Nam trong lòng ngực lẩm bẩm ra tiếng. Ngươi là của ta tỷ tỷ, chính là nàng cũng là ta tỷ tỷ. Ta không thể chơ mắt nhìn nàng xảy ra chuyện. Yên tâm đi, tách ra là biện pháp tốt nhất. Tạm thời nàng không trở về hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta cũng liền không cần có quá nhiều phiền toái. Tống Nam lạnh lùng thu hồi tinh thần lực. Tống Gia yến tinh thần lực hiển nhiên là đến từ cái gì dã chiêu số. Bất quá vừa mới khoảng cách xa một ít, cũng đã hoàn toàn cảm thụ không đến nàng tinh thần hệ dị năng giao động tựa như lúc trước ở Hà Bắc căn cứ cuối cùng một trận chiến Tống Gia Hiến dị năng cũng làm nàng cảm giác được thập phần kỳ quái thật giống như cũng không phải một loại tự nhiên năng lượng ở theo chuyển nếu nói này sau lưng vẫn luôn đều có viện nghiên cứu bóng dáng ở nói nàng cũng là có thể đủ lý giải Tống Gia Hiến đều không phải là nguyên tội nàng nhất định là gặp qua cái gì lệnh nàng khó có thể thừa nhận thay đổi Tống Gia Hiến tức là nàng các nàng tính cách ít nhất ở lúc ban đầu thời điểm Hẳn là giống nhau. Mặc dù là no kinh trà tấn, Tống Nam cũng tin tưởng chính mình tính tình, cũng không sẽ là bởi vì này liền trở nên yếu hại rốt người khác thánh mạng người. Nhưng là nếu trải qua quá viện nghiên cứu cải tạo nói, Tống Nam cũng không dám bảo đảm chính mình, rốt cuộc có thể hay không tính tình đại sửa. Có lẽ nàng là có thể lý giải chính mình, chỉ là bởi vì quá nhiều hận mà trở nên không nghĩ đi lý giải thôi. Vô tuyến điện tư tư vang lên triệu nhưng bình tĩnh tiếp khởi đưa cho Tống Nam, Tống đội, hiện tại có thể thu hồi dị năng sao. Mang theo làm nũng tuổi trẻ thanh âm, làm Tống Nam lạnh lùng đánh cái dùng mình, hảo hảo nói chuyện. Có thể, đem kia hai chiếc xe đẩy xuống núi, đừng bị thương người là được. Tuân lệnh vô tuyến điện bên kia rõ rõ ràng ràng theo tiếng, Tống Nam dương đầu ý bảo, toàn tần vô tuyến điện. chiếc xe tỏa người ấn động mấy cái cái nút, Tống Nam ho nhẹ một tiếng, các xe tài xế chú ý. Dựa theo kế hoạch một đường tuyến thay đổi tuyến đường đi tới Quân bộ nhân viên đuổi kịp Chú ý không cần rơi xuống quá xa Từ đánh số nhị bắt đầu vô tuyến điện nhất nhất hồi phục lúc sau Triệu Nhưng phức tạp nhìn Tống Nam liếc mắt một cái Cái này kế hoạch Chúng ta phía trước có thương lượng quá sao Tống Nam vô vô tống Gia Yến đầu nhỏ Nhìn về phía Triệu Nhưng Đạm đạm cười Cái này xem như đi tới kế hoạch Chỉ cùng các xe tài xế nhân viên công đạo quá Ngươi là tác chiến nhân viên Chưa từng nghe qua cũng là bình thường. Chịu nhưng thật sâu nhìn thoáng qua Tống Nam, khẽ gật đầu, tốt. Tống Nam nhìn nàng quay đầu đi, trong lòng mạc danh cảm giác lại lần nữa dũng đi lên. Nhưng là nàng cũng chỉ có thể là quay đầu nhìn phía trước lộ tuyến, xác định kế hoạch bình thường tiến hành rồi. Người đừng quá một đời, rất nhiều chuyện đều trở nên không giống nhau. Tường đồng vắng vẻ vô nghe, nếu không phải Tống Nam cố tình hỏi thăm. Kinh thành căn cứ bên trong căn bản sẽ không có tưởng đồng một chút ít tin tức truyền ra tới. Hắn cũng chỉ bất quá là một cái phổ phổ thông thông nhị giai hỏa hệ dị năng giả, không hề xuất sắc xuất sắc địa phương, ở nhân tài đông đúc kinh thành căn cứ, hoàn toàn là bị bên cạnh hóa đám người trí nhất. Đường thuật không có ở Hà Bắc căn cứ lưu lại, hồi kinh lúc sau, đặc biệt là gần nhất, đao to bữa lớn khuyết trương chính mình thế lực, ở Liên Phong cố ý thả lòng hạ. Cơ hồ là nhanh chóng nắm giữ hơn phân nửa quân bộ lực lượng. Phải biết rằng, kiếp trước Lâm Chiêm 5 lần 7 lượt tiến đến du thuyết nàng thời điểm, Tống Nam biết được tin tức chung, đường thuật khốn cảnh tựa hồ là thập phần khổ sở. Mà Triệu có thể. Kiếp trước các nàng rõ ràng là thập phần bạn thân, thậm chí Triệu nhưng chết cũng là vì bảo toàn nàng. Nay một đời đâu. Rõ ràng chính mình ở phát hiện nàng lúc sau liền đem nàng ngượn sức vào chính mình vân nghe tiểu đội. Ở hậu đãi hoàn cảnh hạ làm nàng thuận lợi tiến giai, còn cùng tung tăng nhảy nhót lâm vọng cơ hồ là ngày ngày gặp mặt ở chung. Chính là triệu nhưng cùng lâm vọng lại hoàn toàn không có trở thành cái gọi là người yêu manh mối Thậm chí, lâm vọng còn từng trộm đã cảnh cáo tống nam, triệu nhưng tựa hồ cũng không đơn giản. Thế giới này rốt cuộc còn muốn thay đổi nhiều ít sự tình đâu. Ở nàng tinh thần lực toàn diện theo dõi hạ, triệu nhưng trên mặt mỗi một sợi lông đều rõ ràng hiện ra ở tống nam trước mắt. Mà Tống Nam lại nhìn không tới Triệu nhưng bất luận cái gì một kia cảm xúc. Mặc dù là biết được chính mình trước đó cũng không cảm kích kế hoạch, Triệu nhưng vẫn cứ một chút dư thừa cảm xúc đều không có. Nàng, rốt cuộc là địch là bạn. Nếu là hữu, vì cái gì vân nghe tiểu đội đại đa số người đều hoặc nhiều hoặc ít phản ứng quá, Triệu nhưng căn bản không dung tiến vân nghe tiểu đội tập thể bên trong. Nếu là địch, như vậy kiếp trước Triệu nhưng ở chính mình tử vong sự kiện bên trong. Lại rốt cuộc sắm vai như thế nào nhân vật đâu Chính là triệu chính là vì chính mình mà chết Đây là không dung cãi cọ sự thật Tống Nam ngưng trụ ánh mắt Dự định địa điểm sắp đến Tiêu tiêu chi đỉnh núi đón khách tùng Đã ẩn ẩn xuất hiện ở tầm nhìn bên trong Chính mình muốn biết đến sự tình quá nhiều Mà những việc này Lại cơ hồ không thể nào biết được Ngươi phải cẩn thận Tránh đi những cái đó Hào hào sống sót Tống Nam hơi hơi nhắm mắt lại Tiếp trước triệu nhưng chết phía trước, rõ ràng vẫn là như vậy chân thành mà quan tâm khuyên bảo chính mình, vì cái gì này một đời, liền sẽ là cái dạng này khó có thể nắm lấy đâu. Tống đội, chúng ta là ở bên này xuất phát sao? Lái xe tiểu tôn đánh gãy Tống Nam suy nghĩ, Tống Nam lập tức sửa sang lại hảo tự mình cảm xúc, nói chuyện chi gian, hoàn toàn không thấy một tia do dự, toàn thể nhân viên xuống xe, hai gã không gian hệ dị năng giả trang xe, dễ bề rời đi thời điểm chuyên trở. Vô tuyến điện sóng âm truyền lại cho mỗi một chiếc xe, dứt khoát lưu loát nhân viên tập hợp lúc sau, một cái nhất dai không gian hệ cùng một cái nhị dai không gian hệ dị năng giả qua lại du tẩu, đem vân nghe tiểu đội xe đều thu lên. Mà quân đội kia mấy chiếc xe, hai cái không gian hệ dị năng giả đều do dự dừng bước chân. Quân đội bên trong nho nhỏ đội trưởng đi tới, đối với Tống Nam kính một cái quân lễ, Tống đội trưởng, chúng ta có một cái không gian hệ dị năng giả, Bất quá hắn nhiều nhất chỉ có thể trang thượng hai chiếc xe, vẫn là muốn phiền thoái vân nghe tiểu đội không gian hệ huynh đệ. Vân nghe tiểu đội hai cái không gian hệ dị năng giả lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi, nhị dai vị kia sửa sang lại hạ biểu tình, tiến lên vài bước, đem dư lại hai chiếc xe thu vào chính mình không gian. Tống Nam nơi nào không rõ, này bất quá là cái này tiểu đội trưởng vì kéo gần hai đội chi gian khoảng cách mới có thể nói như vậy. Quân đội cái kia không gian hệ dị năng giả rõ ràng vừa rồi nghe thấy cái này tiểu đội trưởng nói chuyện thời điểm thực mất tự nhiên cương một chút động tác, mới dừng lại thu xe động tác. Cái này tiểu đội trưởng trách không được là đường thuật cố ý lấy ra tới, nói chuyện khéo léo mà làm người sẽ không cảm thấy khó xử, càng thêm ở một câu chi gian, liền kéo gần hai cái hoàn toàn không có giao thoa đội ngũ khoảng cách, bọn họ xe đều dám giao cho vân nghe tiểu đội người bảo quảng nơi nào còn sẽ cho vân nghe tiểu đội kéo chân sau chơi xấu đâu. Tống Nam đưa cho tiểu đội trưởng một trương bản đồ, này mặt trên ta và các người đường đoàn trưởng quyết định tốt lộ tuyến, ngươi có thể nghiên cứu một chút, chúng ta tại chỗ tu chỉnh 10 phút, sau đó thẳng đến nhà máy hóa chất. Trương Tùy Minh Bạch Tiểu đội trưởng túi chào, bước nhanh chạy hướng về phía chính mình các đồng đội, mở ra bản đồ, bắt đầu nhanh chóng nhớ lao lộ tuyến bên trong tin tức. Tống Nam xoay người nhìn xem chính mình đã ở cuối cùng kiểm tra trang bị các đồng đội, trong lòng tràn đầy nhất định phải được. Vô danh Sơn bất quá là mạ thế sau vỏ quả đất vận động hình thành một chỗ thật lớn núi non, bởi vì nơi này mặt biến dị thú hình hành, cho nên trở nên thập phần nguy hiểm. Mà vô danh phía sau núi cái kia huyện cấp thị, mới là tất cả mọi người mắt thèm thịt mỡ. Vật tư gì đó thượng tính việc nhỏ, duy nhất tương đối hấp dẫn những người này, chính là nhà máy hóa chất tồn tại thôi. Nơi này xem như một chỗ nhà máy hóa chất tử tập hợp mà. Mặt thế trước, nơi này bởi vì ô nhiễm môi trường vấn đề, không thiếu nháo ra kêu hoan, đánh tạp sự kiện. Nhưng là ở mặt thế lúc sau, ngược lại biến thành thập phần đoạt tay đồ vật. Mặc kệ là hoàn chỉnh sinh sản tuyến, vẫn là sung túc nguyên liệu chuẩn bị, thành phẩm chứa đựng, đều cũng đủ người đỏ mắt. Rốt cuộc mỗi người đều tưởng khôi phục mặt thế trước cái loại này thoải mái sinh hoạt hoàn cảnh. Bất quá ở thiệt hại ba cái đại hình dị năng giả lính đánh thuê đội cùng với một cái trực thuộc với ra quân đội lúc sau, nơi này liền biến thành mọi người trong mắt mang thứ thịt mỡ, bao vòng huyện cấp thị trải rộng biến dị thú vô danh sơn đã rất khó thu phục. Cố tình cái này huyện cấp thị bởi vì bị toàn bộ vây quanh, cho nên xưng là một cái khốn củ, làm cơ hồ toàn bộ huyện cấp thị đều không có sinh tồn nhân loại, toàn bộ đều biến thành tăng thi. Dưới loại tình huống này muốn đột phá nơi này. Quả thực là khó càng thêm khó. Khắp nơi tăng thi, Tống Nam hít sâu một hơi, đem nàng xa xa kéo dài hướng huyện cấp thị bên trong tinh thần lực thu hồi. Thực lực cơ bản có thể xác định, bởi vì nguy hiểm nhất một hồi tuyết còn không có hạ xuống dưới, Tống Nam còn có thể rất bình tĩnh phán đoán ra, nơi này cấp bậc tối cao một đầu tăng thi cũng bất quá là một đầu tứ dai tăng thi. Tam giai tăng thi có gần 10 đầu, dư lại liền tất cả đều là nhị dai cùng nhất giai tăng thi. Nàng muốn dưới sự bảo vệ tới sở hữu đồng đội, đều không phải là không có khả năng. Tống Nam vô vỗ Tống Giai thừa bả vai, thông qua hai người không gian chuyển qua ý thức đối thoại, tiểu yêu, nơi này là Vương Hồng Khốn Cục. Nhưng là ta sẽ ở Tống Giai yến động thủ phía trước, liền đem nàng đưa vào không gian bên trong. Giữ được nàng tánh mạng, là ta và ngươi cuối cùng điểm mấu chốt. Tống Nam không nói ra lời là, nếu Tống Giai yến trước tiên động thủ, nàng sẽ làm cái gì? Có lẽ là phế bỏ tống gia hiến dị năng, làm nàng an an ổn ổn mà làm một cái không gian hệ dị năng giả liền hảo. Hoặc là, làm nàng ở không gian bên trong nghỉ ngơi thật lâu thật lâu, thẳng đến nàng lệ khí toàn vô. Nàng rốt cuộc vẫn là mềm lòng. Nàng đều không phải là là một cái kiên định người. Ta sẽ làm tỉ nàng không cần đi lên bất quy lộ. Tống giai thừa học tống nam bộ dáng thật sâu hít một hơi. Nhìn bởi vì tới rồi tu chỉnh thời gian mà dần dần tụ lại lại đây đội ngũ, hắn non nớt khuôn mặt hiện lên một tiêu kiên quyết quyết đoán, nói năng có khí phách. Ta là tứ giai tinh thần hệ dị năng giả tống giai thừa, ta sẽ làm đại gia đôi mắt cùng lỗ thai, vì đại gia bảo đảm đi tới lộ tuyến thông suốt cùng nguy hiểm độ cảnh cáo, thỉnh đại gia tin tưởng ta, chúng ta sẽ lại lần nữa trở lại nơi này. vẫn nghe tiểu đội người nhìn nhìn Tông Nam, quân đội người cũng nhìn nhìn Tông Nam nhưng là bọn họ đều vô cùng tín nhiệm tống nam đội trưởng, cư nhiên là vẻ mặt kinh hỉ nhìn tống dai thừa tiểu hài từ này, đây chính là tiểu ngưu hai đời tới nay dị năng đầu thú, Năng cái này làm tỉ tỉ, kích động còn không kịp đâu. chương 343 một vị trí nhỏ. Liên phong bỗng nhiên làm lớn như vậy trận thế cung hân có chút không có hảo ý châm trọng một câu, không phải bệnh hạ không tới dường sao, hiện tại lại làm cái quỷ gì. Đường hữu hoa buồn hẳn là tán đồng. Chỉ là hắn hôm nay tâm tình thật sự không phải thực hảo, chỉ là ở một bên lạnh lùng nhìn thoáng qua cung hân, không mặn không nhạt chịu động một chút khỏe miệng, tiếp tục vẻ mặt khổ đại cựu thâm nhíu mày nhắm mắt, làm cung hân chạm vào cái mềm cái đinh, không biết đường hưu hoa cũng đang làm cái quỷ gì. Từ cung hân phía sau, nhưng thật ra bỗng nhiên thỏ qua tới một cái vốn dĩ không nên xuất hiện ở chỗ này người, phó ớn năm. Hắn vẻ mặt cười tủm tỉm, không giấu vết để sát vào cung hân. Nghe nói hôm nay Liên Gia bỗng nhiên bị tập kích, mới nhất tin tức là, đường thuật đã đem viện nghiên cứu san thành bình địa. Cung Hân dựa nghiêng ở sofa ghế trung thân thể hơi hơi ngồi thẳng, người phó gia nghiên cứu khoa học Chô An An ổn ổn, vì cái gì là viện nghiên cứu bị san thành bình địa? Chết không được đường hữu hoa như vậy bình tĩnh, con của hắn làm ra tới sự tình, tạc vẫn là muộn ra viện nghiên cứu. Mắt thấy Cung Hân tức giận giá trị đã tiêu cao, phó ấn năm hơi hơi không người. Ngụn ra chủ hiện tại đã đang chờ ngài biện pháp giải quyết, cũng thỉnh cung tiên sinh phò ấn năm tươi cười mịt mờ, ngự khí bên trong thật sâu tiết hận, nhất định phải hảo hảo nghị cách mới là. Cung hân hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đường hữu hoa, đột nhiên đứng lên, mới vừa quay người lại phải đi, lại thấy được không giận tự uy liên phong, đầy đầu đầu bạc, tinh thần phấn chấn đi nhanh dạo bước tiến lên thống linh tòa phòng hội nghị, phòng hội nghị trung ẩn ẩn thanh âm nháy mắt biến mất vô tung, liên phong ở mặt thế trước. Kỳ thật đã là nửa ẩn lui lão tướng quân, chỉ là hắn ở quân giới chính giới chung không chế năng lực làm hắn vẫn luôn không có thể hoàn toàn thoát ly khai cái này vòng. Mặt thế lúc sau, bởi vì muốn nắm giữ đại cục, làm tình huống mau chóng ổn định xuống dưới, Liên Phong có thể nói là hy sinh thật lớn. Liên hân vợ chồng rời đi thời điểm, Liên Phong phẫn nộ, nhưng là không có giận chó đánh mèo. Nhưng là, đó là ở không có bất luận cái gì chứng cứ có thể chứng minh là muộn hình xuống tay kết quả. Bởi vì đã không còn tín nhiệm cái này mà thế bên trong cái gọi là bảo hộ, liên gia phòng vệ đã đạt tới mặt khác một tầng cảnh giới, lấy toàn diện bao trùn thức tinh thần lực theo dõi, đem liên gia bảo hộ ở trong đó. chịu tập là bởi vì trở tay không kịp, nhưng là, hung thủ lại là không chỗ nào che giấu. Liên phong chưa bao giờ từng trước mặt người khác từng có như thế lộ ra ngoài kích động phẫn nộ, mà hắn phẫn nộ áp lực, cũng là làm tất cả mọi người từ trong lòng có một tia khắc thường nhúc nhát. Đưa một đầu sư tử tính toán vươn hắn móng vuốt thời điểm, muốn như thế nào mới có thể ở phẫn nộ cắn xé trung tồn tại xung dưới, mới là bọn họ thân là một bậc, nhị cấp gia chủ nhóm hàng đầu nhiệm vụ. Phó ấn năm vững vàng ngồi ở cuối cùng một loạt, biểu tình bình tĩnh hơn nữa nhẹ nhàng. Phó ra bất quá là đi náo loạn nháo căn bản là không có tham dự quá lần này tập kích sự kiện. Phó ra nháo sự nhiều lắm là bị liên gia nhớ thượng số đen. Nhưng là từ đây hố thượng viện nghiên cứu cùng muộn ra một phen, thậm chí là đem sau lưng cung ra cũng kéo xuống nước, phó gia điểm này đại giới vẫn là có gan trả giá. Đường thuật chiêu thức ấy quả thực đem mọi người đều chấn kinh rồi. Kinh thành căn cứ không trung bốn là trong vắt trống trải thanh triệt màu lam, xa xa có khác với mặt thế trước kia cơ hồ là vĩnh viễn hôi mai sắc trời, nhưng là tại đây một cái chớp mắt lúc sau, đầy trời cho đen sắc trần tấn cơ hồ làm mọi người hô hấp vì này hít thở không thông. Có lẽ không có người ở phía trước ý thức được, một cái cái gọi là tứ dai biến dị hỏa hệ rốt cuộc mạnh như thế nào. Có lẽ bất quá là hỏa cầu lớn một chút, có lẽ là có thể đả đảo người nhiều một chút, hơn nữa bọn họ còn cho rằng, là từng bước từng bước đối thủ. ngây thơ, đứng ở ngẩn cao đầu dòng nước trên người đường thuật, nơi nào vẫn là bọn họ có thể tưởng tượng cường đại. Ở đây trời trần tẫn bên trong, lạnh lung đứng ở huyền phụ không chung người kia. Cơ hội là lạnh lùng coi thường mọi người tồn tại. Chỉ cần hắn tưởng, thẩm phán mọi người tên họ, bất quá là thổi hôi chi gian đi. Đường thuật lạnh lùng nhìn dưới chân kia phiến lỗ trống, đồng nhiên liền nhu thanh âm, tiểu lâm, cảm thụ một chút, đại thánh cùng ao miêu ở đầu một tầng. Đây là căn bản không cho những người đó giải thích cơ hội. Một cái siêu việt mọi người nhận chi cường giả, thanh minh chính mình quan điểm lúc sau, ai sẽ như vậy không giải đầu góc muốn đi cãi lại một câu ngươi là sai. Nguyên tiểu lâm hít sâu một hơi, dị năng liên tục quán trú làm nàng cũng có một chút lực bất tòng tâm, ít nhất 5 tầng dưới. Nguyên tiểu lâm trong trẻo giọng trẻ con vốn nên là làm người cảm giác được đáng yêu cùng ôn nhu, nhưng là nàng thủy hệ cự long liền như vậy treo ở giữa không trùng, có ai có thể cho rằng cái này tiểu cô nương là một cái ôn nhu vô hại mũ đỏ đầu. Đường thuật nhẹ nhàng ngưng mắt, tinh thần lực bao trùm tự nhiên làm hắn có thể cảm giác đến kia đến từ viện nghiên cứu ngầm tinh thần lực quấy nhiễu từ trường dao động lúc trước cứu ra tống giai thừa thời điểm viện nghiên cứu cũng là trải rộng như vậy từ trường dao động nếu không phải hắn xuống tay sớm phòng trường tống giai thừa tinh thần hệ dị năng bị phế bỏ cũng không phải không thể sự tình nhưng là loại này dao động đối với hắn tới nói cũng bất quá chính là một cái phá hư sự tình mà thôi đường thuật nhẹ giơ tay cánh tay hơi hơi cao hơn chính mình ngực Lòng bàn tay bên trong đống nhiên xuất hiện một đoàn đu lam sắc ngọn lửa, cùng hiện tại này màu đen hố động chung quanh ngọn lửa nhan sắc giống nhau như lúc, thậm chí còn càng thêm lộ ra mê người sâu thẳm. Cái này thoạt nhìn hơi hơi có chút trung nhị động tác, lại bởi vì hắn mặt mày khí chất, hơn nữa giờ phút này khổng lồ mà kinh người dòng nước phụ trợ dưới, chỉ là có vẻ khí thế mười phần. Đường thuật đương nhiên không phải vì bãi cái này động tác đẹp, hắn phải đợi người đã vọt lại đây. Đường thuật, Ngươi là muốn hủy hoại hoa quốc nhất tinh vi nghiên cứu khí giới sao. Đây chính là nhân loại một lần nữa nắm giữ địa cầu quyền chủ động trọng đại thí nghiệm, ngươi không có quyền lợi đem nơi này phá hư. Muốn hình bởi vì tức giận mà lần đầu tiết lộ căm hận cảm xúc, nàng phía sau đứng đường tấn, nhìn đường thuật biểu tình cũng là sắc mặt giận dữ ẩn ẩn, đường thuật. Ngươi là cái quân nhân, như vậy xúc động hơn nữa bất kể hậu quả sự tình, ngươi như thế nào làm được. Chờ chính là các ngươi chính mắt tới xem. Đường thuật lạnh lùng cong cong khỏe môi, liền ở đường tấn cùng Muộn Hinh đều cho rằng, đường thuật sẽ nói chút gì đó thời điểm, đường thuật trong tay hỏa đoàn đột nhiên liền rơi xuống đi xuống. Muộn Hinh thét trói thai thanh âm còn không có phát ra, về phía trước đánh tới động tác cơ hồ giống như chậm động tác truyền phát tin giống nhau, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia thốc ú lam rơi vào viện nghiên cứu dưới nền đất vô hạn vực sâu. Đường tấn ôm lấy thê tử động tác cũng hình như là bị dừng hình ảnh thả chậm, Hai vợ chồng vẫn luôn lớn nhất dựa vào bất quá là viện nghiên cứu nhất không thể thay thế địa vị, mà giờ phút này ở bọn họ trước mặt đảng khởi ngọn lửa, lại là giống như hiện thực hung hăng bàn tay chịu lại đây, làm cho bọn họ thấy rõ cái này tàn nhẫn thế giới, thực lực xác thật có thể tả hưu hết thảy. Đường thuật Viện nghiên cứu 134 cái ngầm nghiên cứu nhân viên, ngươi là phải làm đào phủ sao? Cơ hồ khắp huyết chất vẫn giống nhau nói, chút nào không làm đường thuật nhúc nhích nửa phần biểu tình. Nguyên Tiểu Lâm trần chờ nhìn xem dưới chân kiến trúc lỗ trống, tay ngăn, ném xuống một con trong suốt thủy cầu, còn không đợi lướt qua đường chân trời mặt bằng, liền nháy mắt khí hóa, hóa thành bước hơi bạch khí, bọc vào tản mạn tung bay trần tận bên trong. Cực nóng dưới, liền dị năng giả thủy cầu đều sẽ nháy mắt khí hóa, còn có cái gì người có thể dưới tình huống như vậy sống sót. Nguyên Tiểu Lâm nghiêng đầu, tựa hồ có lý giải đường thuật làm như vậy dụng ý, chính là nàng vô pháp tưởng tượng. Cái này mặt còn có nàng Đại Thánh Cùng A Miu A. Đường thuật thúc thúc. Đại Thánh Cùng A Miêu còn ở dưới A. Đường thuật túi đầu, nhìn nhìn nôn nóng vội vàng nguyên tiểu lâm, bởi vì chính mình sốt ruột mà trở nên đỏ lên mặt, Phong Kinh Vân đạm cười, yên tâm, chúng nó hảo hảo mà. Không tốt, chỉ có viện nghiên cứu này đó hôn trường thiết bị cùng thí nghiệm mà thôi. Viện nghiên cứu không có. Ở một chỗ kỳ kỳ quái quái phòng bên trong, một cái mang mũ giáp. An mặc kỳ quái màu trắng dày nặng thực nghiệm phục nam nhân quái dị ngẩng đầu, từ hắn phòng thí nghiệm không gian bên trong ngửa đầu nhìn nửa trời cao chỗ cái kia nắm điện thoại người. hiển nhiên, thực nghiệm phục nam nhân mũ giáp bên trong là có máy truyền tin. Hiện tại phòng trừng là muốn thiêu không có. Đứng ở quan sát thất bên trong một cái cười tủm tỉm nữ hài, nhợt nhạt má lún đồng tiền gai đúng chỗ ngứa tỏ vẻ nàng chính mình hảo tâm tình, về sau không có cái kia dương nanh múa vốt muộn hình dẫm lên ngơi. Ngươi muốn làm cái gì thí nghiệm đều sẽ được đến căn cứ hoàn toàn duy trì. Thực nghiệm phục nam nhân ngửa đầu một hồi lâu, đồng nhiên ngây ngô cười một tiếng, kia căn cứ sẽ duy trì ta làm không gian khí thí nghiệm sao. Tiểu đồng, ngươi biết ta, ta vẫn luôn đều muốn đi nghiên cứu chân chính không gian khí, đó là có thể thay thế được không gian hệ dị năng giả trọng đại phát minh. Mã lún đồng tiền nữ hải phó đồng đấy mát hiện lên không kiên nhẫn, chính là vẫn là phải hảo hảo hống cái này nghiên cứu công nhân. Ngụy Tinh, ngươi hiện tại cái này nghiên cứu không phải mới đến một nửa, ngươi muốn từ bỏ nó sao? Ngụy Tinh cao mày nhìn nhìn chính mình trên tay đồ vật, kinh thành căn cứ quá khổng lồ, đơn thuần dựa vào khí giới tới thành lập cái chắn là không có khả năng sự tình. Ta yêu cầu chút khác thứ gì, chính là ta hiện tại còn không quá xác định, rốt cuộc là yêu cầu người vẫn là tinh hoạch. Vừa nói, Ngụy Tinh cũng đã đắm chìm ở chính mình suy nghĩ bên trong. Ngụy Tinh. Ngụy tinh phó đồng liên tục hô hai tiếng, đều không thấy Ngụy tinh có một chút phản ứng, cũng là làm nàng chán ghét chi sắc càng trọng Hứa cương ta đã mang đến, ngươi không nghĩ trông thấy sao? Người vẫn là tinh hạch. Người! Tiểu đồng ngươi nói cái gì? Người nào? Hứa cương, cái kia tứ dai cái chắn hình tinh thần hệ dị năng giả. Quá tuyệt vời! Ta muốn đi gặp hắn. Ngụy tinh nháy mắt vứt bỏ chính mình trong tay mấy cái kỳ quái linh kiện. Bởi vì thực nghiệm phục dày nặng, hắn nện bước khôi hài hơn nữa vay vặn, hướng về phòng thí nghiệm đại môn chạy, hoặc là nói, là dịch qua đi. Phó đồng đã không kiên nhẫn cắt đứt máy truyền tin. Nghiên cứu nhân viên thật đúng là hảo lửa. Phó đồng lệnh lùng hư thanh, chỉ cần ngụy tinh có thể thành công thu phục cái này đại hạng ngục, kinh thành căn cứ bên trong, thống linh tòa cũng chắc chắn có phó ra một vị trí nhỏ. chương 344 tính kế một hình Đường thuật Muộn hình nghiến răng nghiến lợi nhìn đường thuật, một cái trầm mặc kẻ điên phát điên tới, không nghĩ tới có thể đem nàng giết một cái trở tay không kịp. Người đây là tàn sát. Đường thuật trầm mặc nhìn muộn hình, trong ánh mắt quỷ quyệt làm đường tấn cơ hồ cho rằng, trước mắt người này cũng không phải hắn đệ đệ. Đường thuật khi nào sẽ biến thành như vậy một người, đối với mấy trăm điều nhâm mệnh thờ ơ. Đối với hắn vẫn luôn vô cùng mới tới hơn nữa cực lực đi duy trì cái gọi là cân bằng cũng là tùy ý đánh vỡ không có người sẽ chết. Đường thuật vươn tay nhẹ nhàng nắm tay, thanh âm từ trầm thấp đến trong trẻo bất quá cách trong nháy mắt, trong ánh mắt dị sắc cũng trở nên dần dần thanh minh, thật giống như là bị khống chế tinh thần hệ dị năng giống nhau. Muốn hình không tự chủ được lui một bước. Nàng chính mình cái tác, tự nhiên biết chính mình viện nghiên cứu là có cái dạng gì đồ vật. Những cái đó có thể đem người vốn dị ý chí một chút phá hủy đồ vật là liền nàng đều sẽ không thể không dùng tối cao phòng vệ thủ đoạn tới bảo hộ nàng nghiên cứu nhân viên nhóm đáng sợ đồ vật. Cứ việc đã từng dùng tống dai thừa tới đã làm bước đầu thí nghiệm, nhưng là thượng một lần cũng là bị đường thuật dễ dàng đã đột phá, cứu đi tống dai thừa, nhưng cái đó thẩm tra tổ tới thời điểm, đường thuật rất dễ dàng liền tiến vào ngầm viện nghiên cứu, thậm chí là thẳng đến 10 tầng giam giữ địa điểm, đem tống dai thừa liền như vậy mang đi. Tứ dai tinh thần hệ dị năng giả. Nếu không có là đối chính mình có dị tâm, nàng đương nhiên cũng là không bỏ được đem hắn đưa lên chính mình phòng thí nghiệm. Nếu Tống Giai thừa phá hủy bọn họ chi gian quan hệ, như vậy nàng lợi dụng Tống Giai Yến cũng không phải không thể sự tình. muốn hình cũng có chút hối loạn, nàng là thành công mới là. Nàng hẳn là thành công mới là. Đường thuật chi phối tinh thần lực, dẫn đường chính mình màu tím lam ngọn lửa dần dần tụ lại, ở mọi người trước mắt đột nhiên nhảy lên một thốc màu lam ngọn lửa lúc sau mận với bùn đất bên trong, biến mất không thấy. Muộn hình ánh mắt so ngọn lửa càng tăng lên, nhìn đường thuật từ dòng nước thượng ngảy xuống, thẳng tắp tiến lên một bước liền tính toán muốn phất tay đi đánh hắn. Đường tấn ôm lấy nàng làm muộn hình bình tĩnh lại, đối với đường thuật ngự khí nghiêm khắc cảnh cáo, căn cứ nội ngôn lệnh cấm sự tình, chính ngươi trái với quy định, ngươi tưởng hảo muốn như thế nào giao đại sao. Mặc dù đường tấn ngày thường lại trường tụ thiện vũ, tại đây một khắc, cũng bị đường thuật này đống nhiên không ấn lẽ thưởng ra bài khiếp sợ lời nói mất tiêu chuẩn. Đường thuật là một cái cơ hồ chưa từng phạm sai lầm người, đường tấn tự phụ cùng chính mình năng lực, nhưng hắn trước nay đều thập phần thanh tỉnh, cái này dị mẫu đệ đệ chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng hắn tranh đoạt cái gì. Mà hiện tại, đông nhiên mà, hắn ẩn ẩn coi là địch nhân đường thuật, thật sự biến thành xúc động mau đầu tiểu tử, nháy mắt, loại này trên lệch to lớn, Cơ hồ không thua gì là một đầu gấu bắc cực đống nhiên rất tới rồi tam á cái loại này đánh sâu vào. Đường tấn đường thuật ngữ khí lần đầu mang theo vài phần không cho là đúng, ta chính là làm viện nghiên cứu hóa thành cho tàn, ngươi có thể thế nào? Đường tấn cơ hồ chán nản. Đặc biệt là ở đường thuật nói âm rơi xuống lúc sau, từ kia viện nghiên cứu hố sâu bên trong, đống nhiên chuyển ra tới mang theo tiếng vọng thanh âm, hết đợt này đến đợt khác, têu rên một mảnh. Mặt trên có người sao? Mau tới cứu cứu chúng ta. Ai có thể tới cứu cứu chúng ta? Đường tấn cùng muộn hình nháy mắt ngây ngẩn cả người. Đường thuật ngọn lửa, không phải. Có thể đốt sạch hết thể sao? Viện nghiên cứu đại lâu chạy ra mọi người tất cả đều bị này đột nhiên cầu cứu thanh bừng tỉnh lại đây. Tất cả mọi người từ bốn phía chạy tới, hướng về kia thật sâu hố động bên trong nhìn xung quanh. Hò hét, xác định phía dưới thanh âm là thật sự. Một thốc một thốc đèn tin ánh sáng liên tiếp sáng lên. Hướng về hố động bên trong chiếu xạ đi vào, những cái đó quay cuồng cho tàn ở ánh sáng bên trong rầm rạp. Nhưng là, ở này đó cho tàn dưới, bọn họ kinh hỉ thấy được, những cái đó chen chúc đứng ở cùng nhau mọi người. Rõ ràng là những cái đó vẫn cứ tồn tại, khát cầu tiếp tục sống sót mọi người. Nhanh lên kéo bọn hắn đi lên A. Dây thừng dây thừng. Có hay không một hệ dị năng giả? Mau đi chuẩn bị cứu viên thang. Chuẩn bị. Tiếng gọi ở mỹ lập tức sôi trào lên, đường tấn cùng muộn hình sương sờ ở tại chỗ, mặc cho ai như thế nào suy nghĩ, đường thuật phải làm, cư nhiên chỉ là muốn hủy hoại viện nghiên cứu mà thôi. Hán cơ hồ giống như kỳ tích giống nhau bảo toàn toàn bộ viện nghiên cứu nghiên cứu nhân viên, căn bản không có làm bất luận cái gì một người, bởi vì viện nghiên cứu biến mất mà tử vong. Đê tiện Muộn hình nghiến răng nghiến lợi, Mỹ lệ khuôn mặt lần đầu vặn vẹo lệ người cảm thấy xấu xí. Đường thuật quá đê tiện Nàng phải dùng cái gì cách nói, mới có thể làm bị hủy rất viện nghiên cứu trở thành nàng cuối cùng đả kích đường thuật vũ khí đâu. Đúng rồi, viện nghiên cứu những cái đó nghiên cứu tư liệu, những cái đó có thể bại ở bên ngoài nghiên cứu tư liệu, nhưng đều là thống lĩnh dưới tòa lệnh muốn cho bọn họ tiến hành nghiên cứu. Đường thuật lập tức đem này đó nghiên cứu tất cả đều hủy diệt rồi, liền tính không cho đường thuật luận ra, cũng ít nhất mang một chút gân cốt. Còn có những cái đó dụng cụ... Nghiên cứu khoa học châu Mỹ kẻ điên bảo lưu lại tới đồ vật liền nhiều như vậy, căn bản không có dư thừa, có thể ở cái này thời gian liền thay thế này đó chân quý dụng cụ đồ vật, đường thuật đây là muốn cho căn cứ đồ điện văn minh lại lui một đi nhanh sao. Muộn hình lạnh băng hơn nữa ác độc ánh mắt, làm đường thuật phía sau nguyên tiểu lâm hung hăng cầm nắm tay, ngươi dựa vào cái gì bắt đi ta đại thánh cùng am yêu. Thẳng chỉ muộn hình chất vấn, làm muộn hình không kiên nhẫn nhìn nàng, nơi nào tới tiểu hải tử. Ta biến dị thu thực nghiệm thể có rất nhiều, ngươi cũng là có thể tới chất vấn ta. Chính là các ngươi người, đem đại thánh cùng áo miêu bắt đi. Chúng nó bị đưa tới này ngầm, là các ngươi làm chuyện xấu. Vậy ngươi liền hỏi một chút thiêu nơi này đường thuật đoàn trưởng đi. Nói không chừng, đã hóa thành cho. muốn hình cơ hồ là nói không lựa lời, nhưng là, này một câu xuất khẩu lúc sau, nàng liền lập tức đã nhận ra chính mình sai lầm, ngáy mắt hoa dung thất sắc che lại khẩu. Nàng như thế nào liền thừa nhận? Nàng không thể thừa nhận mới là. Mà hết thể hiện thực, đều không có cho nàng lại tới một lần cơ hội. Phóng lên cao thú giống tiếng động, đem những cái đó cầu cứu thanh âm hoàn toàn che lại, phẫn nộ rít gào cơ hồ là làm mọi người đáy lòng run lên. Giống. Giống. Hết đợt này đến đợt khác vài đạo tiếng giống giận, liên quan đại địa đều đã xảy ra chấn động, chuẩn bị cứu viện mọi người còn không kịp phản ứng. Ba cái thật lớn hắc ảnh trước sau từ hố động bên trong vòng ra, lại thật mạnh rơi xuống đất, ở một mảnh bùi đất phi dương bên trong, đem tất cả mọi người khiếp sợ đương trường. Kêu tam đầu thân thể cao lớn, giống như ba chân thế chân vạc giống nhau rằng có ở một bên, chúng nó dưới chân, là trực tiếp đã bị dấm bẹp vỡ thành cha không rõ kiến trúc, theo bọn họ chậm rãi hoạt động, kéo nhích người khu, còn có nhiều hơn kiến trúc đang ở bị dấm thành mảnh nhỏ. Không muộn hình bất quá thất thanh toát ra tới nửa cái âm tiết, liên gắt gao bưng kín miệng mình. Chỉ là nàng trong ánh mắt tuyệt vọng, lại là rõ ràng bị đường thuật nhìn một cái không sót gì. Đê tiện. Âm hiểm. Đây là bấy dập. Đây là cô ý làm cho bọn họ. Không, là làm nàng thượng câu. Muộn hình không chút nào che lấp chính mình đối đường thuật hận ý, đường thuật lần này là hạ danh tắc ca Chẳng những hoàn toàn hủy hoại chính mình tâm huyết, thậm chí đem nàng cuối cùng át chủ bài, biến thành nàng lớn nhất phạm tội chứng cứ Kia tam đầu biến dị thú, đưa lưng về phía bọn họ kêu một đầu, rõ ràng chính là nàng nhất lấy làm tự hào hợp thành biến dị thú. Một đầu chân chính có thể khống chế nhân tâm, thậm chí quấy nhiễu tinh thần dao động hoàn mỹ hợp thành thú. Nàng hao phí nhiều ít tâm tư, khi sinh bao nhiêu nhân lực vật lực tài lực mới có thể sáng tạo ra như vậy hoàn mỹ giống loài, đây là nàng kiêu ngạo, cho nàng thời gian, nàng là có thể đem cái này kiêu ngạo biến thành chính xác căn cứ minh tinh. Chính là Hiện tại, kia đầu biến dị thú cái chán phía trên mơ hồ người mặt, chỉ có thể trở thành nàng lớn nhất phạm tội chứng cứ. Nàng bị đường thuật tinh kế. Đường tấn ôm muộn hình bả vai, cảm nhận được từ thuộc hạ truyền đến run rẩy, chỉ hận không được đem muộn hình ôm càng khẩn. Mà hắn nhìn đường thuật ánh mắt, cũng liền càng thêm tràn ngập khó có thể tin. Đường thuật cư nhiên, thật sự có thể làm được như thế. Mà đường thuật, nhìn muộn hình cùng đường tấn, lần đầu tiên cảm giác được mỏi mệnh, cùng với thông khoái. Loại này thống khoái, cũng không phải giống ở gen luyện chính mình thời điểm cái loại này đến từ thân thể thoải mái khoái ý mà là ở rốt cuộc giải quyết một cái trong lòng họa lớn lúc sau, cái loại này phát ra từ nội tâm vui sướng tràn trề khoái cảm. Từ lúc trước cứu ra tống giai thừa thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu kế hoạch chuyện này. Lợi dụng tống giai thừa sở hữu đã biết tin tức, hơn nữa thẩm kế tổ đang báo trở về bình thường tin tức, mặc kệ là vừa đe dọa vừa dụ dỗ hay là đặc thủ thủ đoạn bắt lấy tới những cái đó viện nghiên cứu chân nhóm, đều là hắn lần này kế hoạch bên trong sở hữu tin tức chỉ hướng. Tống giai thừa xác định những cái đó theo dõi bên trong, không có chân chính có thể cho viện nghiên cứu trở thành bị động hợp thành biến dị thú. Mà thẩm kế tổ cũng là phi thường bình thường điều tra do, viện nghiên cứu không còn có cái gì đáng sợ hợp thành thú, hơn nữa, cũng không có gì căn cứ vào nhân loại không chỉ thực nghiệm. Nhưng là này đó. Bất quá là đánh giấm mà thôi. Viện nghiên cứu nếu có thể ở mọi người mí mắt ngầm thản nhiên tiếp thu kiểm tra, tự nhiên là có bọn họ độc đáo che giấu thủ đoạn. Nhất rõ ràng, chính là cái này ngầm viện nghiên cứu kiến trúc phong cách. Muộn hình đều không phải là lúc ban đầu kiến tạo giả, nhưng là nàng hoàn mỹ lựa chọn ra tới ưu tú nhất sử dụng biện pháp. Giống như một cái xoay tròn thức thang lầu giống nhau, viện nghiên cứu mỗi một tầng, đều này đây tiêu chuẩn cơ bản trục vì trung tâm. Một phiến một phiến xoay một cái chỉnh vòng kiến trúc hình thức. Không hiểu rõ người, bởi vì thang máy đặc thù cấu tạo, cùng với tiến vào mỗi cái tầng lầu lúc sau độc đáo thiết kế cấu tạo ra tới thị giác lầm khu, làm tất cả mọi người cho rằng, cái này viện nghiên cứu là thẳng thượng thẳng hạ kiến trúc hình thức, nơi nào có thể tưởng được đến đây là một cái xoay tròn thức phương thức đâu. Mà ở nàng nhất yêu cầu bí ẩn bảy tầng, căn bản là không phải chân chính bảy tầng, mà là một cái khác phương hướng bị che giấu lên bảy tầng. Thẩm tra tổ nhìn không tới, trốn chạy tiểu trương cũng không có thể làm rõ ràng. Nếu không phải đường thuật hạ nhận tâm, tìm được rồi năm đó kiến tạo viện nghiên cứu người, nơi nào sẽ đoán được này đó? Mà xác định chân chính bí ẩn bảy tầng, đã biết muộn hình gần nhất mục đích là đại thánh cùng Amil, hắn đương nhiên là trực tiếp cùng nguyên tiểu lâm liền quyết định hảo, muốn em vẫn luôn khó xử tống nam muộn hình nổ tận gốc. Đối với có thể trợ giúp Tống Nam tỷ tỷ giải quyết một chút trọng đại vấn đề cơ hội tốt, Nguyên Tiểu Lâm cùng Đại Thánh, Amil, tự nhiên là một chút đều sẽ không do dự. Chương 345 biến dị thú chiến đấu. Giống. Đã biến thành kim cương giống nhau Đại Thánh mãnh liệt rít gào một tiếng, hung hổ về phía người mặt hợp thành thú nhau tới. Giờ phút này Đại Thánh cùng Amil, đều bởi vì muộn hình dược tề kích thích mà trở nên tạm thời dị hóa hình thể. Giờ phút này chúng nó hai chỉ hình thể, đều xa xa cao hơn phụ cận bất luận cái gì một đống lâu, nếu là có cái tham chiếu vật, cũng ít nhất phải có 10 tầng lâu như vậy cao. Ngược lại đối lập dưới, lại là kia thủ lĩnh mặt hợp thành thú hình thể thoạt nhìn nhỏ nhất, nhiều lắm chỉ có 7-8 tầng lầu như vậy cao. Bởi vì đại thánh nhảy lấy đà trước cuối cùng một bước, liền mặt đất đều thật sâu ao hãm đi xuống một mét có thừa. A Miu cũng ngay sau đó cao cao nhảy lên, giờ phút này nó Căn bản không phải kia chỉ màu xám nhạt mèo con hình thái. Bởi vì hình thể biến đổi lớn, cả người da lông đều trở nên kỹ càng mà tuyết trắng, ở cho đen sắc trần tận bên trong cư nhiên có vẻ một thân tuyết trắng. Chiều cao đôi trường kinh người, mà nó nhảy lên ngáy mắt, chẳng những nhẹ nhàng không tiếng động, hơn nữa nhanh chóng tập hợp làm người vô pháp bắt giữ nó thân ảnh. Chân chân chính chính nhanh như tia chớp, giống như Tống Nam lần đầu tiên nhìn thấy nó thời điểm. Dùng như vậy cực nhanh cũng đã có thể giết người với vô hình Ngược lại là thân hình nhỏ sinh một chút hợp thành biến dị thú Ở đại thánh cùng ao miêu giáp công dưới, Thấp thấp tiếng hô tiết lộ ra nó bất an cùng sợ hãi Cho dù là nó lưng là bị cương giáp giống nhau cứng rắn vậy bao trùm Cho dù là nó răng nhọn kiên trảo hàn quang lập lòe Cũng không thể ngăn cản nó rõ ràng ý thức được Chính mình cùng này hai đầu biến dị thú trên lệch rốt cuộc có bao nhiêu đại Một đầu gần chỉ có tam giai tinh thần hệ biến dị thú Muốn như thế nào cùng hai đầu đã đột phá ngũ dai biến dị thú chống trọi. Người mặt hợp thành thú đống nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, nó lực công kích mạnh nhất tinh thần hệ dị năng quấy nhiều sóng gợn nháy mắt nghị bốn phía phúc tản ra tới. Đường thuật khỏe miệng đống nhiên nhét lên một tia độ cung, làm ở một bên chính hung tận nhìn hắn muộn hình trong lòng đột nhiên một cái giật mình. Đường thuật buông tha này một đầu biến dị thú, đường thuật không có buông tha mà khác. Đường thuật đây là ở đem viện nghiên cứu toàn bộ đều mở ra cấp mọi người xem. Muộn Hinh Thân là viện nghiên cứu sở trường nửa năm thời gian trong vòng, lợi dụng chức vụ chi liền tiến hành rồi nhiều hạng vi phạm mặt thế nhân loại sinh tồn chuẩn tắc, đến từ viện nghiên cứu chứng cứ đã đưa đạt, các vị, thỉnh xem đi. Liên phong không giận tự uy, ngồi ở thống lĩnh tòa tối cao vị trí, giống như quan sát nhân loại thần chi. Cứ việc hắn đã hai tấn tuyết trắng, cứ việc hắn đã ôm đau mấy ngày, nhưng là... Ở hắn một lần nữa ngồi ở chỗ này vị trí thượng thời điểm, bất luận kẻ nào đều không thể bỏ qua, lão nhân này xác thật vẫn là cái kia có được hết thể quyền lợi người. Ta phản đối. Muộn Duy An dù cho không nghĩ suốt đầu, nhưng là đến từ cung hơn ánh mắt áp lực làm hắn không thể không căng ra đầu đưa ra kháng nghị. muốn Hinh là ta sao viện nghiên cứu chủ cột vương vàng, nàng sở làm nghiên cứu công tắc càng là được đến thống linh tòa các vị duy trì, hiện tại đưa ra như vậy thẩm phán. Có phải hay không đối chúng ta quá không công bằng? Muộn Duy An đối với viện nghiên cứu sự tình cũng không xem như rất rõ ràng. Muộn ra sở dĩ ở mặt thế lúc sau có thể nhảy bước lên đến nhị cấp gia tộc hàng ngũ bên trong, bằng vào đương nhiên không phải muộn ra bản thân có được tài nguyên. Mặc dù là biết, muộn hình có thể bị liên phong như thế tuyên án tội danh, nàng khẳng định là có nhược điểm trộm vào liên phong trong tay. Nhưng là, nếu chính mình đã không có cự tuyệt đường sống, Muộn Duy An vẫn là muốn có thể bảo toàn hạ muộn hình, rốt cuộc, nàng mới là có thể bảo đảm muộn ra địa vị trước mắt duy nhất lý do. Liên phong lạnh lùng nhìn thoáng qua muộn Duy An, hoặc là nói là nhìn muộn Duy An một bên sắc mặt âm tình bất định cung hân, liền chính mình động tác đều tăng biến động nửa phần, bên người cảnh vệ viên nhóm đã vì các vị gia tộc gia chủ nhóm từng người đưa lên một phần tài liệu. Ở một vòng phía trước, Đến từ viện nghiên cứu tam đầu biến dị thú trải qua nghiên cứu khoa học chô sinh hóa phòng nghiên cứu nghiên cứu kết quả xác định, tam đầu biến dị thú dân giám định bên trong, phát hiện có nhân loại, lang, báo, xà, thàn lằn chờ giống loài gen tổ danh sách. Đang ngồi các vị gia chủ sắc mặt tất cả đều mặc danh, bọn họ tự nhiên là có biết những việc này con đường, chỉ là liên phong hiện tại đêm này đó công khai, rốt cuộc là tính toán. Hơn nữa cái này đứng ở diễn thuyết đài sau báo cáo người, rốt cuộc là ai? Như thế nào còn không tính toán lộ mặt? Ở một vòng trước truy tra cái gọi là có thể khống chế nhẫn nhân loại tinh thần biến dị thú đều không phải là duy nhất. Hôm nay, ở Viện Nghiên cứu phụ cận, chúng ta đồng dạng kiểm tra đo lường tới rồi tương đồng tần suất sóng ngắn Này thuyết minh ở Viện Nghiên cứu trong vòng, có được như vậy có thể uy hiếp đến toàn nhân loại biến dị thú, hợp thành thú vẫn như cũ tồn tại. Phó ấn năm ngồi khí định thần nhàn, cùng liên phong giao lưu ánh mắt cũng chút nào không thấy sợ sắc, thật giống như phía trước đi liên gia vẫn luôn nháo muốn tiếp đi nguyên tiểu lâm không phải hắn giống nhau. Cung hân còn nhớ phía trước phó ấn năm đắc ý dảo giạt lại đây lời nói, trong lòng cười lạnh liên tụ. Bất quá là một cái nhị cấp gia chủ tiểu nhân vật, cũng dám đôi hắn như thế trương dương trào phúng. Phó ấn 5, người phó gia đối liên gia như hổ rình mồi lâu như vậy, cuối cùng hát qua ném cấp viện nghiên cứu. Có phải hay không quá không thể nào nói nổi? Phó ấn năm vẻ mặt sợ hãi chỉ là hắn trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Sợ là chỉ có chính hắn đã biết, cung tiên sinh, ngài thật là hoan buồn ta, ta nào dám đôi liên ra có cái gì ý tưởng, chỉ là quá mức tưởng nghiệm tiểu lâm, hy vọng nàng cũng có thể về nhà thôi. Đang ngồi mọi người đối phó ấn năm nói đều là một trăm không tin, nhưng là lại có thể làm sao bây giờ? Phó ấn năm lúc trước làm căn bản cứu chỉ là bởi vì quá mức khôi hài mà bị tất cả mọi người làm như là cái chê cười mà thôi. Cứ việc có người đã từng mơ hồ nhắc tới quá, phó ấn năm là nhìn chúng nguyên tiểu lâm hai đầu biến dị thú. Chính là ở chỗ này, ở thống linh tòa hội nghị thượng, chứng cứ ở đâu. Cung hân ánh mắt lập lệ không chừng, cuối cùng thế nhưng bị chọc tức gửi, liên tục nói ba cái hảo tự, hảo, hảo, hảo. Ngươi phó ấn năm sắc thật là không hề bại lộ, ta cũng là xem thường ngươi. Phó ấn năm liên tục lắc đầu, chính là đáy mắt rảo hoạt hiện lên, lại cũng làm cung hân xem rõ ràng. Phó ra, xem ra là muốn dẫm lên bọn họ cung ra hướng lên trên bỏ A. Cung hân đầu ngón tay một cái dùng sức, trong tay màu đen than tố bút nháy mắt bẻ gãy thành hai đoạn, làm vừa mới đi ngang qua hắn bạch mãi thành nhàn nhạt đảo qua tới liếc mắt một cái. Cao cao tại thượng người A. Không biết hiện tại bút đều thực khan hiếm sao A, Đó là biến dị xà Một tiếng thét trói thai lúc sau Chính là luống cuống tay chân một trận dị năng loạt tạp Tống Nam đứng ở đội ngũ một bên Trước người là trầm mặc không nói chịu nhưng Phía sau là cấm nhữ mảy phí tú nghiên Nghe lâm vọng đâu vào đấy chỉ huy chiến đấu Làm mọi người bình tĩnh trở lại Tống Nam trong lòng cũng có một chút hơi hơi thất vọng Nàng còn tưởng rằng Này đó ý nghĩa dị năng giả nhóm đã sớm đã rèn luyện không sai biệt lắm. Không nghĩ tới, một khi rời đi căn cứ đất ấm, bọn họ kinh nghiệm không đủ tệ đoan liền lập tức hiển lộ ra tới. Cứ việc bọn họ dị năng cường đại, cứ việc bọn họ nhân số đông đảo, nhưng là ở đột phát trạng hướng trước mặt, bọn họ yêu cầu thành thục địa phương vẫn là rất nhiều. Nếu Tống Nam có thể chính mình ra tay, không cần này đội ngũ bên trong bất luận kẻ nào nhúc nhích nửa phần, bọn họ đều có thể an toàn đến mục đích địa nhưng là Tống Nam không thể. Nàng trước kia không hiểu, cho rằng đem các đồng bọn hộ ở chính mình cánh chim dưới, bọn họ an toàn vô ngu mới là tốt nhất. Nhưng là nàng quên mất một chút, nơi này là Mạc Thế. Mạc Thế, là nhất tàn khốc địa phương. Mỗi một cái đem chính mình sinh mệnh an toàn giao cho người khác tới khống chế người, đều sẽ ở cái này Mạc Thế bên trong đã chịu nhất tàn nhận đối đãi Thì như sinh mệnh, thì như tự do. Tống Nam đã từng không có như vậy thực lực, nàng mất đi sinh mệnh. Tống Gia Hiến không có như vậy thực lực, cho nên nàng đã từng bị đưa lên muộn hình giải phẫu đài, thậm chí, bị muộn hình cải tạo thành kỳ quái người. Nay thậm chí là mất đi làm một cái hoàn chỉnh người quên lợi. Tống Nam cùng này đó các đồng đội, sớm đã thành lập so người nhà còn muốn thâm hậu tình nghĩa. Không thể làm cho bọn họ được đến chân chính thuộc về chính mình năng lực nói, vạn nhất có một ngày, nàng không thể lại bảo hộ bọn họ, bọn họ sẽ gặp được nguy hiểm lại sẽ là như thế nào đâu. Cho nên Tống Nam ở xuất phát phía trước, cũng đã kiên định ý nghĩ của chính mình, lúc này đây ra ngoài, nàng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay. Mỗi người, đều hẳn là làm chính mình có sống sót bản lĩnh. Phi tú nghiên nhẹ nhàng kéo kéo Tống Nam tay háo, hai cái đồng dạng hy an mặc màu đen đồ tác chiến nữ hải tử trên mặt biểu tình lại là khác nhau như trời với đất, Tống Nam vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt, tựa hồ cự người với ngàn dặm ở ngoài. Mà phí tú nghiên còn lại là vẻ mặt lo lắng, sợ các đồng đội xuất hiện tình huống như thế nào. Tiểu Nam, chúng ta như vậy có thể hay không làm cho bọn họ quá nguy hiểm. Phí tú nghiên là được đến Tống Nam mệnh lệnh, không thể dễ dàng ra tay đi hỗ trợ. Trong đội ngũ không chỉ là phí tú nghiên một cái chữa khỏi hệ, còn có này hai cái đồng dạng nhị dai chưa khỏi hệ. Chỉ cần không xuất hiện cực kỳ nguy hiểm tình huống, phí tú nghiên đều bị yêu cầu không thể ra tay. Rèn luyện kia hai người mới là thật sự Nhưng là Này hai cái chữa khỏi hệ biểu hiện lại Là khác nhau như trời với đất Một người minh bạch tống nam ý tứ Thực tích cực ở đội ngũ chạy Vừa trước chạy sau Không buông tham một tia rèn luyện chính mình cơ hội Đương nhiên Dị năng sử dụng đề cao cùng không trước mắt Còn nhìn không ra tới Chỉ là giả lấy thời gian Nhất định sẽ có hồi báo Mà một cái khác Lại là có chút không kiên nhẫn đứng ở đội ngũ nửa đoạn sau Mỗi khi xuất hiện tình huống, đều là thập phần không tình nguyện tiến lên đi hỗ trợ. Buồn cười chính là, hắn còn làm bộ chính mình là thực tích cực. Nhưng là hắn không thể tưởng được chính là, Tống Nam mục đích, đúng là quan sát. Muốn chân chính trở thành làm người cảm thấy có giá trị người, tất yếu trả giá là không thể tình lược. Được cái này mất cái khác sự tình, rốt cuộc là nhiều ngu xuẩn, mới có thể cho rằng người khác cũng cùng hắn giống nhau đâu. Tống Nam trong lòng. Thật là giống như gương sáng giống nhau. Chương 346 chuyên dấm đau Trần. Muốn hinh lợi dụng chức vụ chi tiện, tiến hành nhiều hạng không hợp quy thử nghiệm, trừ bỏ trở lên tam điểm làm văn bản chứng cứ, đã cấp các vị đưa lên chính thức công văn. Liên ở vừa mới, viện nghiên cứu một đầu hợp thành thú lại lần nữa chạy ra, hơn nữa, chúng ta đã thành công kiểm tra đo lường đến, nó dị năng dao động chung vẫn cứ có có thể khống chế hơn nữa ảnh hưởng nhân loại tinh thần lực dao động. Cung Hân Hi mắt. Nương diện thuyết đài sau ánh sáng nhạt, phân rõ cái này xa lạ thanh âm thân phận. Cũng không phải quen thuộc các gia trẻ tuổi thanh âm, cho dù là tương đối tương đối trọng dụng dòng bên con cháu, tựa hồ đều không có như vậy thanh âm xuất hiện quá, muốn nói vì cái gì là trọng dụng người, ở thống linh tòa hội nghị thượng lên tiếng, cho dù là đắc tội mấy cái gia tộc lên tiếng, cũng là muốn ở toàn bộ hoa quốc chính trị sân khấu thượng lộ mặt cơ hội. Nếu không phải muốn trọng dụng con cháu, ai sẽ nguyện ý đem cơ hội như vậy giao cho hắn. Liên ở các gia gia chủ nhóm đều sôi nổi hoài nghi lần này vì liên phong sung phong người rốt cuộc là ai thời điểm. bỗng nhiên diễn thuyết đài sau ánh đèn sáng lên, một cái dung mạo bình thường, thậm chí là bình thường làm ngươi có chút không nhớ được hắn lớn lên cái gì bộ dáng người trẻ tuổi, 20 tuổi suốt đầu bộ dáng, mắt một mí mắt nhỏ hạ còn có bởi vì trường kỳ mệnh nhọc làm cho thanh hắc vánh mắt. Bên môi màu xanh lá lẫn nhau cha tựa hồ vừa mới rửa sạch quá, sắc mặt có vẻ phá lệ tái. Nhận. Cung hân lập tức liền khí hung hăng chụp một chút cái bàn, nhìn kia diễn thuyết trên đài vẫn như cũ vô tội người trẻ tuổi, quả thực hận không thể đem hắn sinh nuốt vào bụng. Hào một cái đường hữu hoa. Hào một cái pho ớn năm. Hào một cái nguy tinh. ngượng ngùng, vừa mới ánh đèn có chút vấn đề, đại gia hảo, ta là nghiên cứu khoa học chấu nghiên cứu nhân viên. Ngụy tinh hàm hậu thành thật chút nào không dẫn người chú ý người trẻ tuổi, Đúng là nghiên cứu khoa học chỗ thực tế ý nghĩa thượng lớn nhất khoa viên cấp lãnh đạo Ngụy tinh. Ngụy tinh là người nào. vô luận là viện nghiên cứu, vẫn là nghiên cứu khoa học chỗ, bọn họ sở hữu dụng cụ bảo tồn xuân dưới, đều là bởi vì ngụy tinh công lao. người thanh niên này, ở mặt thế thời điểm liền đầu phục nghiên cứu khoa học chỗ phó ra, ở nghiên cứu khoa học chỗ chỉ là một cái trên danh nghĩa ý nghĩa thượng khoa học viện bảo tàng thời điểm liền bắt đầu bọn họ thu liếm các tiểu điện tử thiết bị công tác hơn nữa ngụy tinh vẫn là một cái siêu cấp nhà phát minh chẳng những tự mình giám sát chế tạo bảo tồn những cái đó điện tử thiết bị thật lớn vật chứa thậm chí ở mạn thế lúc sau còn có thể thuận lợi khai phá ra rất nhiều kỳ diệu điện tử dụng cụ tỷ như dị năng máy đo lường từ từ độ vật phó gia cùng nghiên cứu khoa học chỗ của thời. Kỳ thật rất lớn trình độ thượng, cũng là ý lại với ngụy tinh năng lực. Điểm này, kỳ thật cùng muộn ra tình huống cơ bản cùng loại. Bất đồng chính là, muộn hinh chính là muộn ra người, cho dù là gả cho đường tấn, cũng là vì muộn ra mượn sức đường ra là một cái hậu thuẫn. Đương nhiên, cái này hậu thuẫn, chỉ là liền đường tấn bản thân thế lực tới nói. Đường ra tự thân mục đích, hoặc là nói đường hưu hoa mục đích, kỳ thật vẫn là muốn dựa vào nghiên cứu khoa học chỗ. Đây cũng là hắn trao ấn năm cung cấp duy trì nguyên nhân. Cho nên, mượn sức trụ ngụy tinh, cũng đúng là bởi vì phó ra cho tới nay mượn sức ở ngụy tinh tâm mà thôi. Đường thuật ca ca. Đường thuật cùng Nguyên Tiểu Lâm đứng ở viện nghiên cứu di chỉ hố động biên, cùng Nguyễn Hinh cùng đường tấn đang ở xa xa giang co, từ phía sau một bên cứu chuyển đến như vậy một đạo ngọt mềm thanh âm. Nguyên Tiểu Lâm trước đường thuật một bước quay đầu lại nhìn lại, từ mơ hồ cho bụi trùng. Dần dần nhìn đến một đạo mảnh khảnh bóng người dần dần tiếp cận bọn họ vị trí Nguyên Tiểu Lâm nhìn không tới chính là Đường thuật ở trong nháy mắt lánh ngạnh đi xuống sắc mặt Viện nghiên cứu chứng cứ đã đưa lên thống lĩnh tòa Đường Tấn Tiên Sinh, Đường Phu Nhân Chỉ sợ các ngươi thực mau liền phải đi thống lĩnh tòa giải thích một chút vấn đề Muốn hình đối mặt đường thuật còn có chút thiếu kiên nhẫn Nhưng là đối mặt thanh em này chủ nhân Sắc thật đột nhiên liền chấn định xuống dưới Nguyên lai like là phó gia tiểu phó đồng, thật là không đơn giản, thống lĩnh tòa hội nghị, ngươi hiện tại cư nhiên sẽ biết nội dung. Phó đồng giám tiếp, chính là nói nàng có thể rõ ràng biết được tối cao quyền lợi trung tâm sở hữu tình huống, như vậy nàng chẳng khác nào là phạm vào nguyên tắc tính sai lầm. Nếu không giám tiếp, kia phó đồng sạc thanh tự tin nhưng chính là muốn đánh chết gấu, mặt một hình, nơi nào còn có thể để đến khởi nửa phần khí thế. Phó đồng tuy rằng cũng là rất có năng lực. Rốt cuộc so bất quá muộn hình tẩm dâm quan trường bắt diện linh lung thủ đoạn năng lực chỉ là chỉ cảm thấy rõ ràng cũng không thể như vậy nói tiếp nhưng là phải dùng nói cái gì tới phản kích nàng cư nhiên liền nhẹ lời phó đồng cơ hồ là cầu cứu giống nhau nhìn đường thuật hy vọng đường thuật có thể anh hùng cứu mỹ nhân giống nhau trợ giúp nàng phản bác muộn hình đáng tiếc đường thuật căn bản là đương không nghe thấy giống nhau hoàn toàn chưa từng quay đầu qua đi nửa phần phó đồng thầm hận cắn răng. Trên mặt lại chỉ có vẻ chính mình ủy khuất thực, đáng tiếc cho bùi quá lớn, căn bản không ai xem nàng nhu nhược động lòng người tiểu bộ dáng Đường thuật thật đúng là keo kiệt, đều nhiều ít năm sự tình, như thế nào còn sẽ ghi hận nàng. Đường thuật ca ca. Phó đồng vẫn cư muốn kéo gần hai người khoảng cách, đi tới vài bước, lại phát hiện đường thuật trực tiếp tránh ở nguyên tiểu lâm một bên, ngăn cách nàng thân cận. Đường thuật, chúng ta nhiều năm như vậy quan hệ, ngươi liền phải như vậy cùng ta tách ra. Tống Nam tỉ, ngươi như thế nào thất thần? Tống Nam đứng ở đội ngũ ngoại sườn, mắt thấy đại gia tay chân lanh lẹ thu sửa lại vừa mới đánh chết biến dị thú, chỉ là tương đối phía trước tình huống tay chân lanh lẹ rất nhiều thôi. Chỉ là nàng vừa mới có chút thất thần, đã bị một cái nhất dai dị năng giả cấp đánh gãy. Nàng cũng không có thường xuyên thất thần đi. Tống Nam có chút hơi, nhàn nhạt cười cười, ta ở tự hỏi đi tới lộ tuyến, vừa mới trên đường núi đã xuất hiện biến cố, kế tiếp lộ. Yêu cầu cẩn thận nghiên cứu mới được a. Tống Nam nói thành khẩn, kia nhất giai tiểu thanh niên chỉ là vẻ mặt sùng bái nhìn nàng, cứ việc hắn tuổi kỳ thật hẳn là cùng Tống Nam không sai biệt lắm, thậm chí so Tống Nam còn muốn lớn hơn 1-2 tuổi, nhưng là này cũng không gây trở ngại mà thế sau lấy thực lực vì tôn đơn giản thô bạo biện pháp, nên gọi tỷ, liền vẫn là muốn kêu tỷ. Đừng xả, người rốt cuộc tưởng cái gì đâu. Tiểu thanh niên đi xa, Phi Tú nghiên đỉnh đỉnh Tống Nam bả vai. Vẻ mặt ghét bỏ nhìn nàng, như thế nào thói quan liêu như vậy trọng, cư nhiên sẽ nói nói dối, ta đáng yêu tiểu nam nam chạy đi đâu. Tống nam bất đắc dĩ nhìn phí tú nghiên, ta liền thật là thất thần một chút, không cần như vậy thượng cương thượng tuyến đi. Thất thần A phí tú nghiên cố ý kéo đuôi dài âm, chọn lông mày, vẻ mặt trêu đùa nhìn tống nam, chẳng lẽ là, vừa mới rời đi căn cứ, ngươi liền tưởng đường đội lạp. Ta tưởng hắn làm gì? Đừng náo! Tống Nam có thần liên tục xua tay, nhìn phí tú nghiên vẻ mặt bất đắc dĩ, không cần nói lung tung. Phó tiểu thư, thỉnh ngươi không cần nói lung tung. Đường thuật cực kỳ nghiêm túc nhìn phó đồng, tựa như hắn căn bản không quen biết nàng giống nhau, chúng ta nhiều lắm xem như tuổi nhỏ quen biết, đường mộ tự nhận là không có gì chỗ hơn người, gánh không dậy nổi phó tiểu thư như thế xưng hô. Cũng liền càng thêm không có tách ra không xa rời nhau cách nói, bởi vì chúng ta vốn dĩ liền không hề quan hệ. Lệnh như băng cự tuyệt lời nói, làm phó đồng sắc mặt nháy mắt liền lạnh xuống dưới, muốn cường khởi động một chút gương mặt tươi cười cũng chưa sức lực. Đường thuật thúc thúc, ngươi nhận thức vị này a di sao? Nguyên tiểu lâm đúng lúc bổ đau, càng thêm làm phó đồng khí vặn vẻo sắc mặt, cái này tiểu nha đầu nói chuyện thật khó nghe. Nàng phó đồng năm nay bất quá vừa mới 28 tuổi, đúng là thuộc nữ tuổi, hoàng kim năm tháng, nguyên tiểu lâm vừa thấy phải có 10 tuổi trở lên. Cư nhiên còn xưng hô nàng Aji này không phải ở đem nàng tiêu giả rồi sao Liên ra tiểu muội muội phó đồng hung tận cường điệu muội muội hai chữ tỷ tỷ cũng không so ngươi lớn hơn nhiều ngươi phải biết rằng lễ phép xưng hô người khác tiêu ta làm tỷ tỷ biết không lao sư nói khỏe mắt chung quanh có hai điều tuyến nên kêu A di người đã có ba điều ta kêu ngươi A di thực bình thường Nguyên tiểu Lâm Thanh âm thanh Thúy ở mọi người trong thai rõ ràng tiếng vọng làm phó đồng hung hăng ăn một bẹp. Chính là nguyên tiểu lâm vẫn là liên phong thân ngoại tôn nữ, trao đồng bao lớn lá gan, cũng bị dám lấy nguyên tiểu lâm trẻ người non dạ tới làm văn. Nàng định bỡ liên ra còn không kịp đâu, liền tính bị nguyên tiểu lâm tàn nhẫn giẫm đau chân, nàng cũng không dám nói cái gì a. Con có vị này a gì? Ta cùng ngươi không thân, thỉnh ngươi không cần xưng hô ta vì cái gì tiểu nha đầu. Như vậy thực không lễ mạo. Nguyên tiểu lâm một câu tàn nhẫn lời nói đều không có, lại cố tình nói phó đồng xấu hổ rút khóc, này tiểu nha đầu, như thế nào chuyên môn khi dễ nàng không thể phản bác địa phương. chương 347 chính mình đi bắt. Tống đội, thứ bảy tiểu tổ bên kia cảnh vệ viên nói vừa mới nói đến một nửa, tống nam dứt khoát lưu loát quay đầu lại, ánh mắt xuyên qua hán, tiêu cự lại là rừng ở cách đó không xa, đang ở bị tam đầu biến dị heo vây khốn lên thứ bảy tiểu tổ bên kia. Nhưng là cảnh vệ viên mong muốn tứ dai dị năng giả ra tay tình hình lại không có xuất hiện. Bởi vì Tống Nam thấy rõ bên kia tình thế trong ngay mắt, cư nhiên là dơ lên trong tay khuyết đại âm thanh khí đại loa, thứ bảy tiểu đội. Bảo trì phối hợp, thổ hệ phong ngự, phong hệ công kích. Một hệ cái kia tiểu ngụy nương cho ta dùng ra ăn mãi sức lực. Toàn trường lặng im một cái trước mắt, nhưng là thực mau lại bị thú tiếng hô cùng dị năng phong thích, nổ mạnh thanh âm sở thay thế được. Cảnh vệ viên ngốc ngốc nhìn thoáng qua bên kia thực mau khôi phục tác chiến thế công thứ bảy tiểu đội, cái kia tiểu ngụy nương quả nhiên là dùng ra ăn mại sức lực, tam căn một hệ dây đằng múa may chính là kín không kẽ hở lại uy vũ sinh phòng, liên quan thanh tú bàn tay mặt đều giữ tợn, hắn là ngụy nương, nhưng là tống đội như thế nào có thể ở trước công chúng hủy đi hắn đại A. Đáng tiếc, tống nam chẳng những không nghe được hắn tiếng lòng, cư nhiên lại một lần kêu nổi lên đại loa, làm không động. Đem ngươi dị năng cho ta hung hăng phóng. Tình gắng sức khí ngươi là muốn sinh hài từ đâu. Cái kia tiểu ngụy nương một hệ dị năng giả lập tức tạc bao. Chẳng những nháy mắt bạo phát dị năng, Làm ba điều dây đẳng nháy mắt hung hăng cuốn lấy tam đầu da dày như tường thành, Cường tráng như voi biến dị heo, Từ tam đầu biến dị heo gần như tê tâm liệt phế chu lên thanh bên trong. Bất luận kẻ nào đều nghe được thanh, Giờ phút này bọn họ đã chịu tra tấn là có bao nhiêu đại. Ta kêu bạch chi mộng không cần cho ta loạn đổi tên thống nam ngươi cho ta nhớ kỹ mà thứ bảy tiểu đội như vậy một náo vừa mới còn có chút xu hướng suy tàn các tiểu tổ cư nhiên đều dần dần ra dáng ra hình lên dị năng tương đối kiên cố cùng cơ sở người đảm đương phong ngự, ít nhất mỗi cái đội ngũ bên trong đều sẽ có một cái thổ hệ hoặc là kim hệ nhất vô dụng một tổ cũng là có cố tỉnh cái này thủy hệ dị năng giả đảm đương phong ngự. mà vào công còn lại là giao cho mặt khác các đội phong hệ Hỏa hệ từ từ, ngay cả bạch chi mộng như vậy mục hệ, đều không có một cái là coi như phụ trợ dị năng giả. Đây cũng là Tống Nam vẫn luôn đều đối vân nghe tiểu đội mỗi người yêu cầu, vô luận chính mình là cái gì dị năng, đều phải lớn nhất hạn độ khai phá chính mình sức chiến đấu. Ngay cả hiện tại cơ hồ bị gọi là kinh thành chưa khỏi hệ đệ nhất nhân phi tú nghiên, đều bị bắt học một bộ chiêu số thực cây cận chiến thuật. Lao sư là âm hiểm không thể càng âm hiểm lâm chiêm. Tống Nam đã mắt lệnh quan vọng hồi lâu, lâm chiêm cái này cáo giả cư nhiên đối phí tú nghiên như vậy để bụng, cũng là làm nàng kinh ngạc một thời gian. Quân đội tiểu tổ biểu hiện không tồi, kế tiếp đi tới nhiệm vụ, các ngươi cư sau, không cần tranh đoạn. Cảnh vệ viên bị Tống Nam đại loa kêu đến lỗ thai đều nổ vang một tiếng, đại loa ở bên thai vang lên cảm giác thật đúng là không tốt, nhưng là hắn tuyệt đối có lý do tin tưởng. Tống Nam là căn bản không tính toán muốn tới an an tính tính tiêu diệt này đó biến dị thú, bởi vì ở nàng đại loa công kích dưới, nhưng cái đó nơi xa hết đợt này đến đợt khác thú tiếng hô, cũng là làm cảnh vệ viên đầu đều phải lớn. Ra ngoài làm nhiệm vụ, luôn luôn đều chú ý lặng lẽ lẻn vào, cố tình Tống Nam là cái làm theo cách trái ngược ra hỏa, quần cuộn không ngừng biến dị thú dũng lại đây, bọn họ đều phải mệt mỏi ứng đối hảo sao. Cảnh vệ viên mê mang hướng chính mình đội ngũ chạy vừa đi, là một cái tinh thần hệ dị năng giả, hắn nhiệm vụ chính là làm tiểu đội đôi mắt. Mà hắn tinh thần lực, lại bất chi bất giác liền hướng về vẫn luôn chặt chẽ đứng ở sở hưu tiểu tổ trung gian vị trí cái kia giống như thần tượng giống nhau tồn tại bóng người. Thứ giai tinh thần hệ dị năng giả, thống giai thừa. Ngươi là nghiên cứu khoa học chỗ người, ngươi tới làm lần này báo cáo. Chẳng lẽ không phải quá thuyết minh vấn đề sao? Muộn Duy An bắt lấy điểm này, nỗ lực phản kích Ngụy tinh nói. Mà hắn nói, cũng thành công làm rất nhiều người đều nhìn về phía Ngụy tinh, mặc dù là thật sự muốn thẩm phán muộn hình cùng viện nghiên cứu vận mệnh, cũng không nên từ các ngươi nghiên cứu khoa học chỗ tới tuyến án. Các ngươi là tàn nhẫn đối thủ cạnh tranh, cũng không phải công chính tranh án quan. Khu khu, muộn gia chủ, ngài không cần kích động. Thông thả ung dung mở miệng người, đúng là phó ở năm. Bởi vì muộn Duy An kích động. Ngược lại phụ trợ Phó Ấn 5 thong rong bình tĩnh, nhất phái đại khí, chúng ta nghiên cứu khoa học trô sở di tiếp được đối với các ngươi viện nghiên cứu kiểm tra nhiệm vụ, đúng là bởi vì chúng ta đối với căn cứ phát triển ý thức trách nhiệm, không thể tùy ý muộn hình đem chúng ta thật vất vả bảo tồn xuống dưới nhân loại văn minh hủy trong một sớm. Phó Ấn năm đứng ở nơi đó, thân cao cũng không tính quá cao người, lại bởi vì u ám ánh đèn cùng hắn nhìn muộn duy an rực rỡ lấp lánh ánh mắt, mà có vẻ áp bách tính mười phần. Nghiên cứu khoa học chỗ tổng cộng khôi phục căn cứ thư viện 3 tòa, tổ chức cơ bản chiến đấu kỹ năng phổ cập chỗ 3 cái, thiết trí người thường sức lao động giao dịch trung tâm 1 tòa, dị năng giả nghiên cứu trung tâm 1 tòa. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải là đem dị năng giả đưa lên thực nghiệm đài, mà là lợi dụng dị năng giả dị năng cùng giao động tình hình, tới nghiên cứu, khai phá thích hợp nhân loại sử dụng xương mù hoặc là hết thể đổ vật. Phó ấn năm thanh âm dần dần trở nên cực phú sức cuốn hút. Quanh quẩn ở thống lĩnh tòa phòng hội nghị thanh âm, vang dội hơn nữa lệnh người tin phục. Nghiên cứu khoa học chỗ không có gì công lao. Chúng ta làm, bất quá là muốn ở nhân loại văn minh sử truyền tốc hạ, đi vào chúng ta một phân năng lực. Nhưng là, muộn gia chủ, xin hỏi, viện nghiên cứu có làm được quá những việc này sao? Muộn duy an tâm nói không tốt, muốn phản bác, còn không có muốn nên như thế nào mở miệng thời điểm. Phó ấn cuối năm vốn là không tính toán làm hắn nói chuyện. Viện nghiên cứu làm sự tình, bất quá là lần lượt đem chúng ta đồng bào, đem những cái đó biến dị thú nhóm đều đưa lên thực nghiệm lại. Nói cái gì thành công hợp thành thú, nói cái gì khai thác nhân loại tự thân năng lực cực hạn. Nếu chúng ta liền bảo trì nhân loại bản thân hình thái một chuyện đều không thể làm được nói, chúng ta còn dùng cái gì có thể được xưng là nhân loại? Hảo, Liên Phong muốn tình huống cơ bản đã không sai biệt lắm. Phó ấn năm cứ việc làm chính mình lê tởm hồi lâu, nhưng là. Cây đao này là hắn hiện tại phi thường yêu cầu vũ khí. Chỉ cần có thể đem to gan lớn mật muộn ra cùng cung ra đều cùng nhau đà đả đảo, hắn cũng không để ý, làm phó ra lợi dụng một chút chính mình quyền thế. Với gia chủ, tình huống trên cơ bản đã tới rồi tình trạng này, nên có như thế nào quyết đoán, tin tưởng ngươi hẳn là đã có đáp án đi. Liên phong dò hỏi đối tượng là siêu thoát với một bậc, nhị cấp gia tộc ở ngoài một cái khác gia tộc, với gia gia chủ, với duyên mẫn làm bị các gia cùng thượng thẩm phán viện một cái gia tộc, bọn họ ở mạn thế trước Hoa quốc bên trong địa vị liền tương đương siêu nhiên, mà liên gia thành công đứng ở đệ nhất gia tộc, thống linh tòa đứng đầu vị trí thượng, với gia cũng là công không thể không. Thẩm phán viện kinh các gia gia chủ ý kiến sửa sang lại quyết định, bỏ muộn hình viện nghiên cứu sở trường trước, giao tử ta viện thẩm vấn. Muộn gia làm ngại phạm gia tộc, cướp đoạt hết thể nhị cấp gia tộc phúc lợi, chờ đợi thẩm phán kết quả. Cung gia tạm thời hạn chế chỉ chứng quyền lợi, ta viện sẽ xét tiến hành thẩm phán. Với duyên mẫn đều không phải là với gia tộc trưởng, hắn chịu làm với gia đại biểu đi vào nơi này nghe giảng, trên cơ bản đã là cho đủ liên phong mặt mũi. Cung hân lạnh lùng nhìn một màn này, mà tới rồi lúc này, mới rốt cuộc có cung gia cảnh vệ viên vào được. Cảnh vệ viên nhỏ giọng ở cung hân bên thai báo cáo tin tức, viện nghiên cứu toàn hủy cái này chấn động nội dung, làm cung hân cơ hồ là lập tức vô an dựng lên. Liên phong. Ngươi cư nhiên tiền trảng hậu tấu. Viện nghiên cứu bị hủy sự tình ngươi vì cái gì không dám hiện tại đương trường nói ra. Liên phong bởi vì lâu ngồi mà cứng đời lưng hơi hơi thẳng lên, nhìn cung hân cùng bên kia vẻ mặt hỏng mất muộn duy an, vẻ mặt bình tĩnh gật gật đầu. Viện nghiên cứu chứng cư cứ chúng ta đã bắt được, tồn tại cùng không, liền không cần cung ra chủ ngươi nhọc lòng. Bởi vì dư lại sự tình, các ngươi hoàn toàn tham dự không đến. Liên Phong cùng Cung Huân này một đôi lao địch nhân, thực mau liền phải chân chính đối mặt lẫn nhau. Mà ngươi thắng, chỉ có thể có một cái. Đường Thuật ca ca, ta là Tiểu Đồng a, chẳng lẽ ngươi nhớ không được ta? Cũng khó trách, rốt cuộc ngươi thật lâu chưa thấy qua ta. Phó Đồng muốn kéo gần quan hệ nói, lại bị Đường Thuật lạnh lùng làm lơ. "Phó tiểu thư không cần như vậy, nghiên cứu khoa học chỗ nếu yêu cầu lấy được bằng chứng, bên kia hợp thành thú thỉnh tự tiện." Phó Đồng cắn môi, Đường thuật vẫn là như vậy cứng nhắc, thật là làm người không có cách nào. Kia, còn muốn phiền thoái đường thuật ca ca. Người là người nào? Nguyên tiểu lâm cao mày, xem phó đồng lo chính mình muốn tới gần bọn họ, không kiên nhẫn quát lớn nói, là địch là bạn còn không có xác định đâu, ngươi hiện tại tới lôi kéo làm quen cũng vô dụng. Hoàn toàn là một bộ thượng vị giả khí thế. Nàng đi theo liên phong sinh sống này một thời gian, những thứ khác không học được. Này đó khí thế uy nghiêm nhưng thật ra nhìn không ít. Cho dù là tiện nghi ca ca liền tử kiệt, đều rất ít có thể lộ ra như vậy khí thế. Phó đồng khỏe mắt chịu động vài phần. Cái này liên ra tiểu nha đầu thật đúng là cả người mang thứ, căn bản không cho chính mình kéo gần quan hệ cơ hội. Như thế nào hiện tại hải tử đều là như thế này nhân tinh sao? Liên tiểu thư, ta là phó gia phó đồng, bởi vì viện nghiên cứu vấn đề. Là muốn giao cho chúng ta nghiên cứu khoa học chỗ tới xử lý, cho nên ta mới có thể tới này, ngươi xem. Vậy ngươi nhưng thật ra đi bắt kia đầu hợp thành thú A, cùng chúng ta vô nghĩa nhiều như vậy. Đừng mệt đến ta đại thánh cùng Amil. Liên tiểu lâm, đường thuật bên người duy nhất nữ nhân tống nam mang về tới liên gia thiên kim, tự thân là thủy hệ dị năng giả, mà bên người hai đầu biến dị thú đều là các thế lực lớn âm thầm thèm nhỏ rãi mục tiêu. Biến dị miêu cùng biến dị con khỉ tổ hợp, chính là kia hai đầu vây công quái vật khổng lồ đi. Phó Đồng ngửa đầu, nhìn bên kia kịch liệt va chạm đi lên ba đạo thật lớn bóng dáng, phát ra kinh thiên động địa mãnh liệt rít gào. Như vậy đáng sợ đồ vật, liền Tiểu Lâm nói nhẹ nhàng, muốn nàng như thế nào đi bắt ra? Phó Đồng đấy lòng thầm hận, nay tiểu nha đầu thật đúng là khó đối phó, môi lúc đóng lúc mở, cũng thật sẽ ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Chương 348 kiếm bút tiểu tài. Tống Giai Thừa, tình huống như thế nào? Tống Nam tắt đi loa, hơi hơi nâng lên thanh âm hồ một câu. Tại như vậy nhiều người trước, nàng là sẽ không hô lên Tống Giai Thừa nhũ danh. Không sai biệt lắm. Tống Giai Thừa gật gật đầu, mở to mắt. Trong nháy mắt kia, cho dù là Tống Nam, đều cơ hồ cảm giác chính mình thấy được một mảnh đại dương mênh mông, một mảnh sao trời, hay là mênh mang vũ trụ ngân hà. Tống Giai thừa dị năng là từ khi nào bắt đầu biến thành bộ dáng này đâu. Tống Nam suy tư, đánh cái thủ thế, kế tiếp thay đổi làm chiến thuật giao cho Lâm trông lại xử lý. Lâm vọng lập tức bắt đầu hướng về trước mắt đã phân ra tới 12 cái tiểu đội truyền lại tin tức, hơn nữa nghiêm túc chỉ huy giờ phút này công sự phòng ngự. Mà Tống Nam lại là tại ý thức chung hướng về Tống Giai thừa truyền lại tin tức đi. Tiểu Nghiu, ta nhớ rõ, ngươi dị năng xuất hiện biến hóa. Hình như là cùng không gian cùng nhau bắt đầu. Tống giai thừa trải rộng phụ cận sơn gian sở hữu tinh thần hệ dị năng nhanh chóng hồi xúc, thực mau ở toàn bộ vân nghe tiểu đội cùng quân đội tiểu tổ chung quanh bày ra nghiêm mật phòng hộ cháo. Những cái đó gào thét tới biến dị thú ở nháy mắt mất đi mục tiêu, thanh nguyên, nhân loại khí vị, dị năng dao động cảm giác đều bị phòng hộ cháo hoàn mỹ cách ly khai, biến dị thú đàn chỉ có thể ở cách đó không xa kinh thiên động địa kêu gọi, chính là thực mau cũng liền rời đi. Tỷ, ta cảm giác, ta hiện tại là cùng không gian dung hợp tương đối cao. Tống Nam làm không gian chủ thể, nhưng là nàng cùng không gian dung hợp lại không cao. Chứ bỏ cùng trước kia giống nhau gần chỗ không gian ở ngoài, Tống Nam tinh thần hệ dị năng căn bản không có chút nào biến dị xu thế. Ngay cả nguyên bản còn có thể sử dụng tự nhiên tinh thần hệ phòng hộ cháo, Tống Nam đều kinh ngạc phát hiện chính mình nếu không phải đặc biệt ngưng thần đi không chế dị năng, đều không thể dễ dàng làm được nhưng là tống giai thừa lại hoàn toàn tương phản. Chẳng những là tinh thần hệ dị năng có đại biên độ đề cao, tuy rằng cũng không có thăng giai, hơn nữa ở cái loại này càng vì huyền diệu chỉnh thể không chế phương hướng thượng, tựa hồ cũng càng thêm có chính mình tiến triển. Thật giống như, vừa mới bọn họ chiến đấu, nguyên bản chế định chính là ở nhất định trong phạm vi dọn dẹp sở hưu biến dị thú, tăng lên toàn thể năng lực chiến đấu cùng ý thức, dự nhiệt kế tiếp tác chiến như vậy kế hoạch, Nhưng là ở Tống Giai thừa tinh thần hệ dị năng bao trùm đi xuống lúc sau, Tống Nam lập tức liền thay đổi chú ý. Đó là như thế nào một loại cảm giác đâu. Giống như là ở trong nháy mắt bị một loại vô cùng bao dung năng lượng bao vây chính mình, có thể cảm giác được chính mình là an toàn, là có thể thao tác hết thảy, thậm chí có một loại quan sát chúng sinh cảm giác. Tống Nam không biết, loại cảm giác này người khác có hay không. Có lẽ là bởi vì nàng cùng Tống Giai thừa tinh thần hệ dị năng nơi phát ra nhất trí, mới có thể sinh ra loại cảm giác này. Cho nên Tống Nam lập tức quyết định, muốn đại gia dùng hết toàn lực đi bùng nổ chính mình dị năng, đi chém giết những cái đó quần cuộn không ngừng xuất hiện biến dị thú. Tống Nam thậm chí dơ đại loa, hôn tạp chính mình tinh thần hệ dị năng, không ngừng khiêu khích những cái đó biến dị thú nhanh chóng tới gần bên này. Mà nàng quyết định cũng lại là được đến hội báo. Vẫn nghe tiểu đội này đó không có trải qua quá sinh tử chi chiến tuổi trẻ các đội viên gần là ở một cái buổi sáng trong chiến đấu cũng đã được đến bay vọt tăng lên. Thật giống như bạch chi mộng ở phía trước dùng dị năng thúc dục kia cây đại thụ sinh trưởng cơ hồ không mệt chết hắn, mà hiện tại rõ ràng là liên tục chiến đấu hơn 2 giờ, tự nhiên còn tinh thần phân chấn ở nơi đó tiếp tục ngược đái chết thấu biến dị heo. Tống đội Tống Nam hoàn hồn nhìn đến cái kia quân đội tiểu đội trưởng đã đi tới. Có một ít thẻ thùng, xin hỏi tống đội trưởng, này đó biến dị thú các ngươi có phải hay không hẳn là thu một chút? Tống Nam chớp trước mắt, mặt vô biểu tình lọ lì mặt làm kêu tiểu đội trưởng bá một chút đỏ mặt. Vân nghe tiểu đội nguyên tắc là, ra ngoài nhiệm vụ sở hữu thu hoạch từ các tổ tự hành phân phối, ngươi có thể thuê không gian hệ đồng đội không gian giúp ngươi chữa hàng, chính mình chiến đấu đoạt được đồ vật đều là chính ngươi. Tiểu đội trưởng lại lần nữa cứng đờ. Từ hắn góc độ. Có thể nhìn đến tống nam sau lưng kia hai tổ vân nghe tiểu đội thành viên, đều ở vui tươi hớn hở ở phân cách chính mình chiến đấu thành quả, bọn họ là vân nghe tiểu đội chiến đấu mạnh nhất hai tổ, mỗi đôi biến dị thú đều ước chừng có 10 dư đầu bộ dáng nay đàn biến dị heo cùng bậc cũng không tính thấp, này cũng chính là vì cái gì bọn họ hội chiến đấu tương đối gian nan. Bình quân cùng bậc đều ở nhị dai phía trên. Duy nhất một đầu tam giai bị cái kia tam giai hỏa hệ triệu nhưng đơn độc giải quyết lúc sau, dư lại đều là bọn họ sở hữu tiểu tổ chính mình động thủ giải quyết. Bọn họ quân đội tách ra lúc sau có bốn cái hoàn chỉnh tiểu tổ, mỗi một tổ chiến đấu thành quả, đều ở mười đầu biến dị thú tả hữu. Này ý nghĩa cái gì? Mười cái nhị dai tinh hoạch, đã là kinh thành bên trong một bút tiểu tài. Mười đầu biến dị thú, đã có thể lột ra rót xương đơn độc bán. Lại có thể đem biến dị thú thịt bán đi ăn, nhị dai biến dị thú thịt chất tuy rằng khó ăn, không bằng tứ dai trở lên ăn ngon, nhưng là rất nhiều không có thức ăn người vẫn cứ coi chi vì bảo. Bọn họ tới phía trước, được đến mệnh lệnh là bảo hộ tống nam vị này căn cứ cao thủ, thuận tiện giám thị vương hồng đoàn trưởng đoàn người động tác. Nhưng là bọn họ trăm triệu không nghĩ tới chính là, bọn họ bỏ ra lần này nhiệm vụ cái thứ nhất thành quả, cư nhiên là một bút tiểu tài. Chính mình chiến đấu kết quả, chính mình đương nhiên phải hảo hảo nhóm nháp. Nhị dai biến dị thú thịt không thể ăn, bất quá một hồi có thể bí mật điều chế một chút, vị không có gì biện pháp, khẩu vị vẫn là có thể thay đổi một chút. Thống Nam chấn ăn một chút dại ra tiểu đội trưởng, làm quân nhân cũng là đủ khổ. Đường thuật nơi này còn hảo, tận lực duy trì dưới chướng toàn bộ đoàn các vinh đệ đều ăn đến no, đương nhiên không thể hoàn toàn dựa theo mặt thế trước một cái đoàn tới suy xét hiện tại trạng hướng bằng không lấy đường thuật quân hàm vẫn là thật sự không đủ. Vương Hồng kỳ hạ cũng còn tính ổn định, không ổn định, kỳ thật là cung ra bên kia, nghe nói đã ẩn ẩn áp xuống đi thật nhiều hồi đại binh nhóm bởi vì ăn không đủ no mặc không đủ ấm mà nháo sự sự tình. Toàn đội tập hợp, chuẩn bị ăn cơm giã ngoại. Tống Nam nói ôm rơi xuống, Lâm Vọng lập tức minh bạch nàng ý tứ, vội vàng tuyên bố cơm chưa đã đến đến giờ, chẳng sợ bọn họ chiến đấu tổng thời gian cũng bất quá liền hơn 2 giờ Quân đội mọi người lại lần nữa im lặng. Đống lửa dâng lên tới, lâm vọng từ chính mình phân tổ kéo ra tới tam đầu biến dị thú, cự tuyệt quân đội bên kia đưa tới hai đầu, các ngươi là tới bảo hộ chúng ta đội trưởng, theo lý mà nói, không cho các ngươi tiền thuê đã xem như chúng ta chiếm tiện nghi. Điểm này ăn các ngươi cũng đừng tự xuất tiền túi. Nhìn biến dị heo ở đống lửa thượng thiêu lưu du, tiểu đội trưởng chỉ có thể lắc đầu cảm khái, chúng ta nơi nào là đến từ xuất tiền túi. Rõ ràng là tới kiếm tiền. Lâm huynh đệ, các ngươi tới ra ngoài nhiệm vụ, đều là tích cốc tiểu phần tử tới A. Một cái đại quê mùa quân nhân nhịn không được thô thanh hỏi một câu. Này đó cái gọi là các dòng binh đại nộ cũng thật tốt quá đi. Đại ca ngươi này liền không biết đi. Lâm vọng trong tay ra vị bình ném đi, tự nhiên có chính mình đồng đội lại đây tiếp được. Mà Lâm vọng đã ôm lấy vị kia quân nhân bả vai, làm bộ làm tịch lôi kéo làm quen. Chúng ta đây là đội trưởng cấp cơ hội, làm chúng ta có thể tích cóp điểm tiểu của cải, cũng là vì người nhà sinh hoạt càng nhẹ nhàng đi. Lâm vọng chính mình đảo không có gì, hắn cùng Lâm chiêm một cái ở tống nam bên người một cái ở đường thuật bên người, đều là có thực quyền, không kém nảy đó tiền a vận. Nhưng là bình thường các đội viên liền không giống nhau. Chẳng những là muốn dưỡng ra sống tạm, vẫn là sẽ có rất nhiều lung tung rối loạn tiêu dùng. Mắt thấy quân nhân nhóm không khí có chút đêm mê. Lâm vọng một phách kia người cao to quân nhân bả vai, nhắc tới không khí tới, ở đường đội. Không, đường đoàn thủ hạ, các vị chẳng lẽ còn cảm thấy sinh hoạt khổ sao? Không thể nào. Cũng không phải đã cao mày muốn mở miệng tiểu đội trưởng, ngược lại là một cái khắc dáng người thấp bé ngăm đen không chớp mắt tiểu binh rảnh trước nói lời nói, ta lão tử nương sinh hoạt so với ta hảo, ta cảm thấy thấy đủ. Hắn một mở miệng, bên người quân nhân nhóm lập tức đều thái độ thay đổi vài phần. Từ vừa mới ẩn ẩn áp lực, cơ hội là trong nháy mắt liền biến thành cực kỳ nhiệt liệt tán đồng. Này vóc dáng nhỏ quân nhân, có thể nói là bọn họ toàn bộ đoàn chung nhất đua một người. Nhưng phạm là có nhiệm vụ, nhất định là cái thứ nhất tích cực báo danh. Bởi vì hắn có một cái tê liệt trên giường lão mâu thân. Mà hắn mâu thân có thể sống đến bây giờ, chỉ dựa vào một người nỗ lực chính là có thể sao. Không có đường thuật đem toàn bộ quân đoàn điều lệnh thiết trí nghiêm cẩn mà chú đáo. Không có đường thuật đưa bọn họ người nhà an trí thỏa đáng mà chiếu cố, bọn họ liền tính không phải quân nhân, lại sẽ có bao nhiêu sống sót tiền vốn, có bao nhiêu làm người nhà sống sót tiền vốn đâu. Chỉ là một mặt cảm thấy, người khác sinh hoạt tình huống so với chính mình hảo, mà không thèm nghĩ chính mình hiện tại cũng là như thế nào lệnh người hâm mộ, này bản thân cũng là một loại quên đi. Đại thánh, am trở về. Nguyên tiểu lâm lạnh lùng nhìn không có hảo ý lại giả bộ phó đồng. Thống khoái hạ đạt chính mình mệnh lệ Đại thánh cùng ao miêu giống giận hai tiếng Cư nhiên cũng liền nghe lời hướng Về nguyên tiểu lâm vọt lại đây kia thủ lĩnh mặt hợp thành thú Hiển nhiên là không nghĩ tới tình huống như vậy Ở dại ra trong nháy mắt lúc sau Lập tức muốn hướng về một bên chạy đi Nhưng là nguyên tiểu lâm Phất tay chính là cái kia quái vật khổng lồ Giống nước Hung hăng phong bế người mặt hợp thành thú chạy trốn phương hướng Nàng triệu hồi biến dị thú Chỉ là bởi vì rõ ràng Đại thánh cùng ao Miêu đều đã không sai biệt lắm tới rồi cực hạn. Mà nàng chính mình lúc này vẫn là có một ít dư lực, đương nhiên muốn chiếu cố chúng nó hai chỉ mới là. Phó tiểu thư, thỉnh ngươi chính mình động thủ đi. Dòng nước ở không trung thế giải, Phó Đồng sắc mặt cứng đờ. Chương 349 làm tốt chứng nhân. Đường thuật, ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Phó Đồng rốt cuộc nhịn không được cười lạnh ra tiếng, "Này đầu nguy hiểm hợp thành thú là các ngươi thả ra." hiện tại muốn ta tới thu thập cục diện dối dám sao? Đường Thuật lúc này mới dương mắt nhìn thẳng vào Phó Đồng, như vậy lãnh khắc lại có chút toán độc ánh mắt, tựa hồ mới là chính mình trong trí nhớ cái kia Phó Đồng, luôn là làm bộ nàng vẫn là cái kia tuổi nhỏ khi thuần khiết vô hạ tiểu nữ hài, kỳ thật cũng không chân thật. Nếu nghiên cứu khoa học chỗ đã quyết định muốn tới tiếp nhận, ta đã giúp các ngươi nhiều như vậy, không cần khách khí. Đường Thuật trên dưới nhìn quét Phó Đồng liếc mắt một cái. Xác định cùng trong trí nhớ cái kia váy trắng cô nương bộ dáng không còn có nửa điểm trùng hợp bộ dáng mới nhẹ giọng mở miệng, phó gia liền không cần cảm tạ ta, dù sao cũng là phụ thân một tay nâng đỡ nghiên cứu khoa học chỗ, hắn cao hứng liền hảo. Phó đồng rốt cuộc có điểm hơi hơi kinh ngạc. Đường thuật vô luận là ở đường ra, hay là ở liên gia đều trầm mặc nhiều năm như vậy, không nghĩ tới, bọn họ lại lần nữa gặp mặt thời điểm. Đường thuật cư nhiên cũng sẽ nói ra như vậy cùng loại với châm ngòi ngôn ngữ. Phó đồng đều không cần quay đầu đi xem đường tấn vợ chồng biểu tình, đều có thể suy đoán được đến kia hai khuôn mặt thượng là có bao nhiêu khó coi. Đường hữu hoa tín nhiệm hơn nữa quyền lợi duy trì đường tấn là thật, nhưng là, hắn chưa bao giờ từng đem chính mình chân trinh trứng gà đều đặt ở muộn ra trong rổ. Sớm tại năm đó lựa chọn muốn ngâng đỡ phó ra, đường hữu hoa phỏng trừng cũng đã kế hoạch hảo. hoặc là Chính là dùng nghiên cứu khoa học chỗ vì viện nghiên cứu lót đường, làm viện nghiên cứu trở thành đường tấn chân chính cánh tay cùng duy trì, hoặc là, chính là dùng viện nghiên cứu vì nghiên cứu khoa học chỗ giá khởi thang trời, làm đường ra đi trên càng cao một bước, hiện tại đường hưu hoa hiển nhiên là lựa chọn người sau. Bởi vì muộn hình sốt ruột, cũng bởi vì đường thuật cùng Tống Nam Luân Phiên đã kích, viện nghiên cứu đã không giống gì vãng như vậy không gì phá nổi. Đường hưu hoa quyết định dẫm lên cung ra cùng, cùng muộn ra thượng vị, làm nghiên cứu khoa học chỗ trở thành chính mình mới nhất trong tay bài. Chính khách, trước sau là khôn khéo. Đường tấn cùng muộn hình lẳng lạng rửa vào ở nơi đó, bọn họ không cần nhiều làm giải thích, cũng không cần biết được càng nhiều. Phụ thân lựa chọn cái gì, hắn đã không có quyền biết được. Đường thuật không có xem bọn họ, nhưng là đại thánh cùng ao miêu lại là gắt gao nhìn chằm chằm đường tấn trong lòng ngược muộn hình. Chúng nó hai cái chỉ số thông minh đã cũng đủ lý giải rất nhiều chuyện. Tống Nam bọn họ thảo luận sự tình thời điểm, có chút thời điểm sẽ có Nguyên Tiểu Lâm, nhưng là bọn họ cũng không sẽ thực để ý Đại Thánh cùng A Miêu nghe lén. Cho nên, chúng nó hai chỉ rất rõ ràng, cái kia man thế giới đều là Bạch Bạch địa phương, là vẫn luôn đều đối chính mình tiểu chủ nhân chơi xấu địa phương. Mà chúng nó lần này bị bắt đi, mục tiêu đồng dạng là cái này Bạch Bạch địa phương. Tình huống thực rõ ràng kia một nam một nữ, tựa hồ chính là đối chính mình tiểu chủ nhân xuống tay người đâu. Đại thánh thấp thấp giống lên một tiếng, khổng lồ thân ảnh bao phủ ở dần dần đạm khai bùi đất bên trong, cái loại này ẩn nấp áp bách, tựa hồ càng hiện vài phần kinh sợ nhân tâm. Muốn hình gắt gao ôm ôm đường tấn, tựa hồ là lòng còn sợ hai bộ dáng. Chỉ là nàng nhẹ nhàng mở to mắt thời điểm, dấu ở đường tấn trong lòng ngực cái kia ánh mắt, lại là tràn đầy hắc gám hơn nữa có dụ hoặc lực. Đường thuật chỉ tới kịp đã nhận ra một chút tinh thần hệ dao động còn không có có thể cảm giác đến cái loại này dao động rốt cuộc từ đâu dựng lên càng không biết kia cổ dao động biến mất với phương nào thời điểm đại thánh cùng miêu bỗng nhiên mãnh liệt rít gào lên kinh sợ màng thai tiếng hô quanh quần mở ra nguyên bản đằng đằng sát khí An tĩnh ngồi sủng ngồi ở tại chỗ tư thế biến thành không hề kết cấu loạn dẫm loạn đạp ngay cả đường thuật đều không thể không ôm nguyên tiểu lâm hướng về một bên bỏ chạy đi, Nguyên tiểu lâm bung lòng biếng nhác, dòng nước lập tức mất đi đối người nọ mặt hợp thành thú uy hiếp lực, người mặt hợp thành thú lập tức liền phải chạy. Nhưng là đống nhiên cuồng táo lên đại thánh cùng ao miêu nơi nào sẽ phong quá lớn như vậy một mục tiêu, ở không ngừng tiếng gầm gừ bên trong, hay chỉ tất cả đều là đột nhiên nhào hướng kia thủ lĩnh mặt hợp thành thú. Không có hạn chế, không có chế đức, không có thu liễm. Thú sở dĩ vì thú, chính là bởi vì chúng nó không có nhân loại tự mình khống chế năng lực có loại năng lực này thú loại là đã khai phá chỉ số thông minh cao đẳng biến dị thú, càng là từng bước xu gần với nhân loại chỉ số thông minh xu gần trung thể. Đại thánh cùng Amil lúc trước này đây uy hiếp kia đầu biến dị thú là chủ, chủ yếu mục đích, bất quá là không cho nó chạy thoát là được. Nhưng là, đó là ở đã chịu nguyên tiểu lâm không chế cùng trước tiên cảnh cáo dưới, mới có thể ở mãnh liệt trong chiến đấu bảo trì một tia bình tĩnh cùng điểm mấu chốt. Nhưng là chúng nó hiện tại đều cùng táo đi lên. Nguyên Tiểu Lâm chẳng những mất đi đối hai chỉ chế ước lực, thậm chí còn mất đi đối chúng nó kêu gọi năng lực. Mọi người, đều chỉ có thể trong nháy mắt này, ngốc ngốc nhìn kia nguyên bản còn chẳng phân biệt sản sản như nhau tam đầu biến dị thú, hiện tại đột nhiên liền biến thành nghiêng về một phía hành hạ đến chết. Đúng vậy, là hành hạ đến chết. Trang ngập huyết tinh cùng bạo lực dục vọng hai đầu hoàn toàn táo bạo lên biến dị thú, đã hoàn toàn mất đi chính mình lý trí. Chúng nó ở căn xé, ở dâm đạp, ở điên cuồng cắn nuốt kia thủ lĩnh mặt biến dị thú thân thể. Phun ra máu xối bao nhiêu người đầy người, bay loạn huyết nhục tanh mặt làm bao nhiêu người ngay tại chỗ nôn khan phun đến trời đất hú ám. Nguyên Tiểu Lâm hung hăng nhéo chính mình vào áo, sắc mặt tái nhật mà ô thanh, đó là mạnh mẽ vận dụng dị năng tới thúc giục chính mình kêu gọi hai đầu biến dị thú kết quả. Đại Thánh Amil Nôn Nguyên Tiểu Lâm rốt cuộc nhịn không được quay đầu liền đem chính mình dạ dày tất cả đồ vật tất cả phun ra. Phó đồng quả thực sắp tức chết rồi, chỉ là nàng tuy rằng nguyện ý giả bộ một bộ văn văn nhược nhược bộ dáng, này liên quan đến nghiên cứu khoa học chỗ bắt lấy viện nghiên cứu lớn nhất chứng cứ chi nhất phải bị hoàn toàn hủy diệt sự tình A. Nàng nơi nào có tâm tình còn đi quản chính mình nhân vật giả thiết là cái quỷ gì A. Đường thuận đây là viện nghiên cứu vi phạm căn cứ pháp tắc trọng đại chứng cứ, Không thể làm này hai đầu biến dị thú đem chứng cứ tất cả đều cấp ăn. Bằng không, ta mổ bọn họ dạ dày tìm chứng cứ ngươi tin hay không. Ngươi dám động tay thử xem. Nôn. Nguyên tiểu lâm phun đến đáy mắt tơ máu một mảnh, nhỏ xinh thân hình cơ hồ sắp nằm ở trên mặt đất. Nghe thấy được phó đồng uy hiếp lại vẫn cứ hung tợn trái lại uy hiếp nói, chúng nó là ta hảo bằng hữu, hiện tại chúng nó là ra tình huống, ngươi dám đánh chúng nó chủ ý, ta liền. Ta liền. Nguyên tiểu lâm khó thở, lại ngược lại không biết nên nói cái gì tới uy hiếp phó đồng, ngược lại là ôm đường thuật đùi, hoa một tiếng liền khóc giống lên, đường thuật thúc thúc, mau giúp giúp đại thánh cùng am yêu, chúng nó hai cái khẳng định là xảy ra vấn đề. Hoa! Tiểu lâm an, ai cũng không thể đối chung nó hai cái đậu thủ. Đường thuật giả thiết cái này kế hoạch, nhưng không nghĩ tới muốn xuất hiện tình huống như vậy. Nguyên tiểu lâm đã là tống nam nhất thân ái muội muội. Càng là thủ trưởng nhất chân ái ngoại tôn nữ, cùng đường thuật một đường tình nghĩa cũng là đã sớm không thể dùng lích lợi tới cân nhắc. Nhìn Nguyên Tiểu Lâm lại lần nữa gào khóc, đường thuật nơi nào còn nhẫn tâm. Cơ hồ là không chút do dự một tay bế lên Nguyên Tiểu Lâm, làm nàng ở chính mình đầu vai yên lặng nước nở, ba bước cũng làm hai bước, đột nhiên cũng đã đi tới đường tấn cùng Muộn Hinh bên người. Đường tấn mới vừa rối ra tay muốn che chở Muộn Hinh lui về phía sau. Đường thuật đã trước một bước nhanh hắn không biết nhiều ít tốc độ, đem muộn hình cánh tay phải về phía sau hung hăng từ biệt, bước cho nàng ngửa đầu về phía sau nhìn qua, muộn hình, người rốt cuộc đối đại thánh cùng áo miêu làm cái gì? Chỉ là, đường thuật bị muộn hình tràn đầy đen nhánh trong mắt cả kinh nuốt xuống đi cuối cùng ba chữ. Đây là hoàn toàn đen nhánh thế giới. Đường thuật thậm chí có chút không thể tin được hai mắt của mình. Muộn hình liền như vậy lạnh lùng nhìn chính mình. Đen nhánh đồng tử không có một tia quang mang chất động, hoàn hoàn toàn toàn là màu đen chúa tể, tựa hồ xem đi vào, liền đang xem một cái hắc động giống nhau. Đường thuật đột nhiên vây vây đầu, nhìn về phía đường tấn. Lại kinh ngạc phát hiện, đường tấn con ngươi cư nhiên cũng là đen nhánh một mảnh, chẳng qua, muộn hình là không có tròng trắng mắt, mỹ mắt dưới toàn là màu đen, mà đường tấn là có tròng trắng mắt. Hắc bạch tôn nhau lên, ngược lại càng hiện quỷ dị. Đường thuận tay vừa mới buông lỏng nửa phần liền lại lần nữa gắt gao chế trụ, nguyên lai ngươi là cái tinh thần hệ dị năng giả. Trách không được chính mình vừa mới cảm giác được tinh thần hệ giao động. Chính là muộn hình ở khống chế đại thánh cùng a miêu trong nháy mắt kia phát sinh sự tình, làm chính mình đã nhận ra, lại không cách nào bắt giữ đến. Chính mình tinh thần hệ dị năng thật sự là có chút mỏng manh, nếu là tống nam, tống dai thừa ở chỗ này, khẳng định sẽ có bất đồng tình hướng đi. Đường tấn bị khống chế tư vị dễ chịu sao. Đường thuật lạnh lùng mở miệng, nếu muộn Hinh đã đem chính mình cuối cùng át chủ bài sáng ra tới, nên là không có bài nhưng ra đi. Muộn hình bỗng nhiên quỷ dị cười, đường thuật thầm nghị không tốt thời điểm, cũng đã đã nhận ra đến từ phía sau khủng bố kia cổ hơi thở, đường thuật vừa muốn ngưng thần ở sau người giá nổi lửa diễm phòng hộ tâm chán, đầu vai nguyên tiểu lâm cũng đã thấp kém lại rõ ràng hộp ra mấy chữ, thủy tường, và anh, Không có một tia do dự cùng trì hoãn thời gian, đến từ phía sau kịch liệt kích khởi thanh âm cơ hồ đánh rách tả tơi màng hai. Đường thuật gắt gao bắt lấy muộn hình cánh tay, từ chính mình ngón tay dàn quay quanh mà ra màu tím lam ngọn lửa liên nhanh trong hướng về muộn hình thân thể thượng cuốn quanh qua đi. Đường tấn đồng tử bên trong màu đen quang mang chợt lóe, bàn tay thượng đã ngưng tụ nổi lên cực nhanh xoay tròn lên lưới dao gió, hướng về nguyên tiểu lâm sau lưng bắn nhanh mà đi. Đường thuật thậm chí còn có thửa quang có thể nhìn đến bên kia phó đồng lạnh lùng tươi cười từ khoe miệng nhét lên, có thể nhìn đến vặn vẻo muộn hình trên mặt quỷ dị thấm người tươi cười, cũng xem tới được đường tấn trên mặt lạnh băng không gợn sóng tàn nhẫn. Màu tím lam ánh lửa lẳng lặng nhảy lên một cái chớp mắt lúc sau, đột nhiên ở đường thuật cùng nguyên tiểu lâm trước người đột nhiên mẹ cao, cơ hồ vô pháp thấy do nó quý đạo rốt cuộc là như thế nào, đã đem đường tấn cùng muộn hình hoàn toàn bao vây ở trong đó hình thành một cái thật lớn ngọn lửa viên cầu. Không có lười dao gió xuất hiện, không có tinh thần lực lại lần nữa công kích, hết thể hết thảy đều bị tia tận trời thiêu đốt màu tím lam ngọn lửa bao quanh vây quanh. Phó đồng hung hăng vặn vẹo chính mình biểu tình, nguyên Tiểu Lâm cái này vướng bận nha đầu như thế nào liền không chết ở đường tấn trên tay đâu. Đường thuật lệnh lùng nhìn phó đồng một cái trước mắt, hoàn toàn hiểu rõ nàng đáy lòng ý tưởng. Hỏa cầu đang một chút biến mất ở không trung, mà hỏa cầu bên trong. Phó đồng thiết tưởng cháy đen thi thể cho tàn tình hình cũng hoàn toàn không có xuất hiện, đường tấn cùng muộn hình còn êm đẹp, nằm ở nơi đó, bất tỉnh nhân sự. Mà vừa mới đánh sâu vào thủy thuẫn đại thánh cùng am cũng bùm rơi xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Phó tiểu thư chuẩn bị làm tốt chứng nhân đi. chương 350 thật lớn thay đổi. Giống, phẫn nộ thú tiếng hô chấn động cả toàn núi rừng, màu lục đậm biến dị số lượng trạc cây tất cả đều phát run. Như là thần phục với này thú tiếng hô chủ nhân giống nhau, buông xuống chúng nó cành lá, hoàn toàn khuất phục với như vậy uy áp Cứ việc còn đang ở tống giai thừa tinh thần hệ phòng hộ thuận giới, 12 tổ thành viên nhóm vẫn là từ đấy lòng sinh ra một tia sợ hãi. Cũng không biết là ai mang theo đầu, hay là mỗi người nội tâm suy nghĩ giống nhau, ánh mắt mọi người, tất cả đều không tự giác tập trung ở ở vào trung tâm tống nam cùng tống giai thừa trên người. Cứ việc lần này ra ngoài nhiệm vụ là bị dự vì ép cấp siêu khó khăn nhiệm vụ, nhưng là đương biết được là từ Tống Nam tự mình mang đội lúc sau, mỗi người đều từ sợ hãi cùng khủng hoảng biến thành ngò ngoe rục dịch. Nguyên nhân vô hắn, bởi vì Tống Nam ở chỗ này, một cái mà thế sau tứ dai cao thủ, có thể đem ngàn người đội ngũ an toàn vô ngu mang về kinh thành, trong truyền thuyết nhất chiêu là có thể chế phục mổ mổ mối nhân vật lợi hại, như vậy đồn đại dưới. Tống Nam cơ hồ thành cái gọi là Kim Cương Baby. Vân nghe tiểu đội liền càng thêm đơn giản, bọn họ là từ Tống Nam tự mình dẫn dắt nhập kinh, không còn có bất luận kẻ nào có thể so sánh bọn họ càng thêm rõ ràng Tống Nam thực lực. Cương đại biến dị thú, bọn họ cũng không phải chưa thấy qua, thậm chí là thường xuyên sẽ ở bên nhau cùng ăn cùng ở hào sao, đại thánh cùng am yêu, nhưng tất cả đều là tứ giai biến dị thú ai. Cho nên, vân nghe tiểu đội người, càng có rất nhiều sùng bái cùng tín nhiệm ánh mắt. Đến nỗi quân đội người, bọn họ tuy rằng đều nghe nói qua Tống Nam thực lực, rốt cuộc là không có chính mắt gặp qua, này một nhóm người, thật đúng là không phải đường thuật từ thịnh kinh căn cứ, Hà Bắc căn cứ mang lại đây những người đó. Những người này đều là nguyên bản liền thuộc sở hữu với kinh thành căn cứ quân nhân nhóm, bởi vì tách ra toàn bộ quân đội thời điểm bị xếp vào đường thuật trong đoàn. Tống Nam nguyên bản vừa mới cập vai tóc ngắn Giờ phút này đã yên lặng lưu dài quá. Cũng là ở nàng lơ đãng thời điểm, liền chậm rãi trở thành chính mình đã từng ghét nhất tóc dài trói buộc. Chỉ là bởi vì tiện lợi, tống nam chắc đơn giản nhất viên đầu, chỉ ở trên trán mới lưu chữ hai ti thoái phát, nhẹ nhàng gián phục ở tống nam Thái Dương. Nàng khuôn mặt bình tĩnh hơn nữa kiên nghị, bất luận là ai, hoảng hốt chi gian, thậm chí sẽ cảm thấy tựa hồ đang nhìn đường thuật giống nhau, cái loại này biểu tình cùng ánh mắt hoàn hoàn toàn toàn cùng đường thuật không có sai biệt. Thiếu nghiêu, Vương Hồng đội ngũ ở đâu cái phương hướng? Tống Nam chính mình tinh thần hệ dị năng tựa hồ ẩn ẩn bị dung hợp không gian sở ức chế. Tống Nam giờ phút này chỉ có thể dựa vào Tống Giai thừa tới cha xét đã vượt qua nàng trong phạm vi Vương Hồng cùng Tống Giai Yến tung tích. Thây Nam phương hướng, ước chừng 20 km ngoại. Tống Giai thừa nhắm mắt lại, hắn sở đứng thẳng vị trí, vừa lúc là một thốc ánh sáng chiếu xuống tới địa phương chói lọi dương quang vừa lúc liền chiếu vào hắn hai mắt phía trên, so chi những người khác vị trí tương đối ưu ám hoàn cảnh, tống giai thừa quả thực là đang tắm thánh quang giống nhau. Thỉ, ngươi, những người này giao cho ngươi. Tống nam tê một tiếng, đem thủ đoạn dính hợp mang sẽ mở lại chắc hẳn, chỉ gian bay nhanh chơi mấy cái tiểu hoa dạng, trói lọi lưỡi giao ánh nảng khỏe mắt hàn quang tất hiện, từ ý thức trung truyền cho tống giai thừa thanh âm đều có vẻ sát khí mười phần. Thế lực tẩy bài tất nhiên là muốn đổ máu, các ngươi liền không cần phải đi nhìn, dư lại giao cho ta. Vốn dĩ kế hoạch, bất quá là muốn nương lần này nguy hiểm nhiệm vụ, làm Vương Hồng thuận theo tự nhiên thiệt hại một ít nhân mã là được. Nhưng là, Tống Gia Hiến xuất hiện, có thể nói là quái dày Tống Nam cùng đường thuật sở hữu kế hoạch. Viện nghiên cứu trên chân, Tống Gia Hiến bận vẹo trả thù trong lòng, đều không phải Tống Nam có thể cho bọn họ tiếp tục thuận theo tự nhiên lý do. Nàng cùng Tống Giai Thừa giao lưu đều là ở trong nháy mắt thông qua ý thức trực tiếp giao lưu, đối mặt mọi người, bọn họ tự nhiên vẫn là muốn giải thích càng nhiều. Nay đầu biến dị thú là tiếp cận Tứ Giai lôi hệ tê giác một loại biến dị thú. Tống Giai Thừa cũng không phải có thể thực tốt làm rõ ràng này rốt cuộc là cái gì động vật, chỉ có thể tùy ý chính mình suy đoán suy nghĩ, tựa hồ là đã từng ở TV sách vợ thượng nhìn đến quá tê giác bộ dáng mà thôi. Lực phá hoại cực cường ta phòng hộ cháo cũng không xem như thực tốt bảo hộ. Các ngươi tạm thời bảo trì tại chỗ bất động, tận lực thu nhỏ lại phạm vi. Ta đi đem này đầu biến dị thú dẫn dắt rời đi, hoặc là tiêu diệt. Ẩn nút thời gian 20 phút, 20 phút lúc sau, các ngươi cần thiết tiếp tục dựa theo đi tới lộ tuyến xuất phát. Tống Nam Phi thường nghiêm túc nhìn quét một vòng, lâm vọng tạm đại tổng chỉ huy, sở hưu đi tới lộ tuyến, từ lâm trông lại quyết định. Xuất hiện đột phát trạng hướng, đệ nhất. Phát ra cầu cứu tín hiệu, ta nhìn đến sẽ nhanh chóng trở về. Đệ nhị, sinh mệnh an toàn quan trọng nhất, mỗi người đều phải chỉ mình lớn nhất lực lượng đi bảo toàn chính mình cùng đồng đội sinh mệnh. Tống Giai Thừa, đại gia an toàn, tạm thời làm ơn cho ngươi. Tống Nam nghiêm túc mà nhìn Tống Giai Thừa, được đến Tống Giai Thừa khẳng định gật đầu, khoe miệng mỉm cười mới xem như nhật nhạt nở rộ. Tống đội, tuy rằng ngươi là tứ giai dị năng giả, nhưng là... Biến dị thú không phải đều là vượt cấp cường đại sao Ngươi như vậy đi quá nguy hiểm đi Mặt thế người đều rõ ràng Liên tính là một cái nhị dai dị năng giả Cho dù là tương đối cường đại công kích hệ Thì như nói là hỏa hệ dị năng giả Phải đối phó một đầu đồng dạng nhị dai biến dị thú Trừ phi này đầu biến dị thú là tứ chi phát đặc hình Nếu không dị năng giả thủ thắng tỷ lệ là cực thấp Quân đội là đều nhịp tác chiến Ở bọn họ thiết tác gặp gỡ kết bè kết đội biến dị thú, nhất định không thể tùy ý khiêu khích, thậm chí rất nhiều thời điểm là yêu cầu xa xa tránh đi. Nay cũng chính là vì cái gì tiểu đội trưởng sẽ ở Tống Nam như vậy, giông trống khua chiêng đùa biến dị thú đàn không ngừng vây quanh bọn họ thời điểm, hắn sẽ kinh tủng lại dại ra đến cái kia nũng nỗi. Nhưng là tiểu đội trưởng cũng hoàn toàn không hy vọng nhìn đến, Tống Nam phải vì bảo hộ bọn họ mọi người, thật sự đi hy sinh chính mình. Tống Nam nhìn nhìn tiểu đội trưởng, Trong mắt hơi hơi biên ấm ánh mắt, khỏe mắt hơi rũ nửa trăng giảm nhà, nơi nào còn có nửa phần sắp bén, đa tạ ngươi quan tâm, lương tiểu đội trưởng. Bị kêu đối tên họ lương tiểu đội trưởng nháy mắt mặt đỏ lên, quân nhân giản dị làm hắn lập tức vô thố lên, tống đội trưởng, ta. Không phải. Lâm Vọng tuy rằng thông minh, nhưng là rốt cuộc tuổi trẻ. Lương tiểu đội trưởng nếu ở kế tiếp trên đường có ý kiến gì, thì ngươi nhất định phải nói ra, lâm Vọng sẽ nghiêm túc suy xét. Tống Nam người bảo đảm, Lâm Vọng lập tức bước nhanh đi ra tới, hướng về Lương Tiểu đội trưởng kính cái lễ, "Ta Lâm Vọng tuổi còn nhỏ, hy vọng Lương ca dọc theo đường đi nhiều hơn chỉ giáo." Khẳng định. Không dám nhận. Lương Tiểu đội trưởng vội vàng lại đối Lâm Vọng hàn huyên lên. Tống Nam lặng lặng nhìn trong đáy mắt, mọi người giờ phút này biểu tình, nàng đều không hề để sót ghi tạc trong lòng. Lâm Vọng đầy cõi lòng tin tưởng, Lương Tiểu đội trưởng nghiêm túc thành khẩn, phía Tú Nghiên tràn đầy lo lắng. Vân nghe tiểu đội mọi người những cái đó chờ mong lại khát khao ánh mắt, quân đội những người đó hơi hơi nghi ngờ nhưng cũng là tràn đầy tín nhiệm ánh mắt, còn có, chính là triệu nhưng vẫn như cũ nhàn nhạt biểu tình. Tống Nam hơi hơi trầm trầm hô hấp, không hề dấu hiệu, nháy mắt biến mất với tại chỗ. Tống Giai thừa ở Tống Nam biến mất trong nháy mắt mới mở mắt. Hắn trong ánh mắt tràn ngập không phù hợp hắn tuổi tác cơ trí cùng tăng thương, tựa hồ là ở một cái chớp mắt chi gian cũng đã vượt qua dài dòng năm tháng giống nhau. Tỷ tỷ tinh thần hệ dị năng, rõ ràng bị chính mình sở áp chế. Tống dai thừa ánh mắt tựa hồ có chút phóng không, lại tựa hồ là dừng ở mỗi người trên người, làm mọi người tâm tình đều hơi hơi lắng động lại một phần. Không gian dung hợp, bọn họ hai cái tưởng chuyện tốt, trên thực tế, lại mang đến rất khó nhường một chút bọn họ phát hiện thật lớn thay đổi. Hắn hẳn là như thế nào quyết đoán đâu. Ta điều tới ta nhìn đến ba cái cuối tuần trong vòng sở hữu triệu nhưng ghi hình. Triệu cố có một cái căng phòng cặp sách to, đột nhiên phá khai vân nghe tiểu đội phó đội trưởng cửa văn phòng. Lý thượng còn không có nuốt xuống đi một ngụm thủy nháy mắt sặc ở chính mình trong cổ họng, chỉ là vì chính mình hình tượng, Sinh sôi nhịn xuống ho khan, chỉ có thể ngạnh cổ, hung tận nhìn chầm chằm triệu cố cái kêu ổ gà đầu phiêu phiêu hốt hốt rừng ở chính mình trước mặt. Tiểu lý tử, ngươi này cổ làm sao vậy? Ngủ bị sái cổ. Triệu cố quang một tiếng, đem cặp sách to ném ở lý thượng bàn làm việc thượng. Lý thượng tay mắt lanh lẽ đoan đi rồi chính mình ly nước, mới miễn cho bị bắn thượng một thân thủy vận mệnh. Chỉ là hắn không nghĩ tới, kia trong bao trang đồ vật thật sự là quá nhiều. Triệu cố như vậy vùng, ba lô nhất thượng tầng một cái đồ vật đột nhiên rất ra tới. Trực tiếp tạp thượng hắn bưng ly nước mu bàn tay, ly nước đột nhiên bị vung lỏng ra, dừng ở hắn trên đùi. Rốt cuộc là đem hắn đung quần trô sối cái ướt đẫm thấu. Hơn nữa, này vẫn là nước ấm. Lý thượng nhịn nửa ngày kịch liệt ho khan, rốt cuộc vẫn là nhịn không được. Cả người giống như cuộn tròn trứng tôm giống nhau, nằm ở bên cạnh bàn, đỉnh đầu triệu cố ném tới đại đại ba lô. Ho khan kinh thiên động địa, hắn đau à. Ta đi, tiểu lý tử, ngươi đây là làm gì à? Triệu cố cố nén cười, làm bộ chính mình cái gì cũng không biết bộ dáng, ra vẻ quan tâm hỏi. Khi Lý Thượng vẻ mặt đỏ bừng ngẩng đầu, chỉ có thể chỉ vào Triệu Cố nói một cái ngươi tự, liền rốt cuộc nói không nên lời khác tự. Ha ha, không đùa ngươi Triệu Cố nhất thời hứng khởi đùa dấn một chút Lý Thượng thôi, đơn giản trò đùa dai, chỉ là muốn làm Lý Thượng lại khôi phục một chút mới vừa nhận thức thời điểm kia phó nhẹ nhàng mặt, Đường tổng học tống nam cái kia mặt lạnh tiểu lõi ly, Lý Thượng niên cấp nhẹ nhàng đều phải biến thành lão nhân. Nói ngươi chính sự. Lý thượng cơ hồ là cắn răng nói ra những lời này, căn bản không nghĩ xem triệu cố liếc mắt một cái, bởi vì nhìn liền tưởng tấu hắn. Ta không phải nói sao. Ta nhìn ba cái cuối tuần ghi hình, tuy rằng không phát hiện cái gì, nhưng là ta cảm thấy ngươi như vậy thông minh, nếu ngươi tới xem, ngươi khẳng định sẽ phát hiện rất nhiều đồ vật. Triệu cố vẻ mặt đúng lý hợp tình, làm lý thượng cơ hồ khí ngất đi. Ngươi liền không có bắn tỉa hiện, cũng chỉ biết đem sở hữu băng ghi hình mang về tới. Có A, nàng đặc biệt thích đi một nhà xa hoa nhà ăn. Triệu cố vẻ mặt đứng đắn, nghèo đến không su dính túi người, như thế nào sẽ đi xa hoa nhà ăn. Kia chính là viện nghiên cứu san xe. Lý thượng dùng xem ngốc tử giống nhau ánh mắt nhìn hắn. Triệu cố cũng trở về một cái xem ngốc tử giống nhau ánh mắt, nàng đều là vòng qua ba điều phố, từ cửa sau chui vào đi. Lý thượng rốt cuộc hung hăng chụp cái bàn, triệu cố tuyệt đối là cố ý. Trường 351 hoàn toàn kết thúc, không cùng người náo loạn. Triệu cố thanh thanh giọng nói, ánh mắt rốt cuộc đứng đắn lên, đầy mặt hồ cha cũng chưa có thể ngăn được hắn khó gặp nghiêm túc. Triệu nhưng rốt cuộc là tống đội từ nơi nào nhặt về tới bạch nhãn lang A. Lý thượng nhanh chóng đảo qua một chương đơn giản ký lục giấy, triệu cố nhớ kỹ nhìn đến triệu nhưng cùng người xa lạ tiếp xúc thời gian điểm, cùng với hắn cảm thấy khả nghi ra ngoài thời gian điểm, dẫm dạp. Một chương A4 giấy đều viết đến tràn đầy. Quan trọng nhất chính là, triệu cố tự viết đến thật sự là quá lạ, hắn nhìn một lần, chỉ cảm thấy như là nhìn đến một đống quanh có khúc hiệu con run bỏ ở mặt trên giống nhau. Này đó, này đó còn có này đó thời gian cơ bản đều là nhất trí. Lý thượng nhanh chóng từ phía trên tìm được rồi liên hệ thời gian điểm, tuy rằng ở băng ghi hình thượng biểu hiện thời gian đều có cách xa nhau hơn 10 phút chính lệ. Nhưng là tất cả đều là ở nửa giờ sai giờ trong vòng, hơn nữa tất cả đều là tại hạ ngọ 2 giờ rưỡi đến 3 giờ rưỡi chi gian. Bỏ lỡ một cái số nguyên giờ, có lẽ là vì che giấu thời gian điểm, nhưng là cũng không thể làm khó lý thượng. Nói cách khác, bọn họ tại đây mấy chun là cố định gặp mặt. Mỗi tuần nhị buổi chiều 2 giờ rưỡi lúc sau, 3 giờ rưỡi phía trước, đều sẽ ước ở kinh thành trong căn cứ tương đối náo nhiệt một chỗ hơi cao đương nhà ăn trong vòng. Triệu nhưng cơ bản là ở vòng hành lúc sau tới, sau đó ở 3 giờ rưỡi phía trước nhất định sẽ rời đi. Mà hôm nay, đúng là thứ tư. Ngày hôm qua, Triệu còn đi ra ngoài cùng cái kia kẻ thần bí gặp mặt. Lý thượng đem một cuốn sách bao băng ghi hình tất cả đều đổ ra tới, ta tự mình xem một lần. Sau đó, hôm nay buổi tối phía trước liền đưa cho Lý thượng đống nhiên nhăn lại mặt, tống đội không ở, ngay cả ở Triệu nhưng đều bị tống đội cùng nhau mang đi. Ta này xử lý như thế nào a Lý lăng tử. Triệu cố vẻ mặt khinh thường nhìn hắn. Hôm nay đường đội đã đem viện nghiên cứu thu phục. Không thừa dịp hiện tại, chúng ta đem có thể bắt lấy địch nhân cùng chứng nhân đều bắt lấy. Tống đội trở về ngươi còn có thể làm cái gì? Lý thượng nhìn xuống trận trắng mắt xúc động. Hảo đi, lúc này đây cư nhiên bị triệu cố chiếm thượng phong. Dù sao là tống đội công đạo, tốt xấu làm lâu như vậy đồng đội. Làm triệu nhưng chết cũng chết mình mà đi. Tuy rằng tàn nhẫn lời nói là nói như vậy, nhưng là triệu khá vậy sẽ không thật sự liền chết ở bọn họ trong tay. Đối với phản đồ, bọn họ không nghĩ nhân tử, mà triệu khá vậy đồng dạng sẽ không chạy thoát căn cứ chế tải. Các gia đều ở rút ra chính mình bị viện nghiên cứu cắm vào đi cái đinh, giờ này khắc này bị đào ra cái đinh, khẳng định là mỗi người mang huyết. Người từ bên ngoài trở về, viện nghiên cứu bên kia tình huống, còn ổn định sao? Đường đội hôm nay trận trưởng thật sự là đủ đại. Ngay cả mang lý thượng chính mình đều cảm thấy thập phần, Dương Mi thổ khí. Bọn họ vốn dĩ chính là ôm phải làm kinh thành căn cứ nhất như bẻ lính đánh thuê đội đi vào nơi này, nhưng là không nghĩ tới kinh thành thủy sâu như vậy, tới lâu như vậy, còn đều là vẫn luôn kẹp chặt cái đuôi làm người. Đường thuật đội trưởng quân đội bên kia, bởi vì liên gia sự tình vẫn luôn ở rối mù bộ dáng, bọn họ đã chịu một chút tiểu khí, cũng thật sự là ngượng ngùng cùng Đường đội trưởng nói rõ. Vốn tưởng rằng Khả năng loại này nghẹn khuất nhật tử còn muốn liên tục thật lâu đâu, lại kinh ngạc phát hiện, đường đội như vậy đột nhiên liền tạo một cái đại thế, hắn hôm nay nghe được tin tức thời điểm cũng chưa dám tin tưởng chính mình lỗ thai. Không phải nói quân nhân đều muốn thận trọng suy xét mỗi tiếng nói cử động mới có thể sao. Đường đội như vậy trực tiếp đem viện nghiên cứu cấp bắt lấy, làm đến toàn bộ kinh thành căn cứ đều run tam run, thật không giống đường đội phong cách ra. Ta. ta không dám quá tiếp cận. Quân đội đã đem viện nghiên cứu 500 mễ nội phong tỏa, phỏng chứng lúc này đây viện nghiên cứu là không có biện pháp xoay người. Vẫn nghe tiểu đội tự nhiên vẫn là có người khác tinh thần hệ dị năng giả, tình huống vừa xuất hiện, viện nghiên cứu thảm trạng cũng đã bị hoàn toàn thông cao cấp mọi người. Bao gồm lý thượng cùng triệu cố, vẫn nghe tiểu đội trên giới mỗi người, trong lòng đều cơ hội là đồng thời thổi qua bốn chữ, thật là thông khoái. Bất quá nói trở về triệu cố vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn nhìn lý thượng. Lý thượng trên mặt cao hứng cùng thống khoái cũng không như là trước tiên liền biết đến bộ giang A. Lý lăng tử, ngươi liền không từ tống đội kia nghe được một chút tiếng gió. Tống đội để cũng chưa đề qua. Lý còn chưa tức giận nói một câu, triệu cố chính là cái đông bắc đại quê mùa, Lang tử ở trong miệng của hắn trong lòng, kỳ thật liền cùng tiểu tử không sai biệt lắm. Lý thượng thật sự là không có biện pháp đi so đo. Phòng trưng là đường đội lâm thời nảy lòng tham. Bất quá! Cũng xác thật có chút quá trùng hợp. Triệu cô tán đồng liệu mạng gật đầu. Này cũng quá đạp mã trùng hợp. Vương Hồng hung hăng chủ ý vừa xuống xe hậu tòa, lưng ghế nháy mắt ao hãm đi xuống một khối, vẫn cứ không làm Vương Hồng cảm thấy phát tiết tức giận. Này đàn biến dị thú không phải ở phía đông sao. Như thế nào đống nhiên là có thể chạy đến chúng ta bên này. Rõ ràng nghe được thú tiếng hô thời điểm, hắn còn cố ý làm tống giai yến xem phương hướng. Xác định cùng chính mình đội ngũ kém rất xa mới an tâm tiếp tục đi tới. Hiện tại khen ngược, bọn họ vừa mới quyết định tiến vào một cái loại nhỏ biến dị thú đàn lãnh địa, mặt sau này đàn biến dị thú lại đột nhiên đuổi theo lại đây, làm hại bọn họ hoảng không chọn lộ vọt vào phía trước cái kia thú đàn lãnh địa, hiện tại đã không có cách nào rời đi. Trước có lang, sau có hổ, loại này hoàn cảnh, cũng quá nguy hiểm. Vương Hồng hung tận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tống gia hiến. Tống Tiểu Thương, Vương Hồng cơ hồ là một chữ một chữ nghiến răng nghiến lợi nói ra, xin hỏi ngươi cho chúng ta đội ngũ chỉ lộ, đều là muốn tìm được đường sống trong chỗ chết mới tính an toàn sao. Tống Gia Hiến khuôn mặt vẫn là che dấu ở áo choàng ngũ phía dưới. Ở trong bóng tối, trên má nàng màu xanh lục mạch máu cơ hồ phát ra sâu kín lục quang, vốn lượn quấn quanh mắt máy. Tống Giai Hiến không phải nghe không hiểu Vương Hồng ý ngoài lời, nhưng là nàng tra xét rõ ràng là chính xác. Cái này khủng bố thanh âm, khoảng cách bọn họ ít nhất phải có mười mấy km, này đã không phải nàng có thể cảm giác đến phạm vi, đều là kia cổ quỷ dị màu xanh lục mạch máu cung cấp tin tức. Vương đoàn trưởng, ta tin tức tuyệt đối không có sai lầm. Ta cho rằng, có lẽ là có người giảng nó dẫn lại đây cũng nói không chừng. Ai có thể đem như vậy nguy hiểm đồ vật dẫn lại đây xa như vậy. Vương hồng mới vừa giống ra những lời này, cùng tống gia hiến bỗng nhiên ngẩn đầu lên hai mắt đối thượng. Hai người đều ở trong nháy mắt thấy rõ đối phương trong mắt ý tứ, Tống Nam có thể. Thân là tứ giai dị năng giả, Tống Nam muốn đối phó một đầu biến dị thú, hiển nhiên không phải cái gì việc khó. Nếu là không đi chính diện đối thượng biến dị thú, mà là đem biến dị thú dẫn đường bọn họ bên này, loại chuyện này liền càng thêm đơn giản. Vương Hồng suy nghĩ cẩn thận trong đó đạo lý, cơ hội là nghiến răng nghiến lợi phun ra mỗi một chữ, Tống Nam có ở đây không phụ cận kia chấn động nhân tâm biến dị thú tiếng giống giận đã như vậy tiếp cận, nếu thật là Tống Nam, hay là bọn họ trong đội ngũ những người khác lại đây, nhất định gặp Tống Gia Hiến tinh thần hệ dị năng phát hiện mới đúng. Tống Gia Hiến nửa rũ mắt, đem chính mình tinh thần lực thúc giục đến lớn nhất, ở chung quanh không ngừng mà nhìn quét. Một lần, hai lần, thậm chí nàng đã đã nhận ra kia nguy hiểm thú đàn bên cạnh, đều chưa từng phát hiện Tống Nam hoặc là những nhân loại khác thân ảnh. Vương Hồng bọn họ lựa chọn vẫn là có thể xe cầu đại lộ, dưới tình huống như vậy, liền càng thêm không có khả năng xuống xe đi phòng ngự. Xe hành càng nhanh, mọi người liền càng thêm sốc nảy. Tống Gia Yến tại đây nhảy nhót đảo đến trạng thái chung, căn bản không thể hảo hảo khống chế vốn là không thuộc về nàng tinh thần hệ dị năng. Phanh một tiếng, liền ở Vương Hồng gần như xem kẻ điên giống nhau trong ánh mắt, Tống Gia Yến chính mình đối với chính mình đầu hung hăng đánh một quyền. Liền ở cái kia màu xanh lục mạch máu bốn lượn địa phương. Đồ vô dụng. Tống ra yến lạnh như băng phun ra mấy chữ này, khi mắt, ánh mắt lạnh băng liếc về phía ngoài cửa sổ. Nàng mới không tin. Nhìn không tới Tống Nam, nàng cũng tin tưởng nhất định là Tống Nam tới. Nàng càng hận Tống Nam, liền càng cảm thấy chính mình hiểu biết Tống Nam. Chính mình cam nguyện vì đem thuộc về chính mình người nhà đoạt lại mà lựa chọn không từ thủ đoạn cũng muốn đả đảo Tống Nam. Vì đã đảo Tống Nam mà đi nhận hết cha tấn cũng muốn đạt được lực lượng như vậy, nàng cũng tin tưởng, Tống Nam sẽ vì bảo hộ Tống Giai Thừa, bảo hộ nàng đồng đội, mà tuyệt đối không tiếp tự mình phạm hiểm, dẫn dắt rời đi đám kia nguy hiểm đến cực điểm biến dị thú đàn. Tống Giai Yến khỏe mắt hàn quang trận lõe, đột nhiên rối tay kéo động cửa xe chốt mở, nhưng là cửa xe cũng chưa hề đụng tới. Người điên rồi! Vương Hồng cất cao một cái âm điệu, vừa kinh vừa giận nhìn Tống Giai Yến. Xe đều là trung ương không chế khóa cửa, ngươi tưởng mở cửa làm gì? Tống Gia Hiến chậm rãi quay đầu, hai mắt màu lạnh cơ hồ làm Vương Hồng không tự giác liền đánh dùng mình một cái, mở cửa, ta muốn đi xuống. Ngươi tới nơi này là tới giúp ta, không phải tới. Vương Hồng nạnh buộc chính mình nói ra kia một câu, rốt cuộc là bị Tống Gia Hiến bước trở về cuối cùng mấy chữ. Tài xế từ kính chiếu hậu, rõ ràng nhìn đến trên ghế sau Vương Hồng cùng Tống Gia Hiến tình huống. Căn bản không cần Tống Gia Yến quay đầu nhìn về phía hắn, tài xế đã sáng suốt ấn xuống hiểu biết khóa kiện, nhẹ nhàng một tiếng đẳng, Tống Gia Yến đôi mắt hơi hơi mị một chút, người lập tức quay đầu, kéo ra chút mở, ở cửa xe mở ra nháy mắt, đột nhiên nhảy đi ra ngoài, trực tiếp dừng ở ven đường cây cối, nương quán tính vẫn như cũ về phía trước lăn lột. Kẻ điên! Kẻ điên! Vương Hồng liền kém tay chân cùng sử dụng, đem Tống Gia Yến kéo ra môn tún trở về. Trên mặt sắc mặt giận dữ sợ sắc cùng với xấu hổ thần sắc tất cả đều đang treo ở bên nhau, ngồi ở xe trên ghế sau, trong miệng không ngừng mà lầm bẩm, đều không phải người bình thường. Ta đầu góc nước vào. Như thế nào thỉnh như vậy một cái kẻ điên lại đây? Mà lăn xuống ngoài xe tống gia hiến, đã hung hăng đánh vào một thân cây thượng, chấn động chỉnh cây đại thụ lúc sau, thân hình rốt cuộc ngừng lại. Bất quá nàng thực mau liền đứng lên, căn bản không có một chút bị thương bộ dáng Kim hệ dị năng chẳng những có thể công kích, ở phòng hộ phương diện này, cũng là có thể làm được thập phần ưu tú trình độ. Tống gia Yến vô vô chính mình áo choàng, đem lộ ra tới gương mặt lại lần nữa che giấu hồi mũ. Đứng ở tại chỗ, tuy ý vương hồng đoàn xe từ bên người gào thét mà qua, Tống gia Yến chỉ là ở nghiêm túc mà lắng nghe đến từ biến dị thú đàn gào giống thanh. Hơn nữa, nàng tinh thần lực cũng ở điên cuồng tìm kiếm Tống Nam tung tích. Nàng! Nhất định phải cùng Tống Nam làm một cái hoàn toàn kết thúc. chương 352 cộng đồng mục đích. Đường thuật thúc thúc, đại thánh cùng ao miêu tim đập hảo chậm, chúng nó có thể hay không có việc. Nguyên tiểu lâm khóc đôi mắt đã xưng lên, đối mặt nhất chi kỷ hai cái tiểu đồng bọn, một đường cùng đi nàng trưởng thành hảo bằng hữu, đột nhiên liền trở nên như vậy hôn mê bất tỉnh hơn nữa hơi thở mỏng manh, nguyên tiểu lâm nơi nào có thể chịu được. Sẽ không. Đường thuật duỗi tay vướt ve nàng đầu nhỏ. Cho nàng một chút ấm áp cổ vũ, không cần sợ, Vân Phi thúc thúc đã ở nhà chờ ngươi, lập tức là có thể làm đại thánh cùng A tung tăng nhảy nhót lên. Xe tiếp tục ở đường cái thượng bay nhanh. Tuy rằng là xuyên qua đệ nhất phân khu chủ phố, lại không có một chút giảm tốc độ su thế. Tam chức màu đen xe hơi nhỏ ở đường cái thượng tuyệt trần mà đi, bị buộc hết thể nhường đường các gia xe còn tất cả đều mắng một đường lại cũng chỉ có thể không cam lòng nhìn tam chiếc xe hướng về trung tâm khu vực chạy như điên mà đi. Hôm nay thật không phải cái ngày lành. Viện nghiên cứu bên kia không thể hiểu được liền đốt thành hôi, ước chừng tan nửa ngày cho bụi, con đường mới tính có thể miễn cưỡng đi ra ngoài. Cùng dám mà thật lớn biến dị thú quả thực chính là nhân gia nắc mộng, dâm đạp nhiều ít phòng ốc tạm thời đã không đành lòng đi xem, bởi vì nơi đó gạch thạch tất cả đều là nhiễm máu tươi. Mà đối với một hình... Nàng ác mộng mới vừa bắt đầu. Bị đường thuật nhất chiêu chế phục lúc sau, đương nàng tỉnh táo lại thời điểm, đường tấn đã không ở bên người. Mà chính mình trong cơ thể cảm giác làm nàng rất rõ ràng, chính mình đã bị tiêm vào dị năng ức chế tê, hoàn toàn xuất từ viện nghiên cứu nghiên cứu thành quả, không nghĩ tới thật đúng là sẽ hữu dụng ở chính mình trên người một ngày. Tinh thần hệ dị năng hoàn toàn dùng không ra, mà muốn dùng vũ lực phản kháng, không nói đến nàng say mê với nghiên cứu. Không hề chiến đấu thiên phú, liền tính là một cái thân kinh bách chiến chiến sĩ, đối mặt khảo chết chính mình thật lớn kim loại còng tay cùng xích chân, nàng vẫn là không tính toán khó xử chính mình. Cánh tay cùng thủ đoạn đều bị chặt chẽ cố định ở cái kia trầm trọng kim loại còng tay bên trong, bởi vì cánh tay vô pháp lúc đích, chỉ có thể duy trì bị hướng vào phía trong vận chết tư thế, muộn hình thực mau liền cảm thấy chính mình cánh tay đã chết lặng. Ta muốn cùng đường thuật nói chuyện. Muộn hình bình tĩnh mở miệng. Không chút khách khí chỉ huy một tả một hưu hai cái quân nhân. Cùng những người này vô nghĩa là sẽ không có cái gì dùng, dứt khoát trực tiếp tìm đường thuật, chẳng sợ đường thuật cũng không muốn cùng chính mình giao lưu, nàng vẫn là có thuyết phục đường thuật khả năng. Đem nàng miệng phong thượng. muốn hình nguyên bản cho rằng, ít nhất cũng tới hướng vài câu mới có thể bị cự tuyệt hoặc là như thế nào. Không nghĩ tới chính là, nàng câu đầu tiên lời nói vừa mới mới vừa nói ra. Ngồi ở ghế phụ vị trí nam nhân kia liền hung hăng cự tuyệt nàng yêu cầu. Dựa vào cái gì, ta muốn. Ngô ngô ngô muộn Hinh hung hăng giấy ruột, rốt cuộc là bị bên tay phải quân nhân cho nàng ngoài miệng dán lên băng dán giấy. Lúc này, muộn Hinh thật là chỉ có thể hừ hừ ra tiếng. Bất quá nàng cũng không phải ngốc tử, tiêu hao thể lực cũng sẽ không được đến bất luận cái gì chỗ tốt, nàng là sẽ không làm ngu như vậy sự tình. Nhìn muộn Hinh bình tĩnh lại, Kinh chiếu hậu kia nói thon dài đôi mắt mới xoay một phương hướng, nhìn về phía ngoài xe. Cổ áo lộ ra sơ mi trắng rõ ràng là hoàn toàn mới, ngay ngay ngắn ngắn mỗi một cái cúc áo đều canh giữ ở chúng nó tại chỗ. Màu xanh lục quân trang thượng không có một chút dư thừa nếp vốn, đủ để có thể thấy được này một thân chủ nhân là có bao nhiêu, thôi ở sạch cùng cưỡng bách trứng. Trên ghế phụ người nhàn nhã thổi một cái huyết sáo, ngắn ngủi lại dễ nghe. Ở phía sau tòa muộn hinh nghe tới lại có vẻ thập phần trâm trọng. Đường thuật bên người đắc lực phó thủ, đương nhiệm liên gia đệ nhất quân đoàn, tức đường thuật quản hạt quân đoàn thủ tịch phó đoàn trưởng, lâm chiêm, cư nhiên là hắn tới tự mình áp giải chính mình. Muốn hình lạnh lùng hư hai tiếng, đường thuật đối chính mình kiên kỵ, cũng xác thật không phải một ngày hai ngày. Tuy rằng hiện tại chính mình đang ở đường thuật trong tay, ngay cả đường tấn cũng tạm thời không thể biết được tình huống như thế nào. Nhưng là, rốt cuộc đều là đường ra người. Đường thuật không thể đối đường tấn làm ra sự tình gì, đây là khẳng định. Chỉ là đường tấn sẽ ở đường thuật trong tay đã chịu cái gì cha tấn sao. Muộn hình đại náo bay nhanh nghĩ, chính mình chưa từng có cảm thấy sợ hãi thí nghiệm cảnh tượng, tự nhiên sẽ như vậy rõ ràng mà lại mang theo ngũ cảm giống nhau bức khẩn nàng thần kinh. Nàng sợ. Vạn nhất đường thuật phát rồ, phải dùng đường tấn tới uy hiếp chính mình, nàng nên làm cái gì bây giờ. Nhưng là đối với Lâm Chiêm tới nói. Muộn hình tưởng này đó, căn bản là không phải cái gì đại sự. Bởi vì, Đường Tấn cũng là một cái đồng dạ người bị hại. Cứ việc bất luận cái gì một người đều biết, Đường Tấn khẳng định sẽ đứng ở hắn thê tử kia một cái lập trường. Nhưng là, ở vừa mới cái kia cảnh tượng dưới, đầu tiên chính là Đường Thuật chính mình đã không thể lừa gạt chính mình nói, Đường Tấn cũng không có đã chịu nguồn hình không chế. Tiếp theo, ở lúc ấy tiến đến Đường Thuật bên người, còn có hai ba cái viện nghiên cứu người. Đường thuật cũng không để ý là muộn hình nêm chút khổ sở lại hảo hảo công đạo, thậm chí nói, không cần nàng công đạo cái gì, hắn cũng có thể cấp muộn hình phán định hành vi phạm tội. Nhưng là hắn cũng không tưởng trở thành cùng muộn hình giống nhau người, vì mục đích của chính mình, không từ thủ đoạn cũng muốn đạt thành. Ít nhất, ở hắn biết muộn hình có khả năng là vẫn luôn đều ở khống chế đường tân dưới tình huống, hắn đối với đường tân đoán hận cũng khó hiểu, thật sự ở trong nháy mắt liền có chút lùi bước. Chính mình thống hận Kaka kỳ thật có khả năng là bởi vì bị khống chế mới có thể làm ra chuyện như vậy, như vậy hắn vì cái gì không thể đi thông cảm đâu. Bồi nguyên tiểu lâm ngồi ở đệ nhất chiếc xe đường thuật, đem chính mình tinh thần lực phúc tàng ra, tỉ mỉ nhìn sau xe muộn hình cùng đường tấn, đáy lòng nỗi băn khoăn càng lúc càng lớn. Đường tấn, rốt cuộc chi không biết tỉnh. Tống nam, ngươi ra tới. Ta biết ngươi ở phụ cận. Điên cuồng thú đàn trên mặt đất buôn đảo. Tống Gia Hiến có chút cuồng loạn dị năng mở ra khai, những cái đó biến dị thú đều bản năng hướng về một lần né tránh đi, chỉ có số ít không có mắt biến dị thú mới có thể hướng về nàng tiếp tục đâm qua đi. Nay đó tất cả đều là cùng loại vô giác tê giác giống nhau biến dị thú nhóm, chẳng những cái chán cứng rắn, chân cũng giống như lợi kiếm kim chủ y giống nhau trầm trọng mà có lực sát thương. Tống Gia Hiến động tác cũng không xem như quá linh hoạt, ở như vậy hoàn cảnh hạ pha hiện vài phần chật vật. Nhưng là nàng thực mau liền tìm tới rồi chính mình tiết tấu, không ngừng mượn dùng địa hình cùng sức phán đoán, ở những cái đó điên cuồng va chạm lại đây vô giác tê giác biến dị thú nhóm bên trong, dần dần liền không hề bị thương hoặc là cần thiết phải cưỡng chế ra tay trạng thái. Nàng rốt cuộc cũng là một cái khác Tống Nam, tuy rằng không bằng Tống Nam hai đời kinh nghiệm, hơn nữa danh sư đường thuật chỉ đạo. Ít nhất, nàng vẫn là có được đồng dạng ưu tú học tập cùng thích hướng năng lực, Tống Gia Hiến không ngừng mà chạy vội nhảy lên ở núi rừng Chi Gian, nhưng là vẫn luôn đều không có phát hiện Tống Nam, cũng không phát hiện phát ra như vậy kinh thiên động địa thật lớn tiếng hô biến dị thú. Nhưng là Tống Gia Yến tin tưởng, Tống Nam nhất định là liền ở phụ cận. Nàng nhất định ở trộm nhìn trộm chính mình, làm chính mình nôn nóng cùng táo, lại không chủ động ra tới cùng chính mình gặp mặt. Tống Gia Hiến cao cao nhảy, rơi xuống đất lưu loát tư thế, căn bản cùng Tống Nam không khác nhiều. Mà lúc này Tống Nam cũng lại là liền ở Tống Gia Hiến bên người không xa vị trí. Nghe được Tống Gia Hiến như vậy điên cuồng giận tiếng la, Tống Nam cũng chỉ có thể bất đắc di thở dài, nàng ở trong không gian, như thế nào có thể hiện tại liền đi ra ngoài bị Tống Gia Hiến phát hiện đâu. Tống Gia Hiến tinh thần lực chính là vẫn luôn đều ở phụ cận nhìn quét, Tống Nam chỉ cần từ không gian một thò đầu ra, Tống Gia Hiến lập tức là có thể phát hiện nàng. Nhưng là Tống Nam cũng nghĩ đến. Muốn khi nào đi ra ngoài mới là nhất thích hợp. Nàng cùng Tống Gia Yến cần thiết phải có một cái kết thúc. Vô luận là vì kiển chân chờ đợi Tống Gia Thừa, vẫn là vì chính mình ngày sau trên đường sẽ không lại có như vậy một cái liều mạng không bỏ kẹo mạch nha. Càng quan trọng là, vì chính mình vẫn luôn quấn quanh trong lòng ác mộng thần hiểm. Đối mặt trọng sinh chính mình, Tống Nam đều cần thiết muốn cùng Tống Gia Yến hoàn toàn quyết đoán. Thượng một lần tỉ thí, chẳng những Tống Gia Yến không có hoàn toàn hết hy vọng ngay cả chính mình ở đi vào kinh thành lúc sau, phát hiện như vậy như vậy không thể lý giải sự tình lúc sau, đều cũng bắt đầu trở nên hoài nghi hơn nữa thấp thỏng. Sợ hai chính mình lại lần nữa trở lại nguyên bản cái kia quỹ đạo, sẽ mất đi hết thảy, sẽ bị phá hủy sở hữu. Cùng Tống Gia Hiến hoàn toàn kết thúc, chẳng khác nào là chính mình cùng quá khứ, đã đã xảy ra sự thật, trước một đời những cái đó quá vãng xóa bỏ toàn bộ. Tống Nam hung hăng thở dài, Cảm thụ được thời gian bay nhanh từ bên người trôi đi, nhưng là bởi vì nơi này khi tốc cùng bên ngoài khi tốc kém quá lớn, Tống Nam cũng cũng chỉ có thể khổ chờ ngốc chờ, chỉ chờ Tống Giai yến tinh thần lực không cần như vậy dày đặc nhìn quét thời điểm, nàng liền trở lại chân thật thế giới tới. Nguyên bản có thể thống khoái nghỉ ngơi tiểu biệt thự đã vỡ thành một đoàn tra, bị Tống Nam vô tình thành vào hốn độn không gian, hóa thành không ít năng lượng phụng dưỡng ngược lại không gian. Bởi vì không gian lần này khuyết trương hơn nữa xâm lược sở hữu vật loại hành vi, hiện tại Tống Nam trong không gian, trừ bỏ đầy khắp núi đồi dã thụ hoa dại cỏ dại, cùng Tống Nam như vậy một cái đại người sống ở ở ngoài, một chút mặt khác sinh mệnh đều không có. Mặc kệ là nàng mục trường vẫn là phong ở, đều hết thể bị không gian hóa thành năng lượng. Bất quá duy nhất đáng được ăn mừng chính là, đường thuật lúc trước loại vãn quý rau quả cùng Tống Nam vẫn luôn tâm tâm niệm niệm lúa nước. Vẫn là trước sau như một ở khỏe mạnh sinh trưởng. Kỳ thật Tống Nam cũng không biết, chính mình kho hàng rốt cuộc còn có bao nhiêu chữ hàng. Nàng chỉ có thể từ ý thức chung rõ ràng, mấy thứ này rất nhiều rất nhiều thập phần nhiều. Nhưng là sở hữu yêu cầu vật tư, Tống Nam cơ bản đều có thể ở trong đó tìm được nguyên vật, nhất vô dụng cũng sẽ là phòng bản. Tống Nam bình hô hấp, chẳng sợ nàng có thể cảm giác được đến chính mình ở bay nhanh rời đi thời gian, nàng cũng không có mặt khác tính toán nàng cần thiết phải rời khỏi không gian. Tống Gia Yến tinh thần hệ tần suất là mỗi cách 10 phút liền phải một lần nữa nhìn quét chung quanh một vòng, là Tống Nam chính mình đồng hồ thượng 10 phút, ngoại giới cũng chính là 1 phút. Tống Nam nếu muốn chạy ra đi, cần thiết muốn xác định một cái thập phần bí ẩn trốn thân chỗ ngoại, sau đó chính Đại Quang Minh xuất hiện, cùng Tống Gia Yến hoàn toàn kết thúc. Tống Nam bình tĩnh chờ đợi, ở trong không gian đã vượt qua suốt một ngày, đều không thể quấy nhiễu nàng suy nghĩ. Liên ở tống giai yến tinh thần hệ năng lượng nhanh chóng đảo qua không gian ngoại giới tọa độ nháy mắt, tống nam đột nhiên cảnh rắc lên, gắt gao nhìn thẳng chính mình đồng hồ, đường kim dây kim đồng hồ hoàn mỹ chuyển qua một vòng lúc sau, tống nam nháy mắt lắc mình rời đi không gian. Nàng xuất hiện dao động, ẩn nấp mà mầm manh, nhưng là kia đầu tứ giai biến dị thú tiếng hô lại là ở trong nháy mắt vang lên. Tống nam mày ninh chặt, này đầu heo như thế nào còn theo dõi chính mình đâu. Chương 353 Tự mình thí nghiệm. Đường Thuật, đừng tưởng rằng ngươi như vậy liền thắng. Muốn hinh nghiêng đầu, nàng đồng tử vẫn cứ lên nhánh, chỉ là tròng trắng mắt đã khôi phục, nhưng là mắt lẽ nhìn Đường Thuật ánh mắt vẫn cứ là ác độc hơn nữa tàn nhẫn.